từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không năm chương một trăm hai mươi mốt đây chỉ là món ăn khai vị cha tìm từ đâu tới như thế âm vũ tiếng cười làm sao giống như là áp ruột nha giả cùng bạc h la phu nhìn nhau từ lẫn nhau mắt bên trong các nàng rõ ràng nhìn thấy một tia hoàng sợ nhưng cổ thiên nhưng tức giận mắng một tiếng sao giả thần giả ruột cút ngay cho ta đi ra đang khi nói chuyện hắn sử dụng tới di hình hoán ảnh, vèo nhảy lên ra ngoài. cùng lúc đó, hai tay hắn vạch một cái, tranh một tiếng tiếng kim loại rung, một thanh cử chui đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. đúng là hắn linh khí, lôi đình đương nhiên, lôi đình danh tự này, vẫn là hắn trước đây không lâu mới lâm thời lấy, vừa rác tỉnh ra linh khí lúc, bởi vì búa nhỏ quá nhỏ. lại như một cái đinh đinh từ r a d ù n g búa nhỏ. Hắn còn cảm thấy lấy không lấy tên không đáng kể. bất quá theo chính mình tu vi dần cao. búa nhỏ ngoại hình càng lúc càng lớn. đã mới hiện ra bá khí. nếu như không lấy tốt cái tên vang r ồ i thật sự kỳ cục. dù sao xem tam đại vũ thần khu bên trong tàu diễm binh linh khí tên liền gọi thập điện diêm la. mà một cái khác vũ thần khu nhân s ư n g lôi đế tôn trảm thiên linh khí cũng có ngưu phê hò hét tên gọi đại hoang tử điện nhất là nha giá vương quốc này tổ chức đã từng thứ bảy kỵ sĩ linh khí tên lại càng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật lưới hái tử thần chính mình mặc dù mới vừa quật khởi nhưng trải qua trận này biến cố lớn cũng coi như có chút danh tiếng nếu có người hỏi lên ngươi linh khí gọi lý lẽ gì tới chính mình không thể trả lời nói đây là một cái búa nhỏ đi a o a o a o đãng lên một trận cuồng phong hắn trong nháy mắt nhảy lên đến q u y ngưu phía sau ầm hai chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất đem một tầng mặt đất chấn động đến mức s ụ p xuống về sau cả người hắn cao cao vọt lên nhảy đến q u y ngưu dày rộng trên sống lưng lén lén lút lút nhảy xà nhà thằng hề cho tiểu gia ta lăn ra đây cổ thiên lôi đình hướng về trên vai một khiêng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía trước cái kia mảnh rừng cây tiểu t ử chúc ta chính tìm ngươi khắp nơi đây không nghĩ tới ngươi lại ở đây khà khà thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử tự nhiên chui tới cửa a hai cái âm lánh cười g ầ n lần thứ hai truyền ra cùng lúc đó chỉ thấy phía trước rậm rạp bụi cỏ xa xa xa phát sinh rối loạn tưng bừng một lát sau hai đạo bừng tỉnh u linh thân ảnh từ đó bay ra cứ nhiên là hai người tắt ngươi cổ thiên chân mày cau lại từ trong bụi cỏ bay ra hai người một là cái trung niên nam tử thứ hai xem phía tây r a cô la cứ việc bên ngoài cực kỳ khác biệt hai người nhưng có hai cái điểm giống nhau da thịt trắng bịch lại như người chết một d ạ n g không có chút hồng hào thứ hai không có đồng tử hai mắt bên trong thuần bạc h một mảnh xem ra vừa tà dị lại âm ngu chính là chu tiên trần khởi động trước từng muốn vây bắt cổ thiên hai đại ngự linh sứ đ ổ i ngự sử cùng càn ngự sử tiểu tử lần trước may mắn bị ngươi chạy trốn lần này ngươi cũng không có như vậy gặp may mắn ngươi ám sát chúc ta ngự linh sứ nguyên bản đ ắ t là tử tội sau đó lại nhược hóa chúng ta an bài nửa năm chu tiên trận vừa nãy lại xông vỡ chúng ta một nhánh linh giáp quân hôm nay không đem ngươi nắm bắt về tiếp thu thẩm phán chúng ta khó từ tội lỗi một bên hướng về cổ thiên bay tới hai đại ngự linh sứ một bên nghiến răng nghiến lợi nói nhưng mà cổ thiên không những không sợ khói miệng trái lại câu lên một vệt trào phúng ý cười các ngươi tựa hồ lầm một chuyện chuyện gì đổi ngự sử vô ý thức hỏi bây giờ không phải là các ngươi có muốn hay không bắt ta vấn đề mà là nên lo lắng ta có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm cổ thiên tử như cười mà không phải cười nói tiểu tử ngươi quả thực ngông cuồng đổi ngự sử nổ khàn khàn rít gào nói chúng ta biết rõ ngươi tu vi đã có đột phá bất quá chỉ bằng thực l ự c ngươi cũng vọng tưởng cùng hai đại ngự linh sứ chống lại ngươi quả thực không biết trời cao đất sống có đúng không cái kia thử xem liền biết cổ thiên cũng lười phí lời hai chân rậm một cách hủy ngưu phần lưng cả người sông lên cao mười mét thiên không cận thân thân thể bắt đầu hạ xuống thời khắc hắn hai tay nắm chặt cán búa một bên từ trên không trung đáp xuống một bên vung mạnh lên búa lớn mạnh mẽ đập về phía đổi ngự sử đỉnh đầu ă n ă n chi còn không có nện vào búa lớn trên liền đã nhảy lên ra từng cái từng cái sắc bén điện quang xem ra làm người chấn động cả hồn phách nhưng mà phía dưới đổi ngự sử không những không có lùi mở trái lại n â n g lên ngũ chào chào đón tìm xét đánh à cổ thiên kinh ngạc đến cực điểm muốn biết rõ hắn hiện tại tu vi đã không thể giống nhau liền ngay cả tuyết tượng cũng không thể chịu đựng hắn một chùi oai c á c h này đổi ngự sử lại vọng tưởng chính diện đỡ chính mình lôi đình một k í c h đây không phải muốn chết sao kinh ngạc về kinh ngạc giờ khắc này tên đã lắp vào cung hắn tự nhiên không thể dừng lại ô ô làm khuấy lên một trận sắc bén tiếng zip qua đi búa lớn rốt cuộc mạnh mẽ nện ở đổi ngự sử con g h i â m u rượu t r ả o bên trên â m đổi ngự sử dưới chân mặt đất tại chỗ bị búa lớn bên trên truyền đến khủng bố lực lượng miễn cưỡng ép tới ao h á m nhất đại t ầ n g nhưng mà đ ổ i ngự sử cánh tay cùng sống lưng v ẹ n v ẹ n chính là bị ép tới hướng phía dưới ốn lượn một ít cuối cùng hắn lại đỡ cổ thiên c á c h này lôi đình một kích thôn phể chu tiên trận trên linh lực tiểu tử ngươi thực lực chính là tăng nhanh như gió a gắt gao chống đỡ cổ thiên lôi đình búa lớn đội ngự sử gian nan nói làm sao có khả năng cổ thiên la thất thanh trước một chùi đ ậ p chết tuyết tượng đây chính là dễ như ăn cháo lần này mình thế nhưng là mượn cao khoảng không lao xuống tư thế lực đạo càng thêm uy mãnh không nghĩ tới đổi ngự sử lại miễn cứng đỡ được đây quả thực là thật không thể tin chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại thoải mái lúc trước tuyết tượng cùng bạc h la phu liên thủ cũng bị đổi ngự sử đánh cho linh lực khô c ả n cuối cùng chỉ có thể hốt hoảng trốn nhảy lên c á c h này đủ để chứng minh đổi ngự sử thực lực còn xa ở tuyết tượng bên trên mình có thể một chùi đập chết tuyết tượng cũng không đại biểu cũng có thể đập chết đổi ngự sử kỳ thực đây chỉ là món ăn khai vị chính thức lớn chiêu còn ở đằng sau đây ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cổ thiên lại cười lạnh một tiếng cùng lúc đó hắn lập tức điều động cơ thể bên trong linh lực điên cuồng tràn vào lôi đình bên trong răng rắc một cái bá đảo lôi điện trong nháy mắt từ trên thân chùi nhảy lên ra mạnh mẽ đánh vào cùng búa nhỏ chạm vào nhau đổi ngự sử trên cánh tay cái này đảo lôi điện bá đảo cùng cực đủ để tê liệt tất cả cơ thể sống nhưng mà lôi điện nổ vang qua đi đổi ngự sử vẫn không nhúc nhích lại như hoàn toàn không có bị xét đánh một dạng tình huống thế nào cổ thiên lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người búa lớn bản thân lực lượng vẫn chỉ là thứ h a i hắn lớn nhất vừa ý, hay là lôi đình bản thân lôi điện trúc tính. vốn cho là, chỉ cần phóng thích lôi điện, đ ổ i ngự sử tuyệt đối sẽ kêu lên thảm thiết, như dĩ vãng bị điện giật đến người một dạng, lập tức toàn thân co giật ngã xuống đất, trở thành chính mình trên thớt gỗ thịt, vạn vạn không nghĩ đến bị xét đánh, lại hay là không mất một sợi tóc, cái này quái vật gì khà khà. Tiểu tử, lôi điện chi lực xác thực bá đạo đáng tiếc đối với chúng ta vô dụng đổi ngự sử đắc ý tiếng cười lạnh đúng lúc truyền đến cổ thiên chú ý không nhiều lắm hỏi hai tay dùng lực n h ấ n một cái cán búa mượn lực vươn mình bay ngược đến quỷ ngưu trên thân lần thứ hai xem xét đổi ngự sử cùng càn ngự sử một chút hắn rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like、các ngươi là cương thi chi thân c á c h gọi là cương thi kỳ thực cũng chính là hư mất thân thể đã không tính vật còn sống mà vật chết đồng dạng là vô pháp dẫn điện tự nhiên xem như trời sinh lôi điện miễn dịch thể chẳng trách mình thả ra như vậy bá đạo lôi điện đổi ngự sử vẫn có thể không mất một sợi tóc địa chỉ chương một trăm hai mươi mốt đây chỉ là món ăn khai vị liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về t i ử la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm hai mươi hai tứ linh nơi tay ai cùng so tài cha tìm tiểu tử xem ra ngươi gặp phải khắc tinh một mực ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn càn ngự s ử cười lạnh một tiếng sau đó từng bước một tiếng về phía trước áp sát tiểu tử ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i theo chúng ta về tiếp thu thẩm phán tuân chỉ chúng ta lần thứ hai đ ồ n g thủ bó tay chịu c h ó i cổ thiên cười trong tiếng cười tràn ngập xem thường chỉ bằng hai người các ngươi ngươi cho rằng ngươi thủ hộ linh nhiều liền có thể cùng c h ú n g ta chống lại à càn ngự sử hử lạnh nói ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn đạo lý này khó nói các ngươi không hiểu sao cổ thiên cũng lười phí lời bước ra lùi về sau đồng thời hắn lập tức đối với sắp xếp thành một cái đường ngang thủ hộ linh quát to cùng tiến lên đem hai người kia không người, tưởng không ra sửa đồ vật cho ta vỡ thành nát bếp v â n chủ công có thể nói chuyện thủ hộ linh, đồng thời ớn một tiếng, mà không thể miệng nói tiếng người thủ hộ linh cũng dùng tiếng giống giận dữ đáp lời. sau một khắc, hai mươi tám cái thủ hộ linh đồng thời lao ra, xem cuồn cuộn cự luôn, hướng về phía trước đ ổ i ngự sử cùng càn ngự sử nghiền é p mà đi. hai đại ngự sử thân thể chỉ có người bình thường lớn nhỏ. tại này cố minh mông cuồn c u ồ n dòng nước lũ trước mặt, giống như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. tựa hồ trong nháy mắt đều sẽ bị dìm ngập. nhưng trên thực tế, hừ, thật sự là không va nam tường không quay đầu lại thực lực mạnh yếu, cũng không phải là toàn bộ đều lấy hình thể mà nói hai đại ngự linh sứ hừ lạnh một tiếng. lập tức sử dụng tới từng người k ỹ pháp tuyệt thủ nước thân thể đổi ngự sử hét lớn một tiếng hai tay nhất trào linh lực trào ra khuyên khắc ngưng tụ thành hai con âm u vượt trào bên trên hắt khí cuồn cuộn phản phất có vạn thiên ác d u n t ở tây tâm liệt phế hét lên nghe được ra đầu từng trận tây dại một bên khác càn ngự sử cũng đều không nhàn hai tay ở trước ngực kết ấm trong miệng nói lẩm bẩm thiên địa huyền hoàng tế t a linh thân thương hoàng ấm ngưng cung thanh âm vừa dứt kết ra t h ủ ấm dĩ nhiên biến thành một khối nửa trong suốt phương ấm mặt ngoài lập lòi án h kim loại xem ra nặng nề như núi một đám rác rưởi cũng cho ta cút sang một bên vừa kết ra thương hoàng ấm càn ngự s ử hét lớn một tiếng bắt đầu vung lên phương ấm đập về phía đập tới mười cái t h ủ h ộ linh d ầ m d ầ m d ầ m thương hoàng ấm s á c thực uy lực tuyệt luôn phàm là bị đập trúng thủ hộ linh bất luận thân thể có bao nhiêu to lớn tại chỗ bị đập bay ra ngoài bất quá cổ thiên c á c h này hai mươi tám cái thủ hộ linh phòng ngự lực cũng không kém trừ vô pháp chính diện gắng chống đỡ ra bị đập bay sau khi rời khỏi đây cũng không có bị trọng thương mặc dù như thế ở càn ngự sử cùng đội ngự sử liên thủ công k í c h đến nhào tới hai mươi tám cái thủ hộ linh hay là tiếp hai ba lần liên tục bị đánh bay hướng về hai bên hai đại ngự linh sứ liên thủ thực lực quá khủng bố làm sao bây giờ phía sau bạc h la phu càng ngày càng lo lắng đúng vậy a không hổ là bát đại ngự linh sứ một trong thực lực xác thực không thể khinh thường cổ thiên rất tán thành gật gù vậy ngươi ngược lại là ngấm lại phương pháp a bạc la phu lần thứ hai thúc giục nói lần này cổ thiên còn chưa nói ngược lại là bên cạnh nha giá không nhìn nổi tràn đầy g e n tung nói nói tới nói lui ngươi đừng thừa dịp cơ hội chiếm ngốc tử tiện n h i ta chiếm hắn tiện n h i bạc la phu n g ẩ n ra ta nào có vừa mới nói được nửa câu nàng liền rốt cuộc nói không được bởi vì nàng hiện tại mới phát hiện vừa nãy căng thẳng phía dưới hai tay lại không tự chủ kéo lại cổ thiên một cái cánh tay hơn nữa lôi kéo chặt như vậy chỉ kém không có đem cổ thiên ốm tay áo cho kéo xuống tới còn chưa thả mở nha rã cố nén lửa giận nói à, chuyện này bạch la phu hậu chi hậu giác vội vàng như là điện giật giống như vung mở cổ thiên cánh tay trong lúc nhất thời tim đập như hươu chạy không dám cùng cổ thiên đối diện Khập. kỳ thực cái này không có gì không nhĩ g bầu không khí quá lung túng cổ thiên vội vàng cười khan một tiếng không miệng i ả i còn tốt cái này một miệng i ả i nha rã sắc mặt nhất thời tái nhợt ngươi có phải hay không rất hưởng thụ loại cảm giác này cổ thiên trong nháy mắt há h ố c miệng vạn thổ phỉ a ngươi con mắt kia nhìn thấy ta là đang hưởng thụ ta rõ ràng là quá mức chuyên trú vào quan sát địch tình mới sẽ quên loại này bé nhỏ chi tiết mà thôi phiền muộn thì phiền muộn mắt thấy đổi ngự sử cùng càn ngự sử đã trùng mở từng tầng thủ h ộ linh nhanh chóng ớp về phía nơi này hắn còn là thu lên hỗn độn tâm tư hai tay cấp tốt kết lên một loại quái lạ ấm q u y ế t vạn quy về một dung hợp thanh âm vừa dứt nguyên bản còn từng người tán lạc tại một bên thủ hộ linh cấp t ố c hướng về lẫn nhau phóng đi ông ông ông nhìn như lẫn nhau đón đầu va chạm nhưng làm giữa lẫn nhau mạnh mẽ đâm vào cùng một nơi lúc cũng không có vỡ đầu chảy máu trái lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng một nơi bất quá lại cũng chỉ có thể đồng loại dung hợp bởi vì cổ thiên tu luyện vạn linh quy nhất còn chỉ luyện đến để đế nhất tầm mà để nhất tầng cũng chỉ có thể để đồng loại thủ hộ linh dung hợp muốn đem sở hữu chủng loại thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi cần bước vào càng to lớn hơn cảnh giới mới có thể làm được mặc dù như thế khi tất cả đồng loại thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi về sau khiến cho mọi người kinh hãi gần chết một màn hay là xuất hiện dung hợp hậu nhân vũ linh trong nháy mắt thành c â y cao đến ba mươi mét người khổng lồ trên người mặc phong cách cổ xưa chiến giáp cầm trong tay đế vương kiếm ánh mắt thâm thuý đến làm nguôi khó có thể dự đoán phảng phất nhìn thấu thế sự tang thương nguyên bản mỗi người vũ linh hiện tại đều không khác mấy cao đến mười mét bất quá chín c â y d u n g hợp ở cùng một nơi thân cao cũng không thể lấy một thêm một phương thức điệp ra mà là chỉnh thể bành trướng vì lẽ đó dù cho chín cái có tới cao mười mét nhân vũ linh dung hợp cũng không có cất cao đến chín mươi mét trái lại chỉ so với một mình cao hơn gấp ba bất quá thân thể cất cao gấp ba ở cổ thiên loại này trong mắt người bình thường cũng nguy nga như thái sơn làm người vô pháp nhìn theo bóng lưng trừ nhân vũ linh ra dung hợp thú vũ linh cũng thay đổi thành một con to lớn như gò núi c ử thú còn có dung hợp hậu d ư ợ vũ linh không chỉ thân thể to lớn hơn phát ra d ư ợ khí cũng càng thêm âm u khủng bố cho tới tiên vũ linh đây còn là cổ thiên lần thứ nhất tiến hành dung hợp bởi vì lần trước đối mặt đổi ngự sử cùng càn ngự sử lúc hắn tu vi còn không có hiện tại cao chỉ có thể triệu h o á n thiên sư trung khôi một cách tiên vũ linh vô pháp cùng còn lại thủ hộ linh dung hợp bất quá bây giờ trừ thiên sư khôi ngô r a còn nhiều gia bát tiên thương tử nha cái này chính cái tiên vũ linh thập đại tiên vũ linh dung hợp lại biến thành một cái tuấn lang cực kỳ mỹ nam tử tóc dài phất phới áo bào theo gió mà động xem r a phiêu giật linh động cùng cực mà cái này chính là tiên vũ linh độc nhất bên ngoài đặc thù đừng xem hình thể không lớn nhưng chỉ cần là tiên vũ linh liền có thể triển khai một ít thuật pháp hiện tại các ngươi còn có cái gì di ngôn à ở bốn cái quái vật khổng lồ trên thân trục quét qua coi mà qua cổ thiên lần thứ hai nhìn phía phía trước đổi ngự sử cùng càn ngự sử mắt bên trong tràn ngập vô biên cao ngang chiến ý có cường đại như vậy thủ hộ linh làm hậu thuẫn nhìn t r u n g toàn bộ c h ấ n hồn giới lại có bao nhiêu người có thể cùng mình tranh phong thật là không có nghĩ đến a chúng ta chăm chú an bài nửa năm lâu dài đại kế hoạch cuối cùng lại chỉ là vì ngươi tiểu tử làm áo cưới trước cái kia chu tiên trận nguyên bản có thể đem sở hữu ký linh nhân một lưới bắt hết thời khắc mấu chốt lại bị tiểu tử ngươi chuyển hóa thành chính mình linh lực thật sự là người định không bằng trời đ ị n h đổi ngự sử cùng càn ngự sử trên mặt che kín nồng đậm không cam lòng địa chỉ chương một trăm hai mươi hai tứ linh nơi t â y ai cùng so tài liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm hai mươi ba tức dẫn đến phát điên cha tìm các ngươi cơ quan tính toán tường tận không nghĩ tới quay đầu lại lại là một hồi khoảng không đi cổ thiên không những không có một chút thương hại trái lại dếu cợt nói các ngươi lần hành động này vừa vặn ứng chứng một câu tục ngữ cái gì tục ngữ càn ngự sử vô ý thức hỏi trời gây nhiệt càng có thể làm cháy tự gây nhiệt không thể sống không có chờ hai người nói cái gì nữa hắn trong nháy mắt khẽ quát một tiếng nhìn nát bọn họ v â n chủ công tứ đại dung hợp thủ hộ linh vang lên mạnh mẽ ớn một tiếng đồng thời hướng về càn ngự sử cùng đ ổ i ngự sử đánh tới nhân vũ linh kiêu dũng thiện chiến thú vũ linh hung mãnh tàn bạo dược vũ linh xuất dược nhập thần tiên vũ linh thuật pháp tinh diệu tuyệt luôn tứ đại thủ hộ linh vừa ra khí thế như hồng không ai có thể ngăn cản càn ngự sử cùng đổi ngự sử thực lực nguyên bản không yếu nhưng ở tứ đại thủ hộ linh trước mặt nhưng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn làm ngự sử thương hoàng ấm đập tới cổ thiên nhân vũ linh tiện tay vung lên liền đem nó đánh bay ra ngoài đội ngự sử vượt thủ nước thân thể sắc bén trộm tới vượt vũ linh ngưng luyện ra một c á c h đầu lâu tại chỗ đem gặm nhấm thời khắc này càn ngự sử cùng đội ngự sử ra sức phản kích lại như lấy trứng trọi đá không những vô pháp thương t ổ n được tứ đại thủ hộ linh mảy may trái lại bị đánh được chạy chối chết ngàn cân treo sợi tóc bất quá hai người không những không có một tia tai v à đến nơi nên có căng thẳng càn ngự xử trái lại cười g ầ n nói cổ thiên mối thù hôm nay chúng ta ghê nhớ sau đó ở thời cơ nhất định phải để ngươi gấp trăm lần nhìn lần trả lại trở về nghe nói như thế cổ thiên k h ẽ cao mày chẳng lẽ hai người này còn có cái gì hậu chiêu hay s a o quả nhiên hắn còn không hiểu rõ chỉ nghe vù một tiếng càn ngự sử phía sau hai người lại nức mở một đảo không gian chi môn nguyên lai các ngươi còn lưu đào mạng con đường cổ thiên rốt cuộc hiểu được kha kha đáng tiếc ngươi bây giờ biết được quá muộn càn ngự sử cười đắc ý lập tức cùng đ ổ i ngự sử cùng một nơi rút vào không gian chi môn bên trong hừ cho là có không gian chi môn liền thật có thể bình yên vô sự thoát đi à nằm mơ cổ thiên hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt sử dụng tới di hình hoán ảnh vèo một hồi nhảy lên ra ngoài đừng đi phía sau nha i ã h ô to một tiếng cùng lúc đó nàng cũng sử dụng tới di hình hoán ảnh nhanh như c h ớ p giống như đuổi theo di hình hoán ảnh loại này kỹ pháp nguyên bản còn là nàng truyền thụ cho cổ thiên nhưng cùng lúc triển khai di hình hoán ảnh phía dưới giờ khắc này cổ thiên tốc độ cũng không so với nàng chậm khi nàng đuổi theo lúc cổ thiên đã b ả o phát đến không gian chi môn trước nguyên bản hắn tứ đại thủ hộ linh khoảng cách càng gần hơn nhưng bởi vì thân thể cũng quá to lớn căn bản là chui không lọt không gian chi môn bên trong vì lẽ đó ở chạy vọt về phía trước lướt thời gian hắn tâm niệm nhất động bốn cái thủ hộ linh đồng thời hư không tiêu thất lần thứ hai bị hắn thu hồi thần ma đồ bên trên sau một khắc hắn lấy x é t đánh không kịp bưng t a y t ố t độ vèo rút vào không gian chi môn bên trong coi như đi cũng phải cấp ta mang một ít thương trở lại mới tốt hướng về các ngươi lớn điều khiển thiên báo thảm rút vào không gian chi môn đồng thời cổ thiên đại thủ vung một cái ào ào ào một chiếc búa lớn bỗng dưng bay ra cuối cùng mang theo một cái xiềng xích trời ạ tiểu tử ngươi muốn chết lại dám truy vào không gian chi môn bên trong vốn cho là chạy trốn ra ngoài đ ổ i ngự sử cùng càn ngự sử tại chỗ sợ đến bỏ mạng kêu to chỉ là tiếng gào to vừa phát sinh cổ thiên linh khí lôi đình đã thiểm điện giống như nện vào làm càn ngự sử còn đến không kịp sử dụng tới phòng ngự ký pháp một cái cánh tay tại chỗ bị đập bay vừa nãy đổi ngự sử mặc dù có thể ngăn trở cổ thiên lôi đình một kích chỉ là bởi vì sớm có phòng ngự triển khai phòng ngự kỹ pháp mà thôi hiện tại hắn không có phòng ngự kỹ pháp cho dù là bọn họ cương thi chi thân có thể phòng thủ lôi nhưng cũng không chịu nổi lôi đình bá đạo lực lượng a tiểu tử ngươi điên ngươi điên càn ngự sử kêu lên thê lương thảm thiết bất quá tiếng kêu thảm thiết không có kéo dài lâu dài liền biến mất ở vô hình bên trong bởi vì bọn họ hiện tại đã đang ở không gian chi môn bên trong đang bị một luồng ruột dị lực lượng ra hướng về không biết địa phương không gian này chi cửa đến cùng thông hướng nào mắt thấy càn ngự sử cùng đ ổ i ngự sử tại phía trước biến mất không còn tăm hơi cổ thiên trong đầu nhất thời thăng lên một cách nghi vấn như vậy lại về quá mức hắn nhìn thấy phía sau không gian chi môn đã ở nhanh chóng khép kín cổ thiên ngươi tên ngô ngốc này ở triệt để khép kín chi cửa hắn rõ ràng nghe được nha i ã lo lắng hô to từ bên ngoài truyền đến chỉ là thanh âm nhưng theo không gian chi môn hoàn toàn khép kín mà triệt để đoạn tuyệt ra sau một khắc hắn đã thân là từ chính mình bị một luồng ruột gì lực lượng kéo hướng về vô tận nơi sâu xa bên ngoài phần phật nha i ã nguyên bản chuẩn bị phấn đấu quên mình đi theo vào nhưng khi nàng nhào tới thời gian không gian chi môn đã triệt để đóng vì lẽ đó nàng dốc sức cái khoảng không phần phật mang theo một cơn gió lớn nàng hạ xuống mấy cái m é t ở ngoài mặt đất không a nàng quay đầu lại không cam lòng hô to một tiếng nhưng nàng phía sau thiên không trừ khuấy động cuồng phong giờ khắc này đã không hề có thứ gì cổ thiên tiểu tử này hắn làm sao như vậy kích động bạc la phu chạy tới đầy vô cùng đau đớn nói nha giá không hề trả lời nhưng cũng mặt cười ngậm x ư ơ n g ở xung quanh nhìn quét chốc lát nàng lập tức hướng về một phương hướng phóng đi ngươi c á c h này là muốn đi đâu bạc la phu hô lớn nha giá cũng không quay đầu lại ngươi điên bạc la phu đuổi tới thế nhưng là toàn bộ c h ấ n hồn giới thần bí nhất khó lường địa phương liền ngay cả c h ú n g ta thần vũ linh quân đoàn thủ lính hoàng phủ long đấu cũng không dám tùy tiện đặt chân bằng thực lực ngươi đi không những cứu không cổ thiên trái lại chỉ là tự chui đầu vào lưới bạch la phô ngữ trọng tâm dài khuyên bảo nhưng nha i ã nhưng không nhịn được nói đây là ta v i ệ c của mình cùng ngươi không liên quan ta biết rõ ngươi cứu người sốt ruột nhưng mặc dù ngươi có năng lực cứu cổ thiên đi cũng chỉ xem một chuyến tay không bạc h la phu lại nói ngươi đây là ý gì nha giả đôi mi thanh tú vừa nhiếu loại này không gian chi môn là nhằm vào ngự linh sứ mà bố trí ngự linh sứ tiến vào bên trong xác thực sẽ bị truyền tống đến tương ứng vị trí nhưng nếu như là ngự linh sứ bên ngoài vật còn sống xông vào liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một nơi khác còn có chuyện như vậy nha giả bước chân rốt cuộc dừng lại nếu quả thật như bạch la phu từng nói mặc dù cổ thiên cùng hai đại ngự linh sứ tiến vào cùng một cái không gian trong cánh cửa bị truyền tống vị trí chẳng phải là cũng sẽ khác nhau nếu sẽ bị truyền tống đến không cùng vị trí bản thân bây giờ đi cũng chỉ sẽ một chuyến tay không vậy cổ thiên sẽ bị truyền tống đến nơi nào nha giả không cam lòng nói ta cũng không biết rằng bạc h la phu lắc đầu một cái cảm thán nói ta đều nói là t ù y cơ có thể ở phụ cận cũng có khả năng xa cối chân trời đón đến bạc h la phu tiếp tục nói loại này t ù y cơ truyền tống khoảng cách có thể dài đến hơn vạn ca mơ nếu như số may hay là sẽ ở phụ cận xuất hiện nếu như vận khí kém một chút nói tới chỗ này bạc h la phu liền rốt cuộc nói không được c h ấ n hồn giới bao la vô biên rất nhiều khu vực hung hiểm vạn phần cho dù là một ít thực lực mạnh mẽ ký linh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân nếu như cổ thiên bị truyền tống đến những địa phương kia hậu quả khó mà lường được địa chỉ chương một trăm hai mươi ba tức dẫn đến phát điên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm hai mươi bốn bắc lạc sư môn cha tìm tổng bộ v ụ trong không gian hư vô một vệ t quang mang hiện ra lên lại cấp tốc mở rộng khuyên khắc biến thành một đảo không gian chi môn a o a o a o cuồng phong từ đó huyền ra mang ra hai đảo vô cùng chật vật thân ảnh chính là mới vừa rồi trở về từ cõi chết đổi ngự sử cùng càn ngự sử À! tay ta tay ta cánh tay a mới vừa từ không gian chi môn bên trong lăn xuống đi ra càn ngự sử liền kêu lên thê lương thảm thiết bởi vì hắn một cái cánh tay đã không gặp xảy ra chuyện gì người chung quanh nghênh đón một tên trong đó lớn ngự sử cao mày nói hai người các ngươi làm sao chật vật thành dáng vẻ ấy tay hắn cánh tay bị một người tên là cổ thiên tiểu tử đập bay càn ngự sử nói không ra lời đổi ngự sử thay hắn nói ra cổ thiên cái kia vừa đến lớn ngự sử hơi những mày chẳng lẽ chính là trước ở la sát nhay đúng chính là hắn đổi ngự sử nghiến răng nghiến lời nói vậy tiểu tử cũng là vũ thần khu lần này chúng ta bố trí chu tiên trận sở dĩ trên đường tan vỡ toàn bái tiểu tử này ban t ặ n g ở đổi ngự sử một phen tự thuật dưới mọi người nhất thời t ứ c dẫn mắng lên thật là cuồng vọng tiểu tử lại dám cùng chúng ta đối nhịp g hơn nữa tiểu tử này tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi quá nhanh đi quãng thời gian trước mới ở la sát nhai xuất hiện hiện tại liền có thể chính diện đánh bại chúng ta hai đại ngự linh s ứ cứ thế mãi tiểu tử này nhất định sẽ trở thành chúng ta đại họa tâm phúc a xem ra người này không thể lưu hắn ở nơi nào chúng ta vậy thì phái người đi đem hắn diệt đổi ngự sử vẻ mặt cứng đờ nhăn nhó chốc lát mới phấn n ộ nói hắn đuổi tiến vào truyền tống môn bất quá hắn không phải là ngự linh sứ vì lẽ đó không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào mọi người ở đây tức giận bất bình lúc cổ thiên đã xuất hiện ở một cái không biết địa phương đây là đâu hắn nhìn chung quanh liếc chung quanh trên mặt che kín vẻ mờ mịt nơi này là mảnh sâu thắm sơn cốc bốn phía rừng cây xanh um tươi tốt ánh sáng lờ mờ yên tĩnh khiến lòng người bên trong có chút sợ hãi ta không phải là cùng đổi ngự sử cùng càn ngự sử tiến vào cùng một cách truyền tống môn à làm sao không phải là cùng một nơi bị truyền tống đến tổng bộ hắn sở dĩ dám vọt vào không gian chi môn chính là nghĩ càn ngự sử cùng đổi ngự sử đi vào đều vô sự chính mình đi vào nên cũng sẽ không có vấn đề gì coi như thật bị truyền tống đi địa phương khác hẳn là cũng cùng cái kia hai đại ngự sử cùng một nơi vạn vạn không nghĩ đến chính mình lại bị truyền tống đến một c á c hoàn h toàn xa lạ bên trong thung lũng mà xung quanh cũng không có càn ngự sử cùng đổi ngự sử sao sẽ không đem ta truyền tống đến những tinh cầu khác đi tức giận bất bình thanh âm vừa dứt giống một tiếng điếc tai phát hội thu hống đột ngột truyền đến nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một con thân thể có tới phủ thông sói hoang vài lần lộ gió sói đột nhiên từ sơn cốc lối ra duy nhất s ô n g tới cái kia á c lang hai bên môi huyển lên nhe g răng khó miệng mắt bên trong che kín khát máu hung quang lại có lớn như vậy sói cổ thiên chân mày cau lại tuy nhiên kinh ngạc nhưng hắn không chút nào hoảng hắn mười chín cái thủ hộ linh từng cái cũng so với đầu này á c lang cường hãn nhìn lần hướng mình đập tới, không phải là muốn chết sao mặc dù không dùng tới bất kỳ thủ hộ linh, lấy bản thân bây giờ thực lực, tiện tay một quyền, cũng đủ để đem đầu này áp lang bắn cho chết. nhưng mà, hắn còn không có đồng thủ, chỉ nghe phần phật một trận cuồng phong gào thét, một bóng người thiểm điện giống như từ mặt bên thiểm lược mà tới, ở áp lang áp sát trước, một quyền đánh vào lang đầu bên trên, Gào bị nắm đấm đập cái kia áp lang nhất thời hét thảm một tiếng trong miệng r ă n g nanh bay tán loạn thân thể dường như đạn pháo giống như trích bay ra ầm bay ra xa mười mấy mét về sau lại nhiều nặng nền ở trên một tảng đá lớn áp lang thân thể kịch liệt co giật thất khiếu dòng máu như cột trong miệng phát sinh nghẹn ngào rên rì một lát sau tiếng nghẹn ngào rốt cuộc biến mất co giật thân thể cũng rốt cuộc không nhúc nhích uy mãnh bá khí cổ thiên hơi kinh ngạc nhìn phía một quyền đem á c lang đánh bay người đó là một thân thể có chút khôi ngô trung niên nam tử ria mép lôi thôi xem ra có chút t i ể u tuổi cùng chán trường trong tay còn nắm một cái bầu rượu làm cổ thiên nhìn sang lúc hắn chính d ơ bầu rượu lên hướng về trong miệng chút rượu hai má đỏ lên nhìn dáng r ấ p trước khi tới đây nên liền uống không ít không thể nào dĩ nhiên là hắn thấy rõ c á c h này chán trường nam tử về sau cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc nhưng hắn còn không nói gì nam tử kia đã vô lực phất tay một cái đi thôi nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương giải thích trung niên nam tử xoay người lên núi cốc lối ra duy nhất đi đến bắc bắc lạc sư môn cổ thiên lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn vội vàng đuổi tới cái này xem ra rất là chán trường trung niên nam tử lại chính là lừng lấy đại danh bắc lạc sư môn thủ hộ linh thạc h minh linh tiềm lực cực kỳ cường hãn vạn vạn không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa vừa nãy còn cứu mình một lần cứ việc chính mình cũng không cần người đến cứu n g ư ờ i đi theo ta cái gì thấy hắn đuổi tới bắc lạc sư môn hơi không kiên nhẫn nói cổ thiên cũng không lưu ý đối phương bài xích thái độ bức thiết hỏi ngươi không phải là cùng tào diễm binh bọn họ cùng một nơi à tào diễm binh đây có phải hay không cũng ở phụ cận tào diễm binh là ai bắt lạc sư môn hỏi ngược lại cổ thiên xứng sờ không thể nào c á c h này bắt lạc sư môn hai năm trước thế nhưng là cùng tào diễm binh dừng lại ở cùng một nơi không phải là nên so với mình càng rõ ràng à hiện tại ngược lại tới hỏi chính mình ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngươi đ ị c h nhân vì lẽ đó không chịu tiết lộ tào diễm binh tâm tích tâm tư bay lộn. cổ thiên hỏi dò. ta không biết ngươi nói là người nào cũng không muốn biết. bắc lạc sư môn quay đầu lại. lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ thiên. ta cũng không muốn cùng ngươi phí lời. mau mau có bao xa cút cho ta bao xa. bằng không. ta liền đem ngươi ném đi nuôi sói nói xong. hắn bước nhanh ra ngoài đi đến. như vậy c h à n h cổ thiên hơi n h ớ n g mày bốn phía nhìn quanh một vòng không có phát hiện gì về sau hắn vẫn là theo sau ly khai sơn cốc nhất thời nghênh đón trói mắt ánh sáng mặt trời để hắn trong lúc nhất thời không thấy rõ cảnh vật bên ngoài hắn vô ý thức đưa tay che một hồi tầm mắt làm dần dần thích ứng bên ngoài mãnh liệt ánh sáng đánh tiếp lượng xung quanh lúc người người đâu xung quanh rừng cây xun xui ánh sáng mặt trời từ lá khô chiếu xuống hóa thành nhỏ vụn ánh sáng tán lạc tại xung quanh mặt đất chỉ là vừa nãy sớm một bước đi ra bắc lạc sư môn giờ khắc này cũng đã đã không thấy t â m hơi hừ cho rằng chạy nhanh hơn liền có thể thoát đi ta truy tung ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ khói miệng câu lên một vệt xảo hoạt nổ cười chợt hắn khẽ quát một tiếng hao thiên khuyển đi ra vù một tiếng nổ vang một cái nhỏ sữa cầu đột nhiên xuất hiện truy tung vừa nãy người kia hành tung gâu hao thiên khuyển dùng chó sùa đáp lại một tiếng sau đó ở xung quanh người lên một lát sau trong nháy mắt như mũi tên giống như hướng về một người trong đó phương hướng bắn mạnh ra ngoài cổ thiên tất nhiên là theo sát mà lên nhưng mà làm đi ra cái kia mảnh rừng già rậm rạp nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng lúc cả người hắn cũng không tốt địa chỉ chương một trăm hai mươi bốn bắc lạc sư môn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm hai mươi lăm đấu thần nhất tục cha tìm xung quanh quần phong nguy nga núi non trùng điệt nhìn một cái trừ núi hay là núi đứng ở trên gò núi cổ thiên thẳng cảm giác mình lại như cái nhỏ bé b ụ i trần cũng chỉ có phía trước một mảnh ao hãm bồn có một cái thôn trang nhỏ không phải là hiện đại thôn trang mà là so sánh áo quần cổ trang thôn trang bên trong kiến trúc toàn bộ đều một phòng nhà tranh không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại nên có sản phẩm hắn đây à là cái gì địa phương k h ì gió nào sẽ không thật đem ta truyền tống đến hỏa tinh đi thế nhưng là hỏa tinh không có sự sống a càng thêm không có bắc lạc sư môn suy nghĩ lung tung chốc lát cổ thiên thẳng thắn hướng phía trước cái kia thôn trang đi đến nơi này khắp nơi là đại sơn ai biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì coi như không có nguy hiểm đi tới một c á c h xa lạ địa phương hàng đầu làm chính là hỏi tham gia chính mình cụ thể ở nơi nào sau đó sẽ nghĩ phương pháp ly khai sau đó không lâu hắn đi tới thôn trang nhập khẩu gâu gâu gâu hao thiên khuyển chạy trở về ngẩng đầu hướng hắn s ù a vài tiếng nguyên lai bắc lạc sư môn cũng tiến vào thôn trang này cùng hao thiên khuyển trao đổi một chút cổ thiên rốt cuộc biết được bắc lạc sư môn hướng đi bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị từ cửa thôn đi vào lúc bước chân rồi lại là một trận. bởi vì cửa thôn hai bên lại đứng sừng sững lấy hai tòa cực kỳ quái lạ pho tượng. ngoài hình đại thể giống người, có tới hai người cao. miệng phun lưới dài. lộ ra cực kỳ gian trá nổ cười r ụ ộ n g dị. trông rất sống động. lại như chính gắt gao nhìn chằm chằm từng c á c h qua lại người đi đường. t h ằ n g làm người sờn cả tóc gáy. sao rất g i ố n g ở nơi nào gặp qua xem xét hai tòa pho tượng chốc lát cổ thiên tự lẩm bẩm một tiếng hắn quả thật có chút ký ức nhưng cụ thể lại nghĩ không ra người trẻ tuổi ngươi không phải chúc ta thôn đi một c á c h thanh âm già nua truyền đến lại đây có người cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn vội vàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại quả nhiên có cái lão nhân tóc trắng xóa thân thể khom người lại như một cái chân đã bước vào g i ư ờ n môn quan một giảng khập khập ta chỉ là đi ngang qua ngắn ngủi thất thần qua đi cổ thiên vội vàng chính chính sắc mặt hỏi lão bá hỏi đây là địa phương nào đây là đấu thần thôn ông lão kia cười tủm t ỉ m đáp lại nói vốn chỉ là cái phổ thông địa danh rơi vào cổ thiên trong tay nhưng không khác nào b ì n h mà sấm sét cái gì nơi này chính là đấu thần thôn cổ thiên không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng thấy lại hướng về vị này xem ra rất phổ thông lão đại gia lúc ánh mắt trong nháy mắt biến bởi vì cái gọi là đấu thần thôn chính là cái đã từng danh chấn toàn bộ c h ấ n hồn giới liền ngay cả gốc gác thâm hậu nhất lịch sử lâu đời nhất cũng nghe đến đã biến sắc thần bí tri địa đấu thần thôn đấu thần nhất t ộ c nơi ở mà đấu thần nhất tộc chính là c h ấ n hồn giới sớm nhất nguyên tắc cư dân trong tộc mỗi người p h ả n phất đều là trời cao con cưng thiên sinh thần lực ba tuổi tiểu hài tử tiện tay một quyền liền có thể đánh chết một con con voi người trưởng thành dưới cơn nóng giận có thể san bằng một ngọn núi liền ngay cả tóc trắng xóa lão nhân cũng có thể phất tay khai sơn đoạn bờ sông làm người ta hâm mộ nhất một điểm đấu thần nhất tộc nghe nói tuổi thọ bình quân cũng rất dài ngắn thì năm trăm năm lâu là hơn ngàn năm chỉ b ấ t quá đấu thần nhất tộc tựa hồ cũng không mong muốn n h ú c tay các thế lực phân tranh vì vậy có lẽ là trước đây liền cả tộc biến mất các đại thế lực từng nỗ lực tìm kiếm đấu thần nhất tộc tam tích nhưng thủy trung không thu hoạch được gì vạn vạn không nghĩ đến chính mình không sai lầm vào một đ ả o không gian chi môn mà thôi lại liền không hiểu ra sao đem chính mình truyền tống đến đấu thần nhất tục lãnh địa đây cũng quá hắn à trùng hợp đi người trẻ tuổi ngươi là làm sao tới nơi này ngay tại cổ thiên c h ấ n kinh đến tột đỉnh lúc phía trước lại truyền tới lão nhân thanh âm già nua cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn mạnh mẽ c h ấ n định tâm thần đáp lại nói ta đi nhầm vào một đảo không gian chi môn sau đó xuất hiện ở phụ cận vào giờ phút này hắn thấy lại hướng về trước mặt ông lão này lúc cũng không dám nữa có một tia xem thường nói như vậy ngươi là bị tùy cơ truyền tống đến nơi này vâng vậy thì kỳ quái lão nhân nhíu mày nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ kết giới xảy ra vấn đề gì cái gì kết giới cổ thiên hiếu kỳ nói không có gì lão nhân quái lạ xem xét cổ thiên một chút lại nhìn sắc trời lúc này mới nói ngươi đã là vô tội vậy cũng chớ ngốc đứng ở chỗ này tùy lão phu tiên tiến thôn tránh một chút đi chờ bình minh ngày mai lại đi tránh cái gì cổ thiên vô ý thức hỏi lão nhân chỉ chỉ đã ngã về tây thái dương có ý riêng nói thiên đen chia ra cửa chúng ta đấu thần thôn lại càng là như vậy ây ta vẫn là nghe không quá minh bạch cổ thiên lung túng gãi đầu một cái thân là một người hiện đại xem quen thành t h ị ban đêm đèn đuốc sáng choang loại này h ù dọa tiểu h à i tử dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là lời nói vô căn cứ lão phu cũng không giải thích chỉ cười ha h à nói người trẻ tuổi nếu như ngươi thật muốn đêm nay tốt tốt bình an ngủ một giấc sẽ theo lão phu vào thôn đi lão phu sẽ không hãi ngươi chuyện này được rồi do dự lại tam cổ thiên trung quy không có từ chối số một hắn vừa vặn muốn vào thôn tìm kiếm b ắ t lạc sư môn thứ hai nơi này chính là trấn hồn giới thần bí nhất đấu thần thôn như là đã đánh bậy đánh bạ đi vào hắn tự nhiên muốn nhìn một chút c á c h này đấu thần thôn có hay không có trong truyền thuyết thần bí như vậy sau đó không lâu cổ thiên tùy lão người đi tới thôn trang một c á c h bên trong nhà gỗ dọc theo đường đi cổ thiên bốn phía xem xét nhưng để hắn thất vọng là vô luận là trên đường gặp phải thôn dân hay là xung quanh các loại sự vật tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ nơi này lại như chỉ là phổ thông hơn nữa bất quá thôn làng người trẻ tuổi ngươi tên gì đem cổ thiên mang vào phòng lão nhân vừa cười hỏi ta tên cổ thiên cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền báo ra chính mình tính danh dù sao mình lại không làm cái gì người không nhận ra sự tình không cần thiết ẩm dấu cổ thiên đúng không lão già ta họ hiên viên gọi hiên viên phong nếu như ngươi không ngại có thể trực tiếp xưng hô ta một tiếng phong bá lão nhân cười tự giới thiệu mình hiên viên thì ả cổ thiên chân mày c a o lại thầm than quả nhiên có lai lịch lớn không nói biệt chỉ bằng hiên viên cái họ này trong lịch sử trung quốc chính là cái phi thường cổ lão họ là hắn ngay lập tức liên tưởng đến chính là tam hoàng ngũ đế bên trong hiên viên hoàng đế h á ha người trẻ tuổi không cần câu thúc nếu đến đem nơi này xem là nhà mình một sảng là được nói tới chỗ này hiên viên phong hoặc như là muốn tìm cái gì vỗ chán một cái tự trách nói ngươi xem ta khách nhân đến cũng không ngã chén t r à đi ra thật sự là lão hồ đ ầ u ngươi ngồi trước lão già ta vậy thì đi cho ngươi pha chén t r à nói hiên viên phong xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng phong bá không cần cổ thiên vội vàng đứng dậy nói ta tới nơi này chủ yếu vẫn là muốn tìm cá nhân tìm ai hiên viên phong hồi quá mức hỏi ngươi không phải là mới lần đầu tiên tới à muốn tìm ai gọi bác lạc sư môn cổ thiên lập tức nói ra chính mình ý đồ đến dù sao bác lạc sư môn vừa n ã y xác thực tiến vào trong thôn nghĩ đến nên ở nơi này nhưng mà nghe tới hiên viên phong rồi sau đó trả lời lúc hắn vẻ mặt lại cứng đờ địa chỉ chương một trăm hai mươi lăm đấu thần nhất tục liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm hai mươi sáu thiên đen chia ra cửa cha tìm b ắ t lạc sư môn hiên viên phong đầu tiên là xứng sờ lập tức lắc đầu một cái chúng ta đấu thần thôn không có người này không có cổ thiên trong nháy mắt phiền muộn vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy hắn đi vào nói tới chỗ này hắn lại linh cơ nhất động chẳng lẽ hắn cũng giống như ta cũng không phải là đấu thần thôn người mà là nơi này khách nhân chúc ta nơi này trừ ngươi ra cũng không có người khách thứ h a i hiên viên phong lại nói phong bá ngươi xác thực không có cổ thiên không dám tin tưởng lỗ tai mình chúng ta đấu thần thôn có bao nhiêu người mỗi người tên gọi là gì ta không cần nghĩ đều có thể đọc làu làu chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta lão hồ đồ hay sao phong bá nói giỡn ta không phải là ý đó cổ thiên phấn n ộ nói tựa như không cam lòng hắn thăm dò giống như hỏi vậy vừa nãy từ cửa thôn đi vào người trung niên kia đây phong bá có thể có nhìn thấy ngươi nói là a ngưu hiên viên phong ngẩn ra cái gì a a ngưu cổ thiên triệt để mộng b ắ t lạc sư môn chính là a ngưu đùa gì thế tưởng như quá không thể tin được hắn lại l ú n g túng nói phong bá khả năng ngươi hiểu nhầm ta nói không phải là cái gì a ngưu mà là một người dáng sấp rất cao lớn xem ra có chút chán trường a đúng trong tay hắn còn có cái đầu rượu nhìn dáng sấp nên uống đến có chút say đó không phải là a ngưu à hiên viên phong khoát tay chặn lại cười nói a ngưu chân trước mới vừa về làng ngươi hãy cùng tới thật đúng là cổ thiên lần thứ hai sửng ư sốt thế nhưng là tại sao bác lạc sư môn sẽ gọi a ngưu hơn nữa hoàn thành đấu thần nhất tục một thành viên đây rốt cuộc là chuyện ra sao trong lúc nhất thời cổ thiên trong đầu tràn ngập vô tận nghi hoặc người trẻ tuổi hoặc là ngươi nhận lầm người hoặc là ngươi xuất hiện ảo giác hiên viên phong chỉ chỉ phía sau hắn cái ghế ngồi xuống trước đắt ta xem ngươi cũng mệt mỏi lão già ta đi trước cho ngươi rót chén trà hiểu biết giải khát nói hiên viên phong đi vào trong phòng cổ thiên lần này cũng không có từ chối cụt hứng ngồi xuống hai mắt đăm đăm nếu như không phải là sợ sệt đường đột đến ông lão này hắn thật muốn đến câu đậu p h ò n g phát tiết một chút phiền muộn tâm tình ngồi chăm chú suy nghĩ lúc hắn đã từng bắt đầu sinh ra lập tức tránh đi chính mình đi tìm bắt l ạ c sư môn dự định chỉ là nhất định lượng lại tam hắn lại không có làm như vậy cho tới nguyên nhân chỉ có một chút nơi này là đấu thần thôn nếu như đổi thành những nơi khác hắn cũng không phải quan tâm nếu như người khác khó chịu cùng lắm phủi mông rời đi ai có thể làm gì mình nhưng nơi này không phải là phổ thông thôn làng mà là c h ấ n hồn giới giàu có nhất sắc thái truyền kỳ thần bí khu vực cha đến ngay tại cổ thiên mơ tưởng v i ệ n vông lúc phong bá tiếng cười truyền tới ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hiên viên phong bưng một cái ấm cha từ giữa phòng đi ra đầy mặt nụ cười hướng mình đi tới tạ phong bá ngài thật sự quá khách khí cứ việc không khát không nghĩ phụ lòng lão nhân có ý tốt hắn còn là làm bộ rất chờ mong dáng vẻ bưng lên thô giáp chén trà sau đó mẫn một ngụm nhỏ mẫn không phải là uống c á c h này đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu làm khó chính mình nhưng mà làm chiếc kia trà vào bụng hắn thân thể nhưng rung động kịch liệt một hồi tấm kia đường viền rõ ràng trên khuôn mặt lại càng là đằng lên một vệt vẻ kích động trà này hắn nhìn phía trong tay chén trà mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin làm sao có đục hiên viên phong hỏi không không phải cổ thiên lắc đầu một cái trà này thật giống không phổ thông á. vừa nãy uống cái này trà hắn đột nhiên cảm thấy như là được một phen tẩy lễ toàn thân không nói ra được thông suốt thậm chí hắn lại cảm giác mình cơ thể bên trong linh lực phảng phất tăng cường một tí t ẹ o như thế cứ việc vô pháp khiến hắn làm ra đột phá. nhưng làm cho hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể bên trong linh lực phát sinh biến hóa. đủ để chứng minh trà này không có nhiều đơn giản. ta chỉ là phổ thông lá trà mà thôi đừng ngạc nhiên. hiên viên phong cười nói. chỉ là phổ thông lá trà cổ thiên ngây người. nếu như trà này ở đấu thần thôn chỉ là phổ thông lá trà. cái kia toàn bộ đấu thần thôn từng cọng cây ngọn cỏ. có phải hay không cũng như thế phổ thông nếu thật là như vậy vậy mình lần này xem như tiến vào bảo sơn a muốn biết rõ như loại này uống một hớp liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cơ thể bên trong linh lực được tăng cường ở bên ngoài tuyệt đối xem như cao cấp nhất thiên tài địa bảo vô số ký linh nhân cướp về đầu sò đúng vậy a nếu như không chê trà này thô giáp liền đem liền uống đi hiên viên phong lại đúng lúc nói lời này chỉ kém không có để cổ thiên sặc đến khập khập phong bá vậy ta sẽ không khách khí nói xong cổ thiên một n g ụ m lớn đem trong chén trà uống xong lại chưa hết cảm giác nhìn phía hiên viên phong c á i kia phong bá còn nữa không uống xong trà cổ thiên lại nói bóng gió dò hỏi một phen liên quan với a ngưu sự tình kết quả hiên viên phong cũng không biết là có ý che giấu cái gì hay là thật không biết trừ càng thêm xác định b ắ t lạc sư môn chính là a ngưu r a hắn không thể dò thăm tin tức bất đắc dĩ hắn chỉ được cứ ra ngoài tản bộ thuận tiện nhìn đấu thần thôn phong cảnh hiên viên phong cũng không có ngăn lại bất quá trước khi ra cửa hiên viên phong nhưng nghiêm túc sẵn dò nhớ kỹ thiên đen chia ra cửa nếu như ngươi thật muốn xem trong thôn phong cảnh thiên đen cũng tuyệt đối không muốn vượt qua cửa thôn những cái pho tượng Huy nhớ k ỹ Huy nhớ k ỹ vậy c h ú t pho tượng ngoài có cái gì cổ thiên càng thêm kinh ngạc trước đó hắn liền cảm thấy những cái pho tượng rất ruồng dị mà cái này gọi hiên viên phong lão người lại không chỉ một lần nhắc tới thiên đen chia ra cửa câu này tựa hồ ẩm sâu ngụ ý chẳng lẽ những cái pho tượng thật sự có cái gì không ai biết bí mật đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước dò hỏi lúc lão nhân đã xoay người đi một cái k h ắ c phòng bất đắc dĩ hắn chỉ được phấn nộ đi ra cửa giờ khắc này thái dương đã xuống núi ánh c h i ề u tà đem phía tây thiên không chiếu giỏi thành một mảnh hồng quang xem ra cực kỳ ấm áp giờ khắc này đấu thần thôn có vẻ giờ khắc này tường yên tĩnh phản phất thế ngoại đào nguyên cổ thiên đi ở trong đó thấy thế nào cũng cảm thấy chính là cái phổ thông thôn làng người trong thôn ăn mặc rất một mạc lại như tự cung tự cấp thôn trại hoàn toàn không có n g o ạ i giới ký linh nhân trong miệng nói thần bí như vậy khó lường hao thiên khuyển đi ra đi tới trong một cái hẻm nhỏ cổ thiên lập tức cho gọi ra hao thiên khuyển bắc lạc sư môn nên vẫn còn ở đấu thần trong thôn lập tức mang ta đi tìm hắn gâu gâu gâu hao thiên khuyển ứng vài tiếng lập tức dùng cái mũi ngửi mùi vị tiến lên dẫn đường hắn sở dĩ c ứ đi ra chứ muốn nhìn một chút đấu thần thôn diện mạo quan trọng nhất một điểm chính là tìm tới b ắ c lạc sư môn dù sao b ắ c lạc sư môn hai năm trước cùng tào diễm binh ở cùng một nơi bây giờ lại xuất hiện ở đấu thần thôn hắn nhất định phải để hỏi rõ ràng sau đó không lâu hao thiên khuyển đứng ở một tòa xem ra đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ cực kỳ một chiếc phòng liền trốn ở chỗ này à cổ thiên khói miệng câu lên một vệt rảo hoạt nụ cười đang muốn tiến lên gõ cửa một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới ngươi không phải chúc ta thôn đi ngữ khí ô n n h u nhẵn nhụi thẳng làm người như gió xuân ấm áp cổ thiên ngẩn ra vô ý thức nhìn sang nói chuyện là một cô nương ăn mặc một mạc như cái thôn cô nhưng mà tấm kia không có trải qua bất kỳ che đậy mặt nhưng đẹp đến mức như hoa sen mới nở da thịt trắng nón đầy co giãn đôi môi hồng hào có sáng bóng ngũ quan tinh xảo được tìm không ra một tia tì vết vật ấy chỉ ứ n g thiên thượng có nhân gian hiếm thấy vài lần nghe cô nương này đẹp đến mức tự nhiên thanh tân đẹp đến mức có thể nói kinh tâm động phách tựa hồ thế gian sở hữu hình dung mỹ hảo sự vật từ ngữ ở vị cô nương này mỹ mạo trước mặt cũng có vẻ thô tục không thể tả vị công tử này ta đang nói với ngươi đâu cái kia ôn nhu như âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm lần thứ hai truyền đến cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn gấp vội vàng gật đầu ta nghe được ngươi không phải là bản thôn người đi cô nương kia lần thứ hai hỏi vâng cổ thiên gật gù chợt lại hỏi đúng ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi cá nhân người nào cô nương kia ngẩn ra hắn gọi bắc lạc a không gọi a ngưu vừa mới nói được nửa câu cổ thiên liền vội vàng đổi giọng bởi vì bắc lạc sư môn danh tự này khả năng người ở đây không biết quả nhiên khó nói ngươi biết ca ca ta cô nương kia không trả lời mà hỏi lại cái gì a ngưu là ca của ngươi cổ thiên nhất thời mừng rỡ Địa chỉ. chương một trăm hai mươi sáu thiên đen chia ra cửa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h n ă m chương một trăm hai mươi bảy ruộng dị nguyện rùa cha tìm vâng ta là a ngưu muội muội ta tên hiên viên nguyệt cô nương kia trên dưới xem xét cổ thiên một chút nghi ngờ không thôi nói ta vừa nãy nghe ngươi nhắc tới bắc lạc hai chữ chẳng lẽ ngươi tại ngoài giới nhận thức ca ca ta ngươi biết ca của ngươi ở bên ngoài tên lúc này đến phiên cổ thiên kinh ngạc. Hiên viên phong không phải nói. nơi này chỉ có á ngưu. không có gì b ắ t lạc sư môn à ta không biết hiên viên nguyệt lắc đầu một cái. bất quá ta biết rõ anh ta ở đấu thần ngoài thôn trải qua một ít chuyện. đã ngươi nhắc tới một cái tên khác. nói vậy hẳn là anh ta ở bên ngoài tên đi. v â n cổ thiên gật gù. nếu như ta muốn tìm người chính là a ngưu như vậy hắn ở đấu thần ngoài thôn tên xác thực gọi bắc lạc sư môn bắc lạc sư môn hiên viên nguyệt thầm nói thật kỳ quái tên nếu a ngưu là ca của ngươi vậy thì thật là tốt ta có hiện vô cùng khẩn cấp sự tình tìm hắn ngươi mau dẫn ta đi tìm hắn đi cổ thiên bức thiết nói cái gì vô cùng khẩn cấp sự tình hiên viên nguyệt có chút cảnh giác ấy ngươi không tin ta cổ thiên hơi những mày ngươi là làm sao đi vào lại là tại sao biết anh ta ngươi cùng ta ca lại là quan hệ như thế nào hiên viên nguyệt một chối vấn đề hỏi qua đến rất nhiều é p hỏi phạm nhân chiêu thức nói đến nói dài bất quá ta cùng ca của ngươi có thể quen thuộc không tin ngươi đi hỏi một chút hắn không cần ta chính là ở đây cổ thiên lời còn chưa nói hết một cái thanh âm trầm thấp đã từ bên trong nhà gỗ truyền đến bắc lạc sư môn chỉ nghe thanh âm cổ thiên liền nhận ra quả nhiên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nhà gỗ trong đó một đảo cửa không biết lúc nào mở ra tới trước mới cùng hắn vội vã gặp qua một lần bắc lạc sư môn giờ khắc này liền đứng ở cửa ta không phải là để ngươi đi à làm sao đến thôn chúc ta bên trong đến bắc lạc sư môn tựa hồ còn nhớ cổ thiên nhưng ngữ khí nhưng có chút không phấn hơn nữa ta cũng bất hủ quen ngươi hơn y cư không quen biết ta không có vấn đề ta biết ngươi là được cổ thiên cười khan nói hắn sở dĩ nói nhận thức bắc lạc sư môn là xuyên việt nhìn đằng trước anime nhưng đối phương nếu thân là anime người bên trong vật nhất định là không biết mình lâm trước tiến đến lại nói bắc lạc sư môn trầm ngâm chốc lát đột nhiên một bước hướng về bên cạnh đạp mở cổ thiên chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức đi vào mà vừa nãy cùng hắn trò chuyện hiên viên nguyệt cũng vội vàng cùng lên đến ẩ m ba người tiến vào trong phòng đại môn lập tức đóng lại nói đi ngươi là làm sao đi vào chúc ta đấu thần thôn bắc lạc sư môn chăm chú nhìn chằm chằm cổ thiên chúc ta đấu thần thôn đồng d ạ n g không ai có thể có thể đi vào tới tại sao không vào được cổ thiên kinh ngạc nói xung quanh có vô số cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cách sở hữu người ngoại lai. chỉ có chúng ta đấu thần nhất tục người có thể tự do ra vào. thì ra là như vậy cổ thiên thoải mái. chẳng trách cùng các thế lực tìm nhiều năm như vậy, nhưng thủy t r u n g không thu hoạch được gì. bây giờ nhìn lại, không phải là đấu thần nhất tục thật biến mất, mà là dù cho thật có người đi qua p h ổ cận, hẳn là cũng bị cấm chế cho che đậy. do đó vô pháp phát hiện chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại khó hiểu nói nếu xung quanh có cấm chế ta là cái gì có thể đi vào có thể là cấm chế xuất hiện cái gì lỗ thủng bắc lạc sư môn không quá xác định nói ngươi cũng nói như vậy cổ thiên hơi những mày ở vào thôn trước hiên viên phong tựa hồ cũng đã nói đồng dạng đã như vậy như vậy chính hắn một ngoại nhân có thể cơ duyên xảo hợp bị thời không chi môn truyền tống đến nơi này liền có thể nói xuôi được đúng b ắ t lạc sư môn ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì tựa như muốn tìm cái gì cổ thiên nhìn phía a ngưu nếu như ta nhớ tới không tệ ngươi hai năm trước phải cùng tào diễm binh ở cùng một nơi ngươi vừa nãy tại sao nói chưa từng nghe nói người này tào diễm binh là ai b ắ t lạc sư môn vẫn một mặt nghi hoặc ây ở người quen trước mặt giả vờ ngây ngốc tựa hồ không hay lắm chứ cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh nói cũng nói mờ cái này bắc lạc sư môn vẫn còn giả bộ thú vị à sẽ chắc chắn à chỉ là gặp đối phương vẻ mặt thành thật hắn lại nghi ngờ không thôi nói ngươi không lại mất trí nhớ đi ta ở bên ngoài cũng trải qua gì đó khó nói ta ở bên ngoài tên chính là ngươi nói tới bắc lạc sư môn bắc lạc sư môn một mặt n ê man tựa hồ thật triệt để quên chuyện khi trước cổ thiên triệt để không có gì để nói chỉ nhìn một chút bên cạnh hiên viên nguyệt hắn lại hỏi ngươi đắt là muội muội của hắn khó nói ngươi đối với hắn sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn không biết hiên viên nguyệt buông buông tay một mặt bất đắc dĩ tại sao lại như vậy cổ thiên càng thêm không nghĩ ra đã ngươi thật nhận thức anh ta ta hãy cùng ngươi nói thẳng đi h i ê nguyệt viên n hít sâu một cái sau đó h ạ thấp giọng nói kỳ thực đây là chúng ta đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa tiểu nguyệt hiên viên nguyệt tiếng nói vừa dứt bác lạc sư môn liền quát mắng một tiếng tựa hồ muốn ngăn lại hiên viên nguyệt ca ca khó nói ngươi liền không muốn biết ngươi ở bên ngoài cũng trải qua gì đó à hiên viên nguyệt không cam lòng nói chuyện này bác lạc sư môn không nói lời nào trên mặt che kín vẻ giãy r u a một lát sau hắn thở dài t ự dếu nói ta vốn là muốn một lần nữa làm về a ngưu ở đấu thần thôn quá độ còn lại nửa ngày nếu hắn đã tới có lẽ là lão thiên không muốn để cho ta quên quá khứ đi nói tới chỗ này hắn rốt cuộc đối với hiên viên nguyệt gật gù được ngầm đồng ý hiên viên nguyệt không còn ẩm dấu lập tức đem đấu thần nhất tục cái kia thần bí nguyền rùa cẩn thận tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên ngây ra như phóng dựa theo hiên viên nguyệt thuyết pháp vô tận năm tháng trước đây đấu thần nhất tục sở dĩ không hiểu ra sao từ người đời mắt bên trong biến mất cũng không phải vì là hết sức ờ ẩ n mà là đấu thần nhất tục có c á c h đời đời đều vô pháp giải trừ nguyền rùa c á c h này nguyền rùa chính là bọn họ có thể nhập thế nhưng nhập thế ở đấu thần thôn ký ức sẽ bị toàn bộ thanh trừ quên mình là ai quên chính mình đến từ nơi nào liền ngay cả đấu thần nhất t ộ c thực lực cũng sẽ theo ly khai đấu thần thôn mà bị áp xúc được chỉ có còn lại nguyên lai、like、một phần mười bất quá chỉ cần trở lại đấu thần thôn ở đây sở hữu ký ức lại sẽ lần nữa khôi phục bất quá ở bên ngoài sở hữu ký ức lại sẽ tùy theo bị cướp sạch c á c h này chính là c á c h gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được à cổ thiên thồn thức không ngớt c á c h này nguyền rùa đời đời tương truyền phàm là đấu thần nhất t ộ c người xưa nay không ai có thể thoát khỏi hiên viên nguyệt cười khổ nói nói như vậy ca của ngươi sở dĩ không nhớ được chính mình là bắc lạc sư môn cũng vì như vậy nguyền rùa cổ thiên rốt cuộc thoải mái trước đó hắn còn tưởng rằng bắc lạc sư môn không biết tào diễm binh là ai, là cố ý giả vờ ngây ngốc. Bây giờ nhìn lại, v â n hiên viên nguyệt gật gù. một khi trở lại đấu thần thôn, hắn ở bên ngoài tất cả ký ức, sẽ tùy theo bị xóa đi. nếu ly khai đấu thần thôn, ở đây ký ức sẽ bị xóa đi. vậy là ngươi tại sao trở về cổ thiên nhìn phía bắc lạc sư môn. là chúng ta đấu thần nhất tục chất chứa ở trong huyết mạch tiềm thức b ắ t lạc sư môn nói mặc dù chúng ta mất đi liên quan với đấu thần thôn tất cả ký ức nhưng khi chúng ta mê man mất đi phương hướng thời điểm chảy xuôi ở thân thể chúng ta nội đấu thần nhất tục huyết mạch biết sai khiến chúng ta trở về chính mình có quê hương còn có thể như vậy cổ thiên âm thầm ngạc nhiên không hổ là c h ấ n hồn giới lớn nhất cổ lão trùng tục cái này huyết mạch chi lực quả nhiên cường đại đến có thể nói ruộng gì lúc đầu sau khi kinh ngạc hắn lại hỏi vậy ta muốn như thế nào mới có thể ly khai nơi này đi nhầm vào đấu thần thôn quả thật làm cho hắn cảm giác rất bất ngờ nhưng hắn trước sau không có quên chính mình tìm đến b ắ t lạc sư môn mục đích tìm kiếm lối thoát dù sao đấu thần thôn ở trấn hồn dưới cái vị trí nào khoảng cách la sát nhai có bao xa hắn cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà nghe tới bác lạc sư môn lời kế tiếp lúc hắn mắt bên trong vẻ cuồng nhiệt lại trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng địa chỉ chương một trăm hai mươi bảy tưởng dị nguyền rùa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h n ă m chương một trăm hai mươi tám chính thức hắc ám. cha tìm trừ phi có bản tộc nhân mang ngươi ra ngoài. bằng không. không ai có thể đi qua đấu thần ngoài thôn mê trận. bác lạc sư môn thương hải xem cổ thiên một chút. tiếp tục nói. chỉ bất quá. sẽ không có người đồng ý mang ngươi ra ngoài. tại sao cổ thiên ngẩn ra. chúng ta không phải mới vừa nói à bất kỳ ly khai nơi này tộc nhân đều sẽ bị đánh tan ký ức lần này b á c lạc sư môn còn chưa nói hết hiên viên nguyệt liền giành nói không ai nguyện ý vì một c á c h đột nhiên xông tới người xa lạ chịu đựng mất đi sở hữu ký ức thống khổ cổ thiên không nói lời nào hắn không thể không thừa nhận hiên viên nguyệt nói rất có đạo lý biết rõ muốn đánh mất ở trong t ộ c sở hữu ký ức người nào lại sẽ vì có thể mang chính mình ra ngoài mà không tiếc từ bỏ mình tại trong tục sở hữu ký ức tâm tư bay lộn hắn lại linh cơ nhất động nhìn phía bắc lạc sư môn tựa như cười mà không phải cười nói khó nói ngươi liền thật đối với ngươi ở bên ngoài trải qua không một chút nào quan tâm à bắc lạc sư môn thân thể chấn động t h ầ n sắc trên mặt biến àng chốc lát đúng là vẫn còn lắc đầu một cái xin lỗi ta không muốn đem ngoại giới hỗn loạn mang tới trong tộc đến cái này cũng hẳn là chúc ta đấu thần nhất tộc chịu đến nguyền rùa nguyên nhân đối với câu trả lời này cổ thiên tựa hồ sớm có dự liệu cũng không nhục trí tiếp tục ý vì thâm trường nói khó nói con gái ngươi chết sống ngươi cũng mặc kệ cái gì ta có đứa con gái bắc lạc sư môn trong nháy mắt bá từ trên g h ế đứng lên h i ê n viên nguyệt cũng đầy mặt khó có thể tin trời ạ ta dĩ nhiên ở bên ngoài có cái cháu gái nhìn thấy hai huyên mụi kịch liệt như thế phản ứng cổ thiên tâm lý cười thầm nguyên lai đấu thần nhất tục cũng không phải diệt tình tuyệt tính a vẫn có người bình thường tính tình tâm lý nghĩ như vậy hắn mặt ngoài nhưng cố ý thổn thức nói chà chà ta cho là ngươi sẽ đem nữ nhi mang vào đấu thần nhất tục bây giờ nhìn lại ngươi căn bản liền đem nữ nhi mình cho ném đến lên chín tầng mây a đón đến hắn lại đầy mặt không đành lòng nói nếu như nàng không cùng ngươi ở nơi này ta thật sự là không dám tưởng tượng một c á c h mười mấy tuổi tiểu nữ hài làm sao có thể ở bên ngoài loài kia tàn k h ố c thế giới sống tiếp con gái của ta tên gì nàng hiện tại ở đâu bên trong đây rốt cuộc là chuyện ra sao dưới sự kích động bắc lạc sư môn trong nháy mắt xông lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cổ thiên thanh âm đều đang run rẩy nhưng bên cạnh hiên viên nguyệt nhưng đem hắn kéo trở về ca ca đừng kích động hắn nói là thật là giả còn phải chờ kiểm chứng lời này vừa nói ra b á c lạc sư môn lúc này mới mạnh mẽ đè xuống tâm lý nôn nóng nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta con gái ngươi gọi bạc thủy hai năm trước tám tuổi hiện tại nên mười tuổi đi còn ngươi tại ngoài giới t h â y tử cổ thiên ngược lại cũng thẳng thắn một mạc đem hắn đối với bác lạc sư môn giải thích đi ra sau khi nghe xong hắn nhúng nhúng vai tin hay không theo ngươi bác lạc sư môn ánh mắt lấp lóe không yên các l o à i vẻ mặt ở trên mặt luôn phiên lấp lóe không cam lòng tư trách bi thương không phải trường hợp cá biệt được ta tin tưởng ngươi mỗi một khắc hắn đột nhiên trầm giọng nói ta đồng ý mang ngươi ly khai đấu thần thôn ca ca thế nhưng là cái kia nguyền rùa hiên viên nguyệt còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị bắc lạc sư môn đánh gãy nếu như ta thật sự có đứa con gái lại có thể nhượng nàng ở bên ngoài ăn đói mặc sách mà không quản không để ý nói tới chỗ này hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên ngươi cũng đã biết con gái của ta bây giờ đang ở nơi nào ây không biết cổ thiên lung túng lắc đầu một cái hắn cũng chỉ biết rõ bác lạc sư môn có cái nữ nhi trải qua chuyện gì nhưng hiện tại người ở đâu hắn làm sao có khả năng biết rõ ngươi không biết bác lạc sư môn sầm mặt lại tuy nhiên không biết bất quá có thể hỏi thăm cổ thiên sớm có kế sách ứng đối tiếp tục nói hơn nữa dựa theo các ngươi vừa mới nói nguyền r u ộ t chỉ cần ly khai đấu thần thôn ngươi liền sẽ khôi phục ký ức đến thời điểm đó không cần chúng ta tìm nói không chắc ngươi liền sẽ tự mình nhớ tới nếu như vậy cái kia sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường ly khai bắt lạc sư môn không thể chờ đợi được nữa nói hiện tại không được sao cổ thiên càng thêm sốt ruột nếu như hắn nhớ tới không sai tiến vào không gian chi môn trước nha i ã vẫn còn ở nam đấu nhai cách đó không xa nếu quả thật phái rất nhiều linh giáp quân đi tới hậu quả khó mà lường được vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh ly khai nơi này trở về nam đấu nhai nhìn tình huống không bắt lạc sư môn lắc đầu một cái một mặt ngưng trọng nói Thiên đen câu h i lại a ra cửa c là này câu cổ t h i ê nói bôi hôi ngươi đem mồ hôi lạnh. Các c thể hay không g ả i thích một chút. Câu nói này ó i n đến tột cùng là có ý gì từ khi tiến vào đấu thần thôn hắn đã không chỉ một lần nghe được câu nói này nhưng cụ thể là có ý gì hắn nhưng vẫn không biết rõ đây cũng là chúng ta đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa bên trong một phần một bên hiên viên nguyệt giải thích nói mỗi khi ban đêm buông xuống toàn bộ đấu thần ngoài thôn liền sẽ bị bóng tối bao trùm bất kỳ người nào bất thế ra vào hắc ám buông xuống không phải là mỗi ngày trôi qua sẽ phát sinh một lần hiện tượng bình thường à làm sao đến mức sợ thành như vậy cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh nhưng hiên viên nguyệt nhưng lắc đầu một cái cũng không phải là các ngươi ngoài giới loài kia bình thường ban đêm mà là chính thức hắc ám chính thức hắc á m cổ thiên mãi nghe được một đầu không rõ một khi hắc á m buông xuống đấu thần thôn pho tượng bên ngoài không gian liền sẽ bị hắc á m nuốt hết pho tượng cổ thiên thân thể chấn động ngươi nói là cửa thôn cái kia hay tỏa quái lạ pho tượng đúng là h i ê n viên nguyệt gật gù không chỉ cửa thôn đấu thần thôn xung quanh tám cái phương hướng đều có loại này pho tượng đời đời tương truyền chính là những này pho tượng mới bảo vệ chúng ta đấu thần nhất tục không bị hắc ám tập kích. chẳng lẽ những này trong pho tượng còn ẩm chứa cái gì cường đại lực lượng cổ thiên cả kinh nói. chúng ta cũng không biết rằng, bất quá tổ tiên lưu truyền tới nay. những này pho tượng không thể động. một khi động, chúng ta đấu thần thôn nhất tục sẽ gặp phải tai họa ngập đầu các ngươi cái gọi là hắc ám. rốt cuộc là cái thứ gì cổ thiên càng thêm hiếu kỳ. hiên viên nguyệt nhìn đã tối lại ngoài cửa sổ ngươi nghĩ biết rõ nói đợi lát nữa chúng ta mang ngươi ra ngoài xem xem liền biết sau đó không lâu màn đêm buông xuống cổ thiên hiên viên nguyệt b ắ t lạc sư môn ba người đi ra một phòng đây là c á c h gọi là hắc á m vừa mời tới ngoài cửa cổ thiên liền kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ thấy thôn làng bốn phía hắc á m như nước thủy triều kịch liệt phun trào thời khắc này hắn mới rốt cuộc minh bạch cái gọi là chính thức hắc ám là cái gì chính như hiên viên nguyệt từng nói chính thức hắc ám cũng không phải là hắn trong ngày thường bản thân nhìn thấy đêm đen mà là dường như mực nước g i ố n g như vậy đen nhánh cực kỳ phô thiên c á c h địa bao phủ toàn bộ đấu thần thôn phun trào phát sinh tiếng zip lại như sóng to gió lớn p h ả n phất bất cứ lúc nào đều có thể đem chọn c á c h đấu thần thôn n h ấ n chìm đây là c á c h gọi là hắc ám nhìn trên đỉnh đầu cuồn cuồn lao nhanh hắc ám thanh âm hắn cũng có chút run rẩy hiện tại ngươi dù sao cũng nên minh bạch đấu thần thôn nguyền rủa có bao nhiêu đáng sợ đi hiên viên nguyệt đúng lúc nói vậy trong bóng tối có cái gì cổ thiên hỏi không ai biết rõ hiên viên nguyệt nói khó nói các ngươi không ai đã tiến vào trong bóng tối thăm dò quá có hiên viên nguyệt gật gù bất quá phàm là đã tiến vào trong bóng tối người cũng biến thành người chết địa chỉ chương một trăm hai mươi tám chính thức hắc ám liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm hai mươi chín trong lúc rảnh rỗi tìm đường chết một phen c h a tìm đây rốt cuộc là cái gì tại sao lại như vậy bên trong lại có cái gì cổ thiên hoàn toàn bị chấn động đến trước đó hắn còn tưởng rằng cái gọi là hắc ám cũng chỉ là đêm đen hiên viên nguyệt cùng bắc lạc sư môn nói tới ly kỳ như vậy hay là chỉ là đấu thần thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian quá mức bảo thủ cùng mê tín mãi đến tận tận mắt nhìn thấy hắn mới minh bạch cái này nguyền rùa khủng bố cỡ nào cùng r ư ợ c dị trên đỉnh đầu phun trào hắc ám, lại như một mảnh đại dương màu đen, đem chọn cách đấu thần thôn bao trùm ở bên trong, bên trong có vạn thiên ác ma ở đối với toàn bộ đấu thần thôn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xuyên tới xuyên lui, tiếng rít liên tục, thanh âm chi sắc bén, thẳng làm người ra đầu từng trận tây dại, thiên đen chia ra cửa, đây chính là c h ú n g ta đấu thần thôn nguyền rùa, bắc lạc sư môn cười khổ nói, ta muốn đi cửa thôn nhìn cổ thiên nói xem cũng vô dụng b ắ c lạc sư môn lắc đầu một cái ta nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút cổ thiên kiên trì được rồi ngược lại cũng không có việc gì cùng ngươi đi xem xem cũng không sao h i ê n viên nguyệt gật gù b ắ c lạc sư môn mặc dù có chút không phản đối nhưng vẫn là ngầm thừa nhận một lát sau ba người đi tới cửa thôn nơi đó đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng có tới hai người cao trong miệng rối ra dài lưới dài đầu trên mặt lộ ra cực kỳ vượng ì gian trá nổ cười lệnh người s ờ n cả tóc gáy pho tượng kia chẳng lẽ là các ngươi đấu thần thôn thủ hộ thần cổ thiên hỏi coi như thế đi hiên viên nguyệt đầu tiên là gật gù chợt lại nói bất quá cũng là chúng ta đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa có ý gì pho tượng đang bảo vệ chúng ta đồng thời cũng cho chúng ta đấu thần nhất tục chế tạo một c á c h vô pháp chạy trốn địa ngục ngươi có thể nói cụ thể một chút không cổ thiên ngượng ngùng nói nói như thế chúng ta nguyền rùa liền đến từ này chút pho tượng nhưng cùng lúc nó cũng ở bảo hộ chúng ta vậy những này pho tượng đến từ đâu không ai biết rõ hiên viên nguyệt lắc đầu một cái khó nói các ngươi tổ tiên cũng không biết rằng cổ thiên kinh ngạc nói vâng hiên viên nguyệt nói những n à y pho tượng tồn tại niên đại còn phải sớm hơn cho chúng ta đấu thần nhất tộc đời thứ nhất tổ tiên như thế lâu đời à cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc bất quá trợt hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy ngươi nhóm có nghĩ tới hay không phá hủy những n à y pho tượng nếu nguyền rủa đến từ pho tượng đem phá hủy, chẳng phải là có thể loại bỏ nguyền rùa không phải không người nghĩ tới, mà là căn bản là vô pháp hủy diệt, b á c lạc sư môn cười khổ nói, những này pho tượng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo nên, không chỉ cứng rắn vô pháp lay động, dù cho trải qua năm tháng tang thương, cũng trước sau b ấ t h ủ b ấ t h ủ ta có thể thử xem à cổ thiên chỉ vào pho tượng hỏi, cứ việc thí b ắ t lạc sư môn làm c á h thủ thế thiên viên nguyệt trợn mắt chừng một cái d ễ u cợt nói chúng ta đấu thần nhất t ộ c mỗi người thiên sinh thần lực nếu có thể lay động những này pho tượng đã sớm không tồn tại nói không chắc ta người ngoài này vừa vặn có thể lay động đâu cổ thiên không tin đi tới pho tượng trước đầu tiên là đưa tay chạm đến một hồi xúc tu rét lạnh phảng phất có thể thâm nhập xương người tủy còn thật sự là có chút không giống、à. cổ thiên cảm thán sau một khắc hắn điều động linh lực tràn vào trong lòng bàn tay sau đó bỗng nhiên chấn động h ử pho t ư ợ n g phát sinh một trận trầm thấp hồi âm bất quá không những không hề nhúc nhích mày may chính hắn ngược lại bị đẩy lui hai bước ngươi bây giờ hết hy vọng đi thiên viên nguyệt lại đúng lúc chế nhạo nói cổ thiên không hề trả lời năm ngón tay đẩy một cái c h a n h một tiếng một thanh búa lớn màu bạ c đột nhiên xuất hiện nơi tay đúng là hắn linh khí lôi đình hít sâu một cái hắn vận dụng hết l ự c đạo vung búa liền đánh làm một tiếng vang thật lớn pho tượng vẫn không nhúc nhích ngược lại là hắn búa lớn trong nháy mắt bị phản chấn thỏa đáng trận thu về cơ thể bên trong trời ạ vẫn đúng là vô pháp lay động đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm cổ thiên cũng lại vô pháp giữ vững bình tĩnh hắn vừa n ã y một búa này coi như là một khối sắt thép cũng nên bị nện đánh nhưng t ò a này xem ra loang lổ đến sắp phong hóa pho tượng lại một điểm dấu vết cũng không có hiện tại hết vi v ò n g đi bác lạc sư môn cười khổ nói pho t ư ợ n g ở ngoài hắc áng rốt cuộc là cái gì cổ thiên lại đưa áng mắt về phía pho t ư ợ n g bên ngoài nơi đó hắc áng như nước t h ủ y chiều x ề n x ệ t như mực nước liền giống như đại dương lao nhanh cuồn cuộn phát sinh tiếng rít r u n g động tâm hồn n g ư ờ i làm gì thấy cổ thiên từng bước một hướng về cái kia hắc áng đi đến hiên viên nguyệt vội la lên chớ tới gần ngươi sẽ bị thôn phể bắc lạc sư môn cũng mấy cái bước xa xông lại kéo lại cổ thiên p h ạ m là tiến vào trong bóng tối vật còn sống khuyên khắc cũng chỉ còn sót lại bạch cốt âm m u bên trong đến tột cùng có cái gì cổ thiên càng thêm hiếu kỳ cũng nói biết rõ mọi người chết nếu như ngươi một lòng tìm chết vậy ngươi liền cứ việc đi vào thử xem nói bắc lạc sư môn bỏ ra cổ thiên tay hắn vốn chỉ là đang nói lời vô ích nhưng khi thấy cổ thiên rồi sau đó động tác lúc hắn chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ta còn thực sự phải thử một chút đang khi nói chuyện cổ thiên vẫn đúng là từng bước một hướng về cái kia mãnh liệt hắc ám đi đến n g ư ờ i điên ngươi muốn chết sao bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt khiếp sợ đến cực điểm nhưng cổ thiên lại như hoàn toàn không nghe một dạng nhanh chân đi đến hắc ám trước một cái tay chậm rãi về phía trước với tới ca ngươi nói hắn là không phải là cái nào gân không đúng hiên viên nguyệt tức bực dầm chân bác lạc sư môn vèo thiểm lược lại đây một cái kéo về cổ thiên tay ngươi có phải hay không thật sống được thiếu kiên nhẫn đừng kích động ta không điên cũng không phải muốn tìm chết cổ thiên cười khổ nói thấy bác lạc sư môn hay là xanh mặt hắn lại kiên nhẫn tính tình bổ sung ta là thật sẽ không sao tin tưởng ta ngươi bác lạc sư môn còn muốn nói điều gì vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm cổ thiên một cái tay khác đã bỗng nhiên dò vào phía trước trong bóng tối song đây là bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cộng đồng tiếng lòng phàm là vật còn sống tiến vào trong bóng tối khuyên khắc liền sẽ bị cắn nuốt mất huyết nhục dĩ vãng bọn họ đấu thần nhất tục người cũng không biết có bao nhiêu người lấy thân thử nghiệm cuối cùng nhưng không một may mắn thoát khỏi c á c h này cổ thiên biết không sợ súng đem bàn tay ra ngoài thử nghiệm không cần nghĩ làm thu trở về thời gian cái kia cánh tay tuyệt đối chỉ còn dư lại một đoạn hài cốt nhưng mà bạc h cổ thiên một lần nữa thu tay về tưởng tượng bạc cốt âm u cũng không có như thực xuất hiện cổ thiên cái kia cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại ta không phải nói không có chuyện gì sao hiện tại tin tưởng đi cổ thiên cười cười bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt tại chỗ ngây ra như phóng tại sao lại như vậy ngươi lại không có chuyện gì ngơ ngác nhìn cổ thiên hồi lâu bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt mới đồng thời lên tiếng kinh hô cổ thiên không có ngay lập tức trả lời xem xét trước mắt cái kia mảnh như mực nước giống như hắc ám chốc lát, lại nghiêng đầu nhìn hai tòa ruột gì pho tượng. Một lát sau, khó e miệng hắn hiện ra một vệ thần bí ý cười. Nếu như ta nói, có thể giải trừ các ngươi đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa, không biết các ngươi tin hay không địa chỉ. Chương một trăm hai mươi chín trong lúc s ả n h rỗi tìm đường chết một phen, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng b á c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm ba mươi chờ đợi trăm ngàn năm người cha tìm ngươi có thể giải trừ chúc ta đấu thần nhất tộc nguyền rùa b ắ t lạc sư môn xứng sờ bên cạnh hiên viên nguyệt cũng n g i n h ngạc nhìn sang mắt bên trong đằng lên dị dạng cuồng nhiệt đừng đừng nhìn như vậy ta ta cũng chỉ là nói có thể còn cuối cùng có thể hay không loại bỏ ta cũng không bao nhiêu nắm chắc cổ thiên l u n túng nói hắn vừa nãy sở dĩ dám đem bàn tay tiến vào trong bóng tối cũng không phải điếc không sợ súng mà là hắn chắc chắn bởi vì vừa nãy hắn ở trong đầu cùng thần ma đồ giao lưu một phen dựa theo thần ma đồ thuyết pháp hắn hỗn đ ồ n bá thể có thể thôn phệ thế gian tất cả hình thức lực lượng lại như á p linh cơ thể bên trong lệ khí phổ thông ký linh nhân n e sợ cho tránh không kịp nhưng hắn vẫn có thể trực tiếp đem thôn phễ đến tăng cường chính mình linh lực bóng tối này tuy nhiên càng thêm kinh khủng r u n g dị nhưng tương tự đối với hắn vô hiệu hơn nữa hắn vừa nãy thử một chút lại còn có thể thôn phễ những n à y hắc á m vật chất vì lẽ đó đang tăng lên chính mình tu vi đồng thời còn có thể thay đấu thần nhất tục giải trừ cái này thiên cổ ma chú loại này lưỡng toàn tề mỹ sự tỉnh hắn c ứ sao mà không làm người trẻ tuổi ngươi là làm sao làm được lúc này một cái thanh âm già nua từ nơi không xa truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại thiên viên phong bên trong rất nhiều đấu thần thôn người chính hướng về nơi này chạy tới phong bá các ngươi làm sao tới cổ thiên kinh ngạc nói vừa nãy hẳn là các ngươi đang đập pho tượng đi phong bá hỏi ngược lại ây là cổ thiên cười khan nói hiên viên nguyệt nói pho tượng đánh không nát ta đã nghĩ thử xem nói tới chỗ này hắn lại bừng tỉnh chẳng lẽ là vừa nãy thanh âm kinh động đại gia v â n hiên viên phong gật gù đi tới cổ thiên trước mặt sau đó một cái nắm lên cổ thiên tay phong bá ngươi đây là ta vừa nãy nếu như không nhìn lầm ngươi nên đem cái tay này luồn vào trong bóng tối đi hiên viên phong hỏi v â n cổ thiên không có phủ nhận là thật là thật quá tốt hiên viên phong đột nhiên g í c h động đến lão lệ tung hoành hắn quay đầu lại nhìn phía dần dần tụ lại đến xung quanh tộc nhân run rẩy thanh âm nói nhiều năm như vậy chúng ta đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa rốt cuộc có thể giải trừ thật à hắn thật có thể giải trừ chúng ta nguyền rùa chẳng lẽ hắn chính là không sai người kia lời còn chưa nói hết hiên viên phong liền như chặt đinh chém sắt nói nếu như lão phu đoán được không sai vì trẻ tuổi này hẳn phải là bộ tộc ta chờ đợi trăm ngàn năm người lời này vừa nói ra cả tộc chấn động c á y gì hắn chính là ta tộc chờ đợi mấy ngàn năm người chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp h ố n độn bá thể nếu thật là như vậy vậy chúng ta đấu thần nhất tộc nguyền rùa xác thực có thể giải trừ chờ đợi vô số năm cuối cùng cũng coi như nghinh đón cái này một ngày à chúng ta rốt cuộc muốn giải phóng trong lúc nhất thời ở đây sở hữu đấu thần tộc nhân mỗi người kích động đến lễ rơi đầy mặt lần này ngược lại là cổ thiên dinh ngạc phong bá ngài đến tột cùng đang nói cái gì dầm phong bá hai đầu gối mềm nhũng tại chỗ quỳ xuống ở trước mặt hắn đầy mặt khẩn thiết nói công t ử được lão hủ quý đầu d ầ m d ầ m d ầ m theo hiên viên phong quỳ xuống, theo tới vô số đấu thần tục nhân, cũng tiếp hai ba lần liên tục đối với cổ thiên quỳ xuống tới, liền ngay cả bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt hai mặt nhìn nhau chốc lát cũng hai đầu gối quỳ d ạ p xuống địa, các ngươi làm cái gì vậy cổ thiên nhất thời giật mình, vội vàng đỡ lên mặt trước hiên viên phong, phong bá, mau đứng lên, ta thật sự không thể thừa nhận lên, công tử không nghĩ tới ngày chính là ta tộc chờ đợi trăm ngàn năm người lão hủ trước thật sự là mắt mù hiên viên phong kích động nói đến cùng xảy ra chuyện gì cổ thiên hỏi bộ tộc ta từ xưa thì có c á c h đồn đại nếu như cách nào một ngày chúng ta có thể tìm tới trong truyền thuyết hỗn đ ồ n bá thể liền có thể giải trừ ta đấu thần nhất tộc trăm ngàn năm nguyền rùa nói tới chỗ này hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn cổ thiên tây công tử ngài vừa nãy đem bàn tay tiến vào trong bóng tối nhưng chuyện gì cũng không có vậy thì chứng minh ngài chính là ta tục vẫn khổ sở tìm kiếm kia cá nhân còn có cái này thuyết pháp cổ thiên chân mày cao lại vâng bên cạnh hiên viên nguyệt trọng trọng gật đầu nói vừa nãy chúng ta dò sợ càng trong lúc nhất thời không nghĩ tới tổ tiên lưu truyền tới nay câu nói kia ây các ngươi có thể hay không trước tiên lên cổ thiên lung túng nói các ngươi quỳ như vậy ta áp lực thật lớn nói nếu công tử cũng nói như vậy đại gia đều đứng lên đi h i ê n viên phong khua tay nói mọi người lúc này mới tướng kế đứng dậy bất quá mỗi người nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng b á i công tử chỉ cần ngài giúp ta t ộ c g i ả i trừ vây khốn ta nhóm đời đời tương truyền nguyền rùa b ộ tộc ta trên dưới nhất đ ị n h thề chết theo công tử tả hữu hiên viên phong lời thề son sắt nói, đi theo ta cổ thiên có chút thù sủng n h ư ợ c kinh, đấu thần nhất tục, nhưng bất đồng với những người khác, đây chính là mỗi người thiên sinh thần lực, quét ngang ngàn quân tồn tại, dù cho ba tuổi tiểu h à i tử, cũng có thể một quyền đấm chết con voi, nếu như toàn bộ đấu thần nhất tục từ đây đầu nhập chính mình dưới trướng, vậy mình chẳng phải là có thể từ đây sáng tạo một cái thế lực hơn nữa còn có thể cùng những thế lực khác địa vị ngang nhau xem ra lần này kiếm lời lật a ngoài miệng chưa nói cổ thiên tâm lý nhưng vô cùng kích động công t ử bộ tộc ta lời hứa đáng giá nhìn vàng lời nói ra tuyệt không nuốt lời chỉ cần ngài giúp chúng ta giải trừ nguyền rùa bộ tộc ta trên dưới nhất định mặc cho công tử sai phái hiên viên phong lần thứ hai trịnh trọng nói đúng yêu cầu công tử giúp chúng ta giải trừ đời đời nguyền rủa chỉ cần nguyền rủa giải trừ chúng ta nguyện vì công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng những người khác cũng dồn dập phù họa nhìn xung quanh nhiều như vậy cuồng nhiệt ánh mắt cổ thiên rốt cuộc không còn từ chối hít sâu một c á c h nói được nếu đại gia như thế bức thiết cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi nói tới chỗ này hắn lại nhìn phía hiên viên phong phong bá vậy cụ thể phải làm sao hiên viên phong vẻ mặt cứng đờ nhăn nhó chốc lát mới phẫn nộ nói giải trừ nguyền rùa phương pháp kỳ thực rất đơn giản vậy đến cùng cần phải làm sao cổ thiên truy hỏi cần cần huyết tế hiên viên phong có chút không dám cùng cổ thiên đối diện đậu phộng huyết tế cổ thiên tại chỗ sợ đến nhảy dừng lên công tử ngài đừng không được việc này tuyệt đối không được hiên viên phong còn muốn nói điều gì cổ thiên liền như chặt đinh chém sắt nói nếu như cần huyết tế có thể giải trừ các ngươi đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa các ngươi hay là khác cao minh hoặc là khác muốn nó phương pháp đi ta là thương mà không giúp được gì cái gọi là huyết tế không phải là muốn đem người làm tế phẩm à hắn lại nghĩ đem đấu thần nhất tục kéo vào chính mình dưới trướng cũng không thể đem mình cho tế sống đi còn nữa nếu như mình cũng chết đấu thần nhất tục còn có thể trung thành với người nào thiệt thòi hắn vừa nãy còn một mặt cảm động hiện tại mới minh bạch cảm động sau lưng nguyên lai là c á c h đại hố lửa chẳng lẽ công tử không muốn giúp ta tục giải trừ nguyền rủa à hiên viên phong thất vọng nói cổ thiên hắn rất muốn một tai chỉ riêng đập tới đi lại hét lớn một tiếng ta con mẹ nó à cũng không có các ngươi tưởng tượng vĩ đại như vậy muốn hy sinh chính mình đến cứu vãn các ngươi thoát ly khổ hải địa chỉ chương một trăm ba mươi chờ đợi trăm ngàn năm người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về tử la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm ba mươi mốt thôn phề hắc ám cha tìm lúc này một bên hiên viên nguyệt đi tới cẩn thận từng ly từng tí một nói công tử có phải hay không hiểu lầm hiểu lầm cổ thiên lông mày ngẩn ra phong bá nói tới huyết tế chỉ là cần công tử vài giọt máu tươi mà thôi không phải là muốn đem công tử cho giết huyết tế ấ y thật chỉ cần vài giọt máu tươi cổ thiên dò hỏi giống như nhìn phía hiên viên phong vâng hiên viên phong gấp vội vàng gật đầu sau đó tự trách nói đều do lão già ta vừa n ã y quá kích động chưa nói rõ ràng mới sẽ hù đến công tử ta thật là đáng chết cổ thiên không nghĩ ở c á c h này l u n túng đề tài trên tiếp tục nữa hắn vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó vậy cụ thể phải làm sao nếu như chỉ cần vài giọt máu tươi c á c h này dễ bàn rất đơn giản hiên viên phong chỉ chỉ bên cạnh pho tượng chỉ cần công tử ở đấu thần thôn tám cái phương hướng mỗi tòa pho tượng bên trên phân biệt nhỏ lên một giọt máu tươi nguyền rủa tự nhiên có thể giải trừ đơn giản như vậy cổ thiên có chút không dám tin tưởng hắn còn tưởng rằng có thể ràng buộc đấu thần nhất tục trăm ngàn năm nguyền rùa phá giải đi nên d ư ờ m già cực kỳ không nghĩ tới chỉ cần vài giọt máu tươi là được điều này cũng không khỏi quá đơn giản đi nhìn như đơn giản nhưng nếu như không có hỗn đ ổ n bá thể máu tươi c á c h này nguyền rùa e sợ còn muốn tiếp tục vây khốn ta nhóm đấu thần nhất tục vô tận năm tháng hiên viên phong cười khổ nói nếu đơn giản như vậy liền có thể giải trừ trước đó ta nghĩ trước tiên làm một việc tình công tử muốn làm cái gì cổ thiên không hề trả lời mà là trực tiếp hướng về phía trước phun trào hắc ám đi đến làm gì đương nhiên là phá giải nguyền rủa trước làm hết sức thôn phệ những n à y hắc ám đến tăng lên chính mình tu vi bằng không nguyền rủa một khi giải trừ những n à y hắc ám cũng theo biến mất chẳng phải là lãng phí à công tử không có sao chứ hắn thật có thể chống đỡ hắc án xâm thực à vừa nãy hắn đã thử quá sẽ không có sự tình trừ trong truyền thuyết hỗn độn bá thể thế gian không người có thể chống đỡ hắc án xâm thực lời tuy như vậy nhưng nếu như công tử ra cái gì chuyện bất chắc vậy c h ú n g ta n g u y ệ n rùa mắt thấy cổ thiên từng bước một đến gần hắc án ở đây sở hữu đấu thần nhất tục người tất cả đều khẩn trương lên bọn họ đấu thần nhất tục chờ đợi nhiều năm như vậy mới rốt cuộc đã tới cổ thiên c á c h này hỗn độn bá thể nếu nguyền rủa còn không có giải trừ cổ thiên liền chết thảm ở trong bóng tối bọn họ cả tục trên dưới chẳng phải là muốn hối hận được với sâu nhưng mà không chờ bọn hắn tiến lên ngăn lại cổ thiên cả người đã hóa vào trong bóng tối liền giống bị nuốt hết một dạng trừ đáng lên g ầ n sóng cũng lại không có có một ty xúc động tính hiện trường, một mảnh như chết sống như yên t ĩ n h ở đây sở hữu đấu thần tộc nhân. mỗi người nín thở ngưng thần. gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phun trào hắc ám. chỉ lo một cái nháy mắt. liền bỏ qua cái gì một dạng. cổ công tử làm cái gì vậy quan sát chốc lát. vẫn chưa thấy động tính gì về sau. hiên viên phong tiến đến bắc lạc sư môn trước mặt hỏi. ta cũng không biết rằng. bắc lạc sư môn lắc đầu một cái trên mặt đồng d ạ n g che kín căng thẳng hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt bằng không hiên viên phong thở dài khắp khuôn mặt là vẻ lo âu ôm ôm ôm ôm đột nhiên phía trước hắc á m phun trào được càng thêm kịch liệt lại như sóng to gió lớn giống như bắp binh phát sinh đinh tai nhức ấ c gào thép xảy ra chuyện gì hắc ám làm sao phun trào được kịch liệt như thế chẳng lẽ là cổ công tử làm cái gì ở bên trong chẳng lẽ mảnh này hắc ám muốn tan vỡ à ở đây tất cả mọi người vô cùng sốt sắng hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhưng mà không ai phát hiện là phía trước mảnh này hắc ám sở dĩ kịch liệt phun trào chỉ là bởi vì bên trong bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí tức chính là cổ thiên mỗi lần tu vi đột phá lúc mới sẽ truyền ra ba động giờ khắc này hắn đưa thân vào bóng đêm vô tận mặc cho thân thể thôn phể xung quanh vô biên vô hạn hắc ám mà nàng cơ thể bên trong linh lực cũng ở điên cuồng tăng vọt vù một lát sau một luồng càng thêm khí tức cuồng bạo lần thứ hai từ nàng cơ thể bên trong truyền ra mênh mông cuồn cuộn chỉ đem xung quanh cuồn cuộn hắc ám xua tan mở ra lại đột phá nhất trọng thiên trước hắn tu vi là tinh linh cảnh lưỡng trọng thiên liên tục hai lần đột phá liền mang ý nghĩa đã bước vào tinh linh cảnh tứ trọng thiên nhưng mà ngay tại hắn muốn tiếp tục điên cuồng thôn phể lúc lại phát hiện xung quanh dường như mực nước sống như hắc ám lại cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tán loạn xảy ra chuyện gì cổ thiên vô ý thức nhíu nhíu mày lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình tu vi đột phá lúc từ cơ thể bên trong ca hở to a cơ hở tán ra đến lực sóng đem những này hắc án đẩy mở mãi đến tận hắc án chậm chạp không có sông tới hắn mới phát hiện những này hắc án lại như bị kinh sợ giống như vậy lại cấp tốc thoát đi mở ra chẳng lẽ những này hắc ám còn có sinh mệnh hay sao cổ thiên trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này quả nhiên hắn thử hướng về cách đó không xa phóng đi lúc nơi đó hắc ám lại cấp t ố c tán loạn hướng về địa phương khác lại như đối với hắn cực kỳ e ngại còn có chuyện như vậy cổ thiên thẳng cảm thấy không thể tưởng tượng được đến cực điểm những này hắc ám lại sẽ e ngại chính mình quả thực thần kỳ tựa như không cam lòng hắn lại thử nghiệm các loại phương pháp kết quả hay là một dạng bất luận hắn nhằm phía nơi nào nơi nào hắc ám liền liên miên lui bước bất đắc dĩ hắn chỉ được phẫn nộ từ bỏ giờ khắc này cửa thôn bên trong làm sao còn chưa có đi ra đúng vậy a thật sự là gấp chết người nếu cổ công tử thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta nhưng chỉ có đấu thần nhất tục tội nhân phá giải nguyền rủa thời cơ thì có trước mắt mà chúng ta nhưng c h ơ mắt nhìn nó t r ô n vùi ở trước mắt sớm biết trực tiếp đem tiểu tử kia cầm xuống mạnh mẽ từ trên người hắn đánh điểm huyết tính toán đừng nói như vậy chúng ta đấu thần nhất tục nguyền rùa có thể hay không giải trừ ngay tại cổ công tử trong một ý nghĩ chúng ta nên mang theo lòng thành kính mà không phải dùng vũ lực uy hiếp áp sát mau nhìn hắc ám thật sống lui bước lúc này một người trong đó chỉ về đằng trước hắc ám hô lớn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phía trước cái kia mảnh như mực nước sống như hắc ám lại như chịu đến cái gì kinh hãi sống như vậy như nước thủy triều sống như cấp tốt lùi hướng về bốn phương tám hướng rất nhanh lộ ra một cái lỗ thủng lỗ thủng bên trong vừa đến bóng người chậm rãi đi tới không phải là cổ thiên thì là người nào là cổ công tử hắn lại không có chuyện gì quá được rồi tiến vào trong bóng tối còn có thể không mất một sợi tóc đi ra cũng chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn bá thể mới có thể làm đến hắc ám không những tập kích không hắn trái lại bị hắn làm cho hướng về bốn phương tám hướng lui bước thật sự là thật không thể tin c á c h này chính là hỗn độn bá thể không giống nhau địa phương à hỗn độn bá thể hiếm thấy hiếm thấy chỗ độc đáo riêng lại đâu chỉ điểm này vô luận như thế nào chỉ cần cổ công tử không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta đấu thần nhất tục nguyền rùa xem như có thể giải bộ tộc ta đời đời kiếp kiếp cũng bị nhốt ở đấu thần thôn không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc nghinh đón giải thoát à nhìn thấy cổ thiên t ử trong bóng tối đi ra mọi người đang thở dài một hơi đồng thời cũng vô cùng kích động bởi vì cổ thiên chỉ cần chịu nguyện ý vì bọn họ giải trừ nguyện rùa bọn họ liền có thể ly khai nơi này không cần lại chịu đến cái ghia nguyện rùa quấy nhiễu cùng ràng buộc nguyên lai hỗn độn bá thể ngưu như vậy phê à khiếp sợ không chỉ mọi người cổ thiên mình cũng thổn thức không ngớt trước thần ma đ ồ nói mình là hỗn độn bá thể hỗn độn lúc hắn còn không có đem coi là chuyện đáng kể. hiện tại mới minh bạch nguyên lai、like、mình là như vậy khác với tất cả mọi người. công tử, ngài không có sao chứ lúc này, hiên viên phong cùng mọi người chen trúc lại đây. không có chuyện gì cổ thiên vung vung tay. chợt nhìn phía cách đó không xa hai tòa pho tượng. nếu không có việc khác, ta hiện tại bắt đầu cho các ngươi giải trừ nguyền rủa đi địa chỉ. chương một trăm ba mươi mốt thôn p h ả hắc ám. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm ba mươi hai nặng mở thanh thiên thấy minh nguyệt cha tìm làm phiền công tử hiên viên phong vội vàng sâu khom người bái thật sâu những người khác cũng tướng kế đối với cổ thiên hành lễ thái độ cung chính đến cực điểm chuyện cười bọn họ toàn tục vận mệnh ngay tại cổ thiên trong một ý nghĩ có thể không cung chính ả nguyên lai ta bị truyền tống đến nơi này là có nguyên nhân đi tới pho tượng trước cổ thiên âm thầm nói thầm trước đó hắn còn nghĩ mãi mà không ra nếu đấu thần thôn ngăn cách ngoại giới tất cả vì sao mình có thể bị truyền tống đến nơi này bây giờ nhìn lại nên cùng mình là hỗn độn bá thể có liên quan hơn nữa cái này hẳn không phải là thuần túy bất ngờ hay là sâu xa thăm thắm bên trong cũng đã nhất định bằng không c h ấ n hồn giới bao la vô biên chính mình không có bị truyền tống đến địa phương khác tại sao một mực là đấu thần thôn chỉ là là cái gì ở thao túng cái này vô hình vận mệnh là thần à hay là thiên nếu quả thật có vận mệnh nói chuyện chính mình có hay không cũng chỉ là vận mệnh trong tay một con dối những vấn đề này không khỏi làm người nghiền ngấm cực sợ tính toán, hay là không nghĩ vấy vấy đầu. Cổ thiên đem những n à y phức tạp suy nghĩ oang mở, sau đó đưa tay ra. linh lực chấn động, một giọt máu tươi trong nháy mắt phá chỉ mà ra. Tí tách máu tươi nhỏ xuống bất thiên bất ìa, vừa vặn nhỏ xuống ở pho tượng bên trên. ă n ă n chi trong phút chốc, nguyên bản vô pháp lay động mảy may pho tượng, dĩ nhiên hơi rung nhẹ một hồi. cùng lúc đó trong pho tượng còn truyền đến một tiếng như có như không gào thét t h y thảm gì thường phản phất sắc bén zip gào bất quá lúc đầu rung động qua đi rồi lại rất nhanh khôi phục lại yên lặng lại không có phản ứng cổ thiên xứng sờ công tử đừng có gấp đây chỉ là trong đó một tòa pho tượng mà thôi toàn bộ đấu thần tổng t ổ n g có mười sáu tòa pho tượng phân bố có tám cái phương hướng chỉ có toàn bộ nhỏ lên ngài máu tươi có thể triệt để giải trừ hiên viên phong vội vàng giải thích nói thì ra là như vậy cái kia tiếp tục đi cổ thiên không có trì hoãn lập tức đi tới một tóa khác pho tượng trước bào chế y theo chỉ dẫn bước ra một giọt máu tươi nhỏ tại pho tượng bên trên vẫn là cùng vừa nãy một d ạ n g pho tượng thân thể lay động một hồi bên trong truyền đến một tiếng ẩm ướt gào thét từ đó phương hướng này cuối cùng cũng coi như giải quyết sau đó còn muốn đi đừng vị trí bởi vì toàn bộ đấu thần thôn tổng t ổ n g có tám cái vị trí có pho tượng nhất định phải toàn bộ nhỏ lên có thể giải trừ nguyện rủa đúng giải trừ nguyện rủa thời gian không có nguy hiểm gì đi hướng về một hướng khác đi đến lúc cổ thiên nghi ngờ không thôi hỏi dù sao những n à y pho tượng quá dược dị nếu như loại bỏ nguyền rùa sẽ phát sinh phản phệ loại hình vậy mình chẳng phải là nguy hiểm không công tử yên tâm theo tổ tiên lưu truyền tới nay thuyết pháp không có bất kỳ nguy hiểm nào hiên viên phong cười đáp lại nói vậy được cổ thiên thở dài một hơi sau đó không lâu hắn đi tới mặt khác hai tòa pho tượng trước pho tượng bên ngoài như cũ là vô biên vô hạn hắc ám đen nhánh như mực nước làm người nhìn mà phát khiếp Bất、quá. theo hắn áp sát những này hắc ám dĩ nhiên như là gặp phải khắc tinh giống như vậy cấp tốc như nước thủy triều giống như lui bước xem ra muốn lần nữa thôn phể là không thể nào cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái tiếp tục bước ra máu tươi nhỏ xuống ở hai tòa pho tượng bên trên như vậy nhiều lần mấy lần hắn rốt cuộc đi tới cái cuối cùng vị trí nơi này cũng có hai tòa giống như đúc pho tượng toàn thân thô giáp loang lổ tràn ngập khí tức cổ xưa cuối cùng một tòa pho tượng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cứ việc đã sớm làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị tâm lý chính thức muốn triệt để giải trừ một khắc đó cổ thiên tâm lý vẫn có chút sốt sắng sốt sắng nhất không gì bằng đi theo phía sau h ắ n đấu thần tộc người giờ khắc này những người này mỗi người mồ hôi lạnh trên c h á n chảy d ò n g d ò n g hai tay nắm chặt. chăm chú nhìn chằm chằm cổ thiên nhất cử nhất động. cũng không biết rằng có thể hay không giải trừ đừng. căng thẳng. giống như ta buông lỏng một chút ngươi so với ta còn căng thẳng được không ngươi xem c h á n ngươi toàn bộ đều mồ hôi. a ta không phải là nóng à thế nhưng là ngươi nhịp tim đập thật tốt nhanh, ngay cả ta cũng nghe được. ta ở chúng chờ mong trong ánh mắt cổ thiên rốt cuộc đi tới cuối cùng một tòa pho tượng trước thành bại ở đây một lần tự lẩm bẩm một tiếng hắn lần thứ hai từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi nhỏ xuống ở trước mắt pho tượng này bên trên tí tách máu tươi nhỏ xuống nháy mắt v ư ợ c gì một màn xuất hiện nhà ư quang quác đột nhiên gào khóc thảm thiết đại tác phẩm vang vọng toàn bộ đấu thần thôn thượng khoảng không bao trùm lấy toàn bộ đấu thần thôn hắc ám, lại như chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, giữa lẫn nhau kịch liệt lôi kéo, dường như muốn trời đất sụp đổ giống như vậy, trang diện rộng rãi cực kỳ, ở mảnh này cuồn cuộn lao nhanh tấm màn đen dưới, cổ thiên những người này, quả thực mịt mù nhỏ tựa như sóng to gió lớn bên trong thuyền con, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, mau nhìn, nơi đó thật sống lộ ra một lỗ hổng đột nhiên có người chỉ vào đấu thần thôn thượng khoảng không hô to một tiếng theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy đấu thần thôn thượng khoảng không đen chiều bắt đầu chia nứt lộ ra một cái lỗ thủng xác thực nói là đen chiều bắt đầu lui bước lấy đấu thần thôn thượng khoảng không làm điểm xuất phát cấp tốt lùi hướng về bốn phương tám hướng cuối cùng dĩ nhiên như hải nạp bách xuyên giống như hóa thành mười sáu cố đi vào mười sáu t ò a trong pho tượng làm sao sẽ tiến vào trong pho tượng khó nói hắc án chính là từ nơi này chút trong pho tượng phát ra à trời ạ cũng nói pho tượng là chúng ta đấu thần nhất tục thủ hộ thần nguyên lai、like、chính thức vây khốn ta nhóm cũng là những này pho tượng xem ra chúng ta cũng lý giải sai cái này mười sáu t ò a pho tượng mới thật sự là kẻ cầm đầu trong lúc nhất thời các loại nói to như thế âm thanh liên tiếp ở đây mỗi người cũng bị c á c h này nghiêng trời lệch đất biến hóa chấn động vô cùng cổ thiên cũng không ngoại lệ không nghĩ tới như vậy thật sự có thể phá giải đấu thần nhất t ộ c nguyện rùa thật sự là khó có thể tin ngay tại tâm tình của hắn khuấy động chập trùng lúc đầy trời đen chiều đã toàn bộ lui bước nặng mở thanh thiên thấy minh nguyệt theo đen chiều lui bước nguyên bản âm vũ thiên không trong phút chốc minh lãng trăng tròn treo cao sao lốm đốm đầy trời thời khắc này mỗi người tâm cũng phảng phất bay lên cũng lại không có một tia trước ngột ngạt n g u y ê n rùa giải trừ ha ha <cười> n g u y ê n rùa giải trừ vây khốn ta nhóm đấu thần tục vô số thế hệ n g u y ê n rùa rốt cuộc triệt để giải trừ chúng ta tự do cái này một ngày chúng ta đã chờ vô số năm tháng hôm nay cuối cùng cũng coi như triệt để giải thoát ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ toàn bộ đấu thần thôn người đồng thời hoan hô lên mỗi người lệ nóng doanh tròng kích động đến vô pháp tự kiềm chế có hai đầu gối quỳ nhìn trời khóc sống có trực tiếp hưng phấn đến té xỉu ở còn có sống như hóa điên hờ ngôn loạn ngữ nhưng mà chờ một chút những cái pho tượng làm sao động đang lúc này đột nhiên có chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa pho tượng pho tượng động cổ thiên xứng sờ theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại c á c h này nhìn một lát phía dưới hắn đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại một hồi chỉ thấy nguyên bản như là thạc đầu điêu khắc đi ra pho tượng lại vẫn đúng là động hơn nữa một bên dãy dua thân thể pho tượng trong miệng còn phát sinh hê hê quái lạ cười g ầ n âm thanh Địa chỉ chương một trăm ba mươi hai nặng mở thanh thiên thấy minh nguyệt liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm ba mươi ba trấn hồn giới chính thức vương cha tìm pho tượng lại sống lại mọi người kinh hãi nhưng mà làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau những cái pho tượng sau lưng dĩ nhiên mọc ra một đôi cánh màu đen vù vù bay nhảy mấy lần dĩ nhiên bay lên chỉ là pho tượng lúc xem ra liền dữ tợn khủng bố hiện tại sống lại lại càng là làm người sợ hãi đây là vật gì không phải là pho tượng à làm sao đột nhiên sống lại nó muốn t ô n g k í c h chúng ta à không nói những người khác cổ thiên cũng bị giật mình bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện những chuyện lặt vặt này lại đây pho tượng tựa hồ có hơi riêng nghĩa chính mình chẳng lẽ là bởi vì ta vừa nãy thôn phệ những cái hắc án nguyên nhân nghĩ tới đây hắn trong nháy mắt thoải mái chẳng trách những cái đen t r i ề u sẽ sợ chính mình nguyên lai là cái này c h ú t pho tượng khống chế nếu vừa nãy mình có thể đủ thôn phệ những cái hắc án như vậy những này pho tượng cũng hẳn là sợ sệt chính mình nghĩ tới đây hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiện tay vung lên a o a o a o một thanh ngoại hình bá khí búa lớn nhất thời mang theo một cái loang lổ xiềng xích nhằm phía một người trong đó pho tượng không bây giờ không phải là pho tượng mà là cái quái vật nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh quái vật kia phản ứng cũng không chậm xì cánh rung lên trong nháy mắt tránh mở ra mà cổ thiên ném tới linh khí cũng đánh cái khoảng không tiểu tử ngươi sẽ vì hôm nay làm ra sự tình trả giá thật lớn đấu thần nhất t ộ c nguyền rủa chính là trời phạt ngươi tự ý vì bọn họ giải trừ nguyền rùa chính là ở làm trái thiên ý ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp trời phạt hai con quái vật sắc bén rít gào nói trời phạt cổ thiên khé cao mày hắn vừa mới nghĩ tới thế gian có hay không có vận mệnh nói chuyện là ai sâu xa thăm thắm bên trong nắm trong tay vận mệnh không nghĩ tới suy đoán ngay lập tức sẽ trở thành sự thật đấu thần nhất tục nguyền rùa lại thật đúng là trời phạt nhìn như vậy đến cho đấu thần nhất tục dưới mắng cũng không phải người mà là thiên thế gian người dù cho công tham t ạ o hóa thực lực lại đăng phong t ạ o cực ai dám ngông cuồng đến cùng thiên đối nghịch người nào lại dám đi ngược lên trời nghĩ tới đây cổ thiên đột nhiên có chút hối hận chẳng lẽ chính mình thật làm gì sai công tử đừng nghe quái vật này yêu ngôn hoặc chúng nếu như chúng ta đấu thần tộc nguyền rùa thật sự là trời phạt công tử một giới phàm phu thì lại làm sao có thể thay chúng ta giải trừ được hiên viên nguyệt tựa hồ cũng nhìn ra cổ thiên lo lắng vội vã tiến lên an ủi cổ thiên không hề trả lời trái lại ngẩng đầu nhìn phía vẫn dừng lại ở giữa trời cao hai con quái vật các ngươi nói tới trời phạt là cái gì đấu thần nhất tộc vì sao sẽ gặp phải trời phạt hê hê tiểu tử sợ à trong đó một con quái vật cười gằn nói bất quá thiên cơ không thể tiết lộ ngươi nếu làm trái thiên ý liền đợi đến trời phạt buông xuống đi tựa hồ không muốn tiết lộ qua nhiều hai con quái vật cuồng đập cánh bàng trong nháy mắt thẳng t r u n g cửa tiêu trừ nơi này mặt khác bày cái vị trí pho tượng tựa hồ cũng đồng thời sống lại r ồ n dập đập cánh bay cao chúng nó đây là muốn bay đi c á c h nào không biết bất quá chúng nó thật g i ố n g vẫn hướng về chỗ cao bay chẳng lẽ chúng nó ở lại trên trời hay sao mọi người khe khẽ bàn luận một lát sau mười sáu con sống lại pho tượng cứ như vậy ở giữa trời cao hóa thành mấy cái điểm nhỏ cuối cùng biến mất không còn tăm hơi phong bá có phải hay không các người còn có cái gì gạt ta cổ thiên n h i u mày nhìn phía hiên viên phong loại người vừa nãy hai con quái vật xác thực không có nói đa đô nhưng từ giữa những hàng chữ hắn còn là ý thức được một điểm đấu thần nhất tục người tuyệt đối có cái gì gạt chính mình mà gạt chính mình nguyên nhân hay là chính là muốn lừa gạt mình vì bọn họ giải trừ nguyền rủa chuyện này quả nhiên hiên viên phong đột nhiên không dám trả lời thậm chí trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng hắn liền ngay cả bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cũng giống không nghe một dạng, một cái ngẩng đầu thưởng thức khắp trời đầy sao, một cách đang nghiên cứu tay mình chỉ, xem ra quái vật kia cũng, không phải là nói vớ nói vẩn các ngươi thật sự có sự tình ẩm dấu ta cổ thiên càng thêm xác định chính mình suy đoán. công tử, không phải chúng ta cố ý phải ẩm dấu ngươi, mà là thật sự quan hệ đến ta đấu thần nhất tục thiên cổ bí mật a hiên viên phong cười khổ nói. cái gì thiên cổ bí mật cổ thiên truy hỏi. Nếu như đổi ở bình thường, người khác không chịu nói, hắn đồng dạng sẽ không cưỡng bức. Thậm chí, hắn đều chẳng muốn hỏi thăm, miễn cho rước họa vào thân. nhưng hôm nay, liên quan đến chính mình có hay không sẽ gặp trời phạt a hắn làm sao có khả năng không để hỏi rõ ràng cổ công tử. đã ngươi thay chúng ta đấu thần tục giải trừ nguyền rùa. nói cho ngươi cũng không sao hiên viên phong tựa hồ cũng biết cũng lại vô pháp ẩm dấu cùng với những cái khác trong tộc lão giả dùng ánh mắt giao lưu chốc lát rốt cuộc đem bọn hắn đấu thần tục cái gọi là thiên cổ bí mật nói ra sau khi nghe xong cổ thiên bị đối phương hiên viên phong nói tới tin tức kinh ngạc đến ngây người dựa theo hiên viên phong nói chuyện đấu thần nhất tục đúng là trấn hồn giới sớm nhất một nhóm cư dân bất quá nhưng cũng không phải là nguyên tắc cư dân mà là đến từ nhân giới bởi vì đấu thần nhất tục đời thứ nhất tổ tiên c ư nhiên là khai thác chấn hồn giới công nhân nói cách khác là đấu thần nhất tục khai ít toàn bộ chấn hồn giới chỉ bất quá lại là thủ thiên chi mệnh c á c h gọi là thiên đấu thần nhất tục đời thứ nhất tổ tiên cũng chưa từng thấy chỉ biết một ngày trên trời rơi xuống chiếu thư sau đó đem bọn hắn chuyển đến một không gian khác lại giao cho mỗi người cũng nắm giữ di sơn đảo hải năng lực cộng thêm dài đến ngàn năm thọ mệnh dùng thời gian rất lâu đấu thần nhất tục trước đời nào tổ tiên cuối cùng cũng coi như mở ra hiện tại c h ấ n hồn giới chỉ bất quá khi mở ra xong nhưng tùy theo hạ xuống trời phạt đem bọn hắn một thân vô thượng thần lực cho suy yếu được chỉ có nguyên lai phần trăm một mãi đến tận mấy ngàn năm trước trấn hồn giới bắt đầu trừ đấu thần nhất tục ở ngoài thế lực mà chính là sớm nhất một cái đấu thần nhất tục vốn là muốn đem m ặ t sát trong trứng nước bởi vì dù cho chỉ còn dư lại nguyên lai phần trăm một năng lực bọn họ như cũ là trấn hồn giới hoàn toàn xứng đáng vương nhưng mà bọn họ đang chuẩn bị động thủ thời khắc một c á c h khác trời phạt lần thứ hai buông xuống toàn tục mà cái kia trời phạt chính là cái kia mười sáu tòa pho tượng mười sáu tòa pho tượng chẳng những có thể không ngừng suy yếu bọn họ đời đời tương truyền năng lực còn có thể hình thành một cái to lớn lao tù đem bọn hắn giam lỏng ở đấu thần thôn đời nào hả nhân đến bọn họ năng lực lại bị suy yếu được chỉ có nguyên lai một phần mười mà ngàn năm thỏ mệnh cũng theo thời gian chuyển rời mà không ngừng rút ngắn cho đến ngày nay đấu thần nhất tộc tuổi thọ bình quân cũng chỉ có chừng năm trăm tuổi mà cá nhân năng lực cũng chỉ có đời thứ nhất tổ tiên ngàn phần một t r o n g dù sao bị hai lần trời phạt lần thứ nhất suy yếu được chỉ có nguyên lai phần trăm một lần thứ hai lại suy yếu được chỉ còn phần trăm một một phần mười khẳng định chỉ còn dư lại đời thứ nhất tổ tiên ngàn phần một t r o n g cho tới đấu thần thôn sở dĩ biết được hỗn độn bá thể có thể giải trừ nguyền rùa cũng là đạo thứ hai trời phạt buông xuống thời gian nương theo mà đến tiên đoán nếu có một ngày bọn họ có thể tìm tới không nghe ngại hắc ám hỗn độn bá thể bọn họ liền có thể khôi phục tự do nói như vậy ta xuất hiện xác thực cũng không phải là bất ngờ mà là sâu xa thăm t h ẳ m bên trong tự có thiên đình vuốt thanh hiên viên phong nói tới bí mật về sau cổ thiên treo lên tâm cuối cùng cũng coi như hạ xuống một ít nếu đấu thần nhất tục nguyền rùa cần hỗn đ ồ n bá thể có thể giải được như vậy chính mình xuất hiện hay là chính là thiên ý là thiên ý lại làm sao có khả năng sẽ gặp phải trời phạt vừa nãy hai con quái vật nhất định là muốn hù dọa chính mình chỉ là trợt hắn lại nghĩ đến một cái kinh động như gặp thiên nhân khả năng nếu chính mình truyền tống đến đấu thần thôn là thượng thiên sắp xếp đây chẳng phải là nói chính mình làm ra tất cả cũng không phải chính mình quyết định mà là vô hình bên trong bị một đôi vô hình tay nắm hướng về một c á c h nào đó không biết phương hướng đi chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn một trận sờn cả tóc gáy địa chỉ chương một trăm ba mươi ba trấn hồn giới chính thức vương liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm ba mươi bốn tiểu hài tử nổi giận hậu quả cha tìm thật sự là nghiền ngấm cực sợ a niệm vị trí cùng cổ thiên không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh cổ công t ử chúng ta trước đã nói chỉ cần ngươi thay chúng ta giải trừ nguyền rùa đấu thần nhất t ộ c trên dưới ngày sau nhất định thề chết theo công tử tả hữu hiên viên phong đi tới lời thề son sắt nói nếu làm trái lời ấy trời chu đất diệt đừng đừng lại nói trời chu ta đã có bóng ma tâm lý cổ thiên vội vàng vung vung tay chợt hắn hoặc như là muốn tìm cái gì ánh mắt sáng quắc nhìn phía hiên viên phong các ngươi đã từng chịu đựng hai lần trời phạt năng lực bị suy yếu vô số lần vậy các ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu năng lực nếu muốn đi theo chính mình vậy khẳng định được có thực lực mới được nếu như hiện tại đấu thần nhất tục chỉ có kỳ danh không có kỳ thực muốn tới làm gì làm phiền toái à cái này khó nói hiên viên phong l ụ c túng nói có cái gì khó nói cổ thiên kinh ngạc nói có cái gì nói thẳng đi ta sẽ không chú ý nhìn mặt ngoài giống như rộng lượng Hắn cũng tại tâm lý âm thầm cầu nguyện, hy vọng đấu thần nhất tục, hay là một nhánh cường đại chiến lực. không phải vậy. Hắn còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. chúng ta không biết ngoại giới ký linh nhân bình quân thực lực làm sao vì lẽ đó không tốt phán định. Hiên viên phong trầm ngâm chốc lát nói. như vậy à cổ thiên bốn phía nhìn quanh một vòng. đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một khối đủ có người thành niên cao c ử thạch có thể chuyển được động à tảng đá kia hiên viên phong n g ẩ n ra v â n cổ thiên khói miệng hiện lên một v ệ t h g ả o hoạt ý cười tuy nhiên phong bá n g à i tuổi già sức yếu nhưng các ngươi đã đấu thần tộc thiên sinh thần lực nghĩ đến n g à i nên không phải người bình thường có thể so sánh công tử nếu như cũng cảm thấy lão phu không xê dịch nổi vậy thì quá coi thường chúng ta đấu thần nhất tục hiên viên phong cười cười nhưng cũng chưa đi hướng về khối cử thạc này trái lại đối với phía sau một cái cái mông trần tiểu hài tử vấy tay nói tiểu nô nô ngươi tới xa xa có lời muốn nói với ngươi tiểu tiểu nô nô cổ thiên vẻ mặt có chút lung túng đứa bé kia e sợ mới c a i sữa không lâu đi ra ra gọi tiểu đô đô tới đứa bé kia cao hứng chạy tới thanh âm non nớt cực kỳ lại như bước đi đều sẽ bất cứ lúc nào ngã t r ồ n g vó một dạng n g ư ờ i đi đem tảng đá kia chuyển lên được không hiên viên phong chỉ chỉ khối cự thạc này đối với tiểu đô đô nói không rời đi tiểu đô đô không nghĩ chuyển tiểu đô đô viết cái miệng nhỏ nhắn nói hiên viên phong vẻ mặt cứng đờ hắn vốn là muốn để c á c h tiểu hài tử đi ra lộ hai tay cho cổ thiên xem. không nghĩ tới tiểu hài này như thế không phối hợp. công tử yên tâm. ta sẽ thuyết phục hắn quay đầu hướng cổ thiên ngượng ngùng nở nô cười. h i ê n viên phong lần thứ hai nhìn phía tiểu đô đô. ngụy trang cả giận nói. tiểu đô đô. nếu như gia gia bị người bắt nạt, ngươi muốn giúp gia gia hả giận không muốn. đương nhiên muốn. ai bắt nạt xa ra, ra tiểu đô đô liền muốn người nào đẹp đẽ tiểu đô đô làm hung áp hình hiên viên phong rảo hoạt nở nồ cười tiếp tục chỉ vào khối này bá chủ thế nhưng là tảng đá kia vừa nãy bắt nạt liền phổ xa ra, ra tiểu đô đô nói nên làm gì khối đá này dám bắt nạt xa ra, ra tiểu đô đô lập tức để nó đẹp đẽ tiểu đô đô tức giận lập tức nhảy nhảy nhót nhót xông tới chân trần mạnh mẽ đá hướng về khối cử thạc h này ui hắn không xỏ dày cẩn thận cổ thiên đang muốn ngăn lại bởi vì tiểu đô đô trên chân không có dày nếu đá vào khối này cứng rắn trên tảng đá lớn con kia lại mập vừa mềm bàn chân nhỏ chẳng phải là muốn đá xấu nhưng mà lời còn chưa nói hết chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn chỉ một thoáng loạn thạch bay tán loạn bụi trần gồ lên khối này đủ có người thành niên cao c ử thạch lại bị tiểu đô đô nhất cước bị đá phân mảnh cổ thiên đứng ở nơi đó hồi lâu cũng nói không ra lời hắn đây à còn là người sao là yêu quái đi cứ việc đã sớm nghe nói đấu thần nhất tục mỗi người thiên sinh thần lực ba tuổi tiểu hài tử có thể một quyền đấm chết con voi nhưng dù sao cũng là nghe đồn tận mắt nhìn cho hắn tâm lý tạo thành trùng kích lực vẫn không chút nào thua kém hồng thủy mãnh thú công tử ngươi xem tạm được ngay tại hắn c h ấ n kinh đến nói không ra lời nói hiên viên phong lại gần quyến rũ giống như hỏi cổ thiên như vừa tình giấc chiêm bao quái lạ xem xét tiểu đô đô một chút lúc này mới mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ tâm tình giả vờ không đáng kể phất tay một cái ngựa qua loa đi. mặt ngoài cố gắng bình tĩnh trong lòng hắn nhưng mừng như điên không ngớt. một cái vừa cai sữa tiểu hài tử cũng b ư u hãn thành như vậy. người trưởng thành chẳng phải là càng thêm v i n h khủng hơn nữa. đây còn là gặp phải hai lần trời phạt suy yếu sau còn lại dư bé nhỏ thực lực. bằng không nếu như khôi phục lại đấu thần tộc đời thứ nhất tổ tiên loại thực lực đó. chẳng phải là có thể tại toàn bộ c h ấ n hồn giới nghênh ngang mà đi chỉ tưởng tượng thôi. tổ tiên h cũng cảm giác sống lưng từng trận lạnh cả người không hổ là khai ít chấn hồn giới đấu thần tục hậu duội dù. dù cho chỉ còn dư lại tổ tiên ngàn phần một t r o n g thực lực cũng đủ để kinh thế hãi tục đương nhiên đang khiếp sợ với đấu thần tục thực lực đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng không ngớt bởi vì từ đây chính mình liền muốn nắm giữ một đám cường đại tay chân sau đó không lâu bọn họ trở về trong thôn tuy nhiên cổ thiên ly khai sốt ruột nhưng bây giờ là ban đêm bên ngoài lại là nước là cái hay là chờ trời sáng lại đi h ú n g hồ nơi này sự tình còn không có xử lý xong ngươi khôi phục ký ức ngồi ở trong phòng cổ thiên vui mừng nhìn trước mặt b ắ t lạc sư môn đã ngươi khôi phục ký ức tại sao còn một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ thủy nhi có thể đã chết bác lạc sư môn dựa vào phía sau một cây trụ biểu hiện cô đơn nói có ý gì cổ thiên hơi những mày bác lạc sư môn trong miệng thủy nhi chính là đối phương ở bên ngoài sinh nữ nhi ta xác thực h ô i phục ký ức bất quá tuy nhiên làm sao thấy bác lạc sư môn muốn nói lại thôi cổ thiên truy vấn hay là ta mà nói đi một bên hiên viên nguyệt không nhìn nổi cướp lời nói ca ca ta xác thực h ô i phục ký ức bất quá thủy nhi cũng đã nói tới chỗ này hiên viên nguyệt cũng có chút nói không được đến cùng xảy ra chuyện gì cổ thiên bức thiết nói ca ca ta vừa nãy đã nói với ta thủy nhi khả năng khả năng đã tán thân thú bụng tại sao lại như vậy cổ thiên hoảng sợ nói anh ta trước bị một người tên là nam điều khiển nhà chồng băng uy hiếp nhưng theo một cách họ tào người đến tìm hắn nam điều khiển phu tựa hồ rất sợ sệt cái c kia họ tào người vì lẽ đó mang theo thủy nhi chạy trốn họ tào người cổ thiên trong đầu nhất thời liên tưởng đến một người n g ư ờ i nói là tào diễm binh v â n hiên viên nguyệt gật gù tiếp tục nói ca ca ta tự nhiên không thể c h ơ mắt nhìn thủy nhi bị nam điều khiển phu mang đi lập tức cùng tào diễm binh đuổi tới nhưng khi bọn họ đuổi tới một cái bên trong sơn cốc lúc cũng chỉ nhìn thấy đầy máu tươi cùng với thủy nhi lưu lại một bó sởi tóc cùng với một con giày mà vô luận là sởi tóc hay là con kia giày cũng dính đầy máu tươi hơn nữa còn có giá thú tàn phá bừa bãi quá dấu vết nghe xong h i ê n viên nguyệt tự thuật cổ thiên sắc mặt cũng ảm đạm xuống chẳng trách b ắ t lạc sư môn khôi phục ký ức về sau luôn là một tiếng bên trong hố nguyên lai là muốn tìm chuyện thương tâm cũng là bởi vì biết gió t h ủ y nhi tán g thân thú bụng anh ta tuyệt vọng cực độ phía dưới cùng cái kia gọi tàu diễm binh ra hỏa cắt đứt sau đó m ở mịt đi tới đi tới cuối cùng dựa vào các ngươi đấu thần tục mạch máu trong người lực lượng mới đi về đấu thần thôn đúng không h i ê n viên nguyệt lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó vâng h i ê n viên nguyệt gật gù cổ thiên trầm mặc phát sinh loại này không chuyện may mắn hắn coi như còn muốn tiếp tục hỏi nhiều chút gì cũng không tiện mở miệng dù sao bác lạc sư môn chính thương tâm lắm bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút hắn lại đăm chiêu nói đúng ngươi nói là các ngươi chỉ thấy được t h ủ y nhi lưu lại di vật cũng không nhìn thấy nàng bi thảm bất chắc trải qua đúng không vâng bắt lạc sư môn gật gù chợt cao mày nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì ngươi nơi này còn có thủy nhi bất kỳ món đồ tùy thân à cổ thiên không trả lời mà hỏi lại trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong địa chỉ chương một trăm ba mươi bốn tiểu hài tử nổi giận hậu quả liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm ba mươi lăm người tài cao gan lớn cha tìm ngươi muốn thủy nhi món đồ tùy thân làm cái gì b ắ t lạc sư môn cao mày nói tuy nhiên ta không dám xác định nàng còn sống hay không nhưng nếu như nàng vạn nhất còn sống mà ngươi lại có nàng bên người mang theo quá vật phẩm nói không chắc ta có thể giúp ngươi mau chóng tìm tới nàng ngươi thật có thể b ắ t lạc sư môn mừng rỡ đến cùng có hay không có cổ thiên hơi không kiên nhẫn bất quá lập tức hắn lại lắc đầu cười khổ nói ta ngược lại là quên các ngươi đấu thần nhất tục nguyền rùa nguyền rùa không có giải trừ trước b ắ c lạc sư môn một khi trở về ở bên ngoài ký ớ c khẳng định sẽ bị áp chế coi như trên thân còn mang theo vật gì phỏng chừng cũng vứt đi nhưng mà có ta còn giữ b ắ c lạc sư môn nói ngươi rõ ràng còn có cổ thiên hơi kinh ngạc ta về đấu thần thôn tuy nhiên mất đi ở bên ngoài ký ức bất quá có lẽ là huyết mạch tương liên cảm giác ta cũng không có đem thủy nhi giày ném xuống mà là ẩn giấu ở một chỗ vậy nhanh đi lấy ra cổ thiên thúc s ụ p nói được b ắ c lạc sư môn cũng không trì hoãn lập tức đi hắn gian phòng của mình trở về thời gian trong tay đã thêm ra một con tiểu hài n g ư ơ i có phương pháp gì có thể giúp ta tìm tới bác lạc sư môn bức thiết hỏi cổ thiên có chút l u n túng nhưng do dự một chút hắn còn là ngượng ngùng nói ta có con chó n g ư ơ i có đầu cầu bác lạc sư môn xứng sờ h i ê n viên nguyệt mặt cười cũng âm trầm lại n g ư ơ i có đầu cầu cùng tìm ta cháu gái có quan hệ gì quan hệ lớn đây cổ thiên nói ta con chó này truy tung năng lực rất mạnh vậy ngươi cậu ở đâu tại sao từ ngươi vào thôn bắt đầu chúng ta vẫn không thấy hiên viên nguyệt vừa nói xong bắc lạc sư môn lại hể oải nói mặc dù ngươi thật sự có cậu nhưng sự tình đều qua hơn hai năm e sợ thủy nhi lưu ở dày trên mùi vị đã sớm biến mất sạch sẽ đi thử xem liền biết cổ thiên cũng lười nhiều lời lập tức khẽ quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một cái nhỏ sữa cầu đột nhiên xuất hiện chính là hao thiên khuyển gâu gâu gâu vừa xuất hiện hao thiên khuyển lập tức đối với hắn s ù a vài tiếng đuôi dùng lực lay động đem ra ta thử xem cổ thiên nhìn phía bắc lạc sư môn tại đây đầu sùng vật cầu bắc lạc sư môn có chút buồn mực sùng vật cầu cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh đây chính là thần khuyển chẳng muốn lãng phí thời gian hắn trực tiếp từ bắc lạc sư môn trong tay đoạt lấy con ghia tiểu hài sau đó tiến đến hao thiên khuyển trước mặt nhìn còn có thể truy tung đến giày chủ nhân không hao thiên khuyển người chốc lát trong miệng liền phát sinh gâu gâu gâu non nớt thét lên nó nói cái gì bắc lạc sư môn ánh mắt sáng quắc nhìn sang nó cổ thiên nguyên bản liền chuẩn bị nói ra nói mới nói ra miệng hắn lại dừng lại làm sao hiên viên nguyệt truy hỏi đầu tiên thanh minh à bởi vì nó là ta thủ hộ linh một trong vì lẽ đó ta mới có thể cùng nó giao lưu các ngươi đừng còn nói chút x ỉ nhục ta nói cái gọi là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng đối với cái này loại hiểu nhầm hắn đã trải qua hai lần cũng không muốn lại trải qua một lần cái gì x ỉ nhục ngươi nói hiên viên nguyệt mãi nghe được đầu đầy nước mắt tính toán không biết tốt nhất cổ thiên cũng lười giải thích trái lại nghiêng đầu nhìn phía bắc lạc sư môn nó nói trên giày còn có t h ủ y nhi mùi vị nó còn có thể truy tung đến thật bắc lạc sư môn trong nháy mắt chuyển buồn làm vui vậy là tự nhiên cổ thiên đắc ý gật gù nhưng mà nhưng nó vừa nãy chỉ là gọi hai tiếng khó nói ngươi có thể nghe hiểu được chó này đang nói cái gì hiên viên nguyệt tràn đầy hiếu kỳ cổ thiên ngày thứ hai mọi người thu thập xong đồ vật rốt cuộc bắt đầu ra đi nếu đấu thần nhất tục đã á giải trừ nguyền rùa tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này thâm sơn giã lính vì lẽ đó tối hôm qua thông qua trong tục thương n h ị muốn cả tục rời đi nơi này theo cổ thiên cùng một nơi nhập t h í đúng nơi này khoảng cách nam đấu nhai có bao xa ly khai đấu thần thôn trên đường cổ thiên nhìn phía bắc lạc sư môn nếu muốn ly khai nơi này nhất định là muốn trở về chính mình quen thuộc địa phương không thể tùy tiện tìm xa l ạ địa phương định cư rất xa bắc lạc sư môn nói khoảng cách nam đấu nhai có ít nhất hơn một nghìn ca mơ bên trên hơn một nghìn ca mơ cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất đã sớm biết sẽ không gần nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khoảng cách xa như vậy c h ấ n hồn giới nhưng bất đồng với nhân giới đô thị có xe lửa phi cơ dù cho mấy ngàn ca mơ cũng từng đoàn mấy tiếng có thể đến nơi này càng trú nặng như tự thân tu vi dù cho có nhiều chỗ có thể cùng nhân giới hố động nhưng nhân gian khoa học kỹ thuật cũng rất ít lưu truyền đến chấn hồn giới bên trong vì lẽ đó trong tình huống bình thường chấn hồn giới nội sinh vật muốn di động dựa vào hay là tối nguyên thủy công cụ chính mình hai chân có thể nghĩ một ngàn ca mơ ý vị như thế nào nếu như chỉ dựa vào đi ít nhất muốn đi lên mười ngày quả thực chính là đậu phòng a cổ thiên tâm lý chửi mới không ngớt mới đi nhầm vào một c á c h không gian chi cửa mà thôi lại liền đem chính mình truyền tống đến xa như vậy địa phương phiền muộn thì phiền muộn việc đã đến nước này nên đi vẫn phải là thành thật đi vì lẽ đó rồi sau đó trong một khoảng thời gian hắn và đấu thần nhất tục người bắt đầu một đoạn khắp d à i bôn ba ngày thứ ba trạng vảng tối bọn họ đi tới một mảnh hoang sơn giã lính bên trong Sắc trời đã tối bọn họ chuẩn bị ở đây đóng t r ạ i nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai lại mở trình giống đột nhiên một tiếng thú hống đột nhiên từ cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến tiếng gào chấn động toàn bộ sơn lâm chẳng lẽ là yêu thú cổ thiên còn vô ý thức có chút cảnh giác nhưng khi thấy xung quanh những cái đấu thần tộc người phản ứng lúc hắn mới ý thức tới chính mình lo lắng quá độ xung quanh những người kia hoàn toàn không có đem c á c h này âm thanh rung động tâm hồn thú hống coi là chuyện đáng kể nên làm gì hay là làm gì xem ra sau này cùng c á c h đám này đấu thần tục nhân ở cùng một nơi thần kinh phải biến đổi đại điều một ít mới được cổ thiên âm thầm nói thầm đấu thần tục mỗi người thiên sinh thần lực những c á c h ở thường nhân mắt bên trong hung mãnh cực kỳ g i ã thú ở đối phương mắt bên trong e sợ cùng con thỏ nhỏ con chuột nhỏ một dạng, căn bản không có uy hiếp gì tính đi, vì lẽ đó những nhân tài này sẽ như cái gì cũng không nghe được một dạng. xa xa xa tiếng thú gào vừa hạ xuống không lâu bên kia trong rừng cây nhất thời truyền đến một trận kịch liệt gây dối. một lát sau, một con năm mét dài, ngoại hình như hổ, toàn thân bao trùm lấy lân giáp giã thú, từ trong rừng cây nhảy lên đi ra. thằng tắp hướng về mọi người đập tới xem cái này ngoại hình hẳn là một con biến gì yêu gì thật đáng yêu tiểu hổ ngươi xem nó lân giáp xem thật kỹ vừa vặn chúc ta đang lo không tìm được món ăn dân g i ã đây nó lại chủ động đưa tới cửa đấu thần tục nhân không những không một chút nào hoảng loạn trái lại đối với đập tới con yêu thú kia không ứng phó kịp bình phẩm từ đầu đến chân lần này cổ thiên đối với đấu thần tục nhận thức lại càng sâu sắc hơn một tầm biết rõ con yêu thú này không uy hiếp được bất luận người nào cổ thiên thẳng thắn cũng không chạy tới ngăn cản mặc cho con kia hung mãnh yêu thú đập tới quả nhiên mới vừa mới đến gần đã bị một cái xem ra nhô n h ợ c cực kỳ phụ nữ một cái tát trực tiếp đập bay trên mặt đất cái kia yêu gì trên mặt đất ngao ngao thét lên thân thể co giật chốc lát r ố t cuộc triệt để t ắ t thở đại gia lại đây đem ra lột sau đó t ắ m một cái trên giá nướng đi phụ nữ kia vỗ tay đối với những khác người nói từ đầu tới cuối nàng không có chút nào hoảng lại như vừa nãy cử động thật chỉ là dễ như ăn cháo nhưng không có chờ phụ trách làm lao động người đi qua lột ra một tiếng lễ uống đột nhiên từ hậu phương trong rừng cây truyền đến vậy chỉ thiết giáp hổ là chúng ta âm thanh theo người hiện chỉ nghe sưu sưu sưu một t r à n g tiếng xé gió mười mấy bóng người từ trong rừng rậm nhảy lên đi ra mỗi người trang phục cuồng giã ánh mắt kiên cường lỗ mũi hướng lên trời không có chờ ở trận đấu thần tục người nói chuyện người cầm đầu kia liền tách mọi người đi ra vinh vang đắc ý nói chúng ta tham tự doanh truy sát này con thiết giáp hổ ba ngày ba đêm mới s u ố t cuộc đem nó đuổi tới nơi này lực kiệt bỏ mình các ngươi cái đám này không biết từ từ đâu xuất hiện người nguyên thủy thức thời c ú t ngay cho ta xa một chút bằng không đừng trách lão t ử đao nhỏ không có mắt địa chỉ chương một trăm ba mươi lăm người tài cao gan lớn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về t ử la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm ba mươi sáu người văn minh cha tìm dĩ nhiên là tham tự doanh người nghe được đối phương nói ra xưa nay cổ thiên không khỏi chân mày c a o lại tham tự doanh ở c h ấ n hồn giới thuộc về dong binh đoàn giống như tồn tại lấy tiền làm việc chỉ cần ngươi trở ra lên đủ đủ cao thẻ đánh bạc bọn họ liền cho vì ngươi l ă n g đầu lâu tung nhiệt huyết nhất là lão đại tham lang nghe nói thực lực cao thâm mạc chắc liền ngay cả tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện cũng không sợ chút nào mà muốn tìm bọn họ làm việc cũng không dám trực tiếp mệnh lệnh mà là ra thẻ đánh bạc cùng bọn hắn làm giao dịch từ đây cũng có thể thấy được tham t ử doanh gốc gác mạnh bao nhiêu bất quá lão đại lợi hại cũng không đại biểu thủ hạ cũng toàn bộ đều một đám cường giả mà những người trước mắt này rõ ràng chỉ là tiểu phân đội vì lẽ đó hắn chậm chạp không có phát biểu ý tứ. hắn muốn nhìn một chút đối mặt tình huống như thế đấu thần nhất tục sẽ ứng đối ra sao. dù sao cũng là v i ễ n cổ thời kỳ trùng tục, lại hoàn toàn tách biệt với thế gian lâu như vậy. nếu như quá bá đạo, sau khi rời khỏi đây nói không chắc sẽ là một đám tai họa. nếu như quá mềm yếu, chỉ có một thân thần lực trời cho, lại chỉ có thể mặt người ư ớ c hiếp. đây cũng không phải là ước nguyện của hắn nhìn thấy đem thiết giáp hổ mang đi không nói lời gì tham tự doanh bên trong người cầm đầu kia vung tay lên vâng đội trưởng mấy người ứng một tiếng lập tức hướng về thiết giáp hổ thi thể đi tới chờ chút đấu thần tục một tên thanh niên đứng ra nó là chúng ta đánh chết dựa vào cái gì nói là các ngươi cái kia đội trưởng ngẩn ra tựa hồ không nghĩ tới một đám không biết từ từ đâu xuất hiện thôn quê thôn phu lại dám nhảy ra chống đối hắn kinh ngạc cùng hắn đồng bạn liếc mắt nhìn nhau những người này toàn cũng không nhìn được cười phun ra tới h a h a có dũng khí có bá lực điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người không biết không sợ à m ư ờ i cái tham tự doanh người cười được nghiêng nghiêng ngửa ngửa đấm ngực sầm chân nhìn phía cái đám này đấu thần tục người ánh mắt lại như đang nhìn một đám ngô ngốc một dạng dù sao đấu thần tục ăn mặc thật sự thái cổ lão lại như một đám không có từng va chạm xã hội nhà quê hơn nữa giờ khách này mỗi người ánh mắt yên tĩnh lại như hoàn toàn không biết chọc tới một đám cớ nào khó có thể trêu chọc nhân vật không có chút nào ý thức được đại nạn sắp ập lên đầu một dạng được a lực ngươi qua cùng hắn tốt tốt nói một chút đạo lý cái này thiết giáp hổ hẳn là ai người cầm đầu kia đối với phía sau một tên cấp dưới phất tay một cái chợt lại đặc biệt sẵn s ò nhớ kỹ nhất định phải lễ phép khách khí chúng ta thế nhưng là người văn minh v â n đội trưởng bị gọi vào người kia gật gù lập tức hướng về lời mới vừa nói đấu thần tục thanh niên đi tới trên mặt che kín trêu tức ý cười ngươi mới vừa nói cái gì tới làm phiền ngươi lặp lại lần nữa đi tới gần người kia cố ý đem lỗ tai tiến lên trước một bộ rất nghiêm túc sáng s ấ p ta nói đấu thần tộc tên thanh niên kia chính muốn nói cái gì nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng người kia trong nháy mắt hung bảo khởi hành hung cạch trường đao trong tay ra khỏi vỏ thiểm điện giống như gọt hướng về tên kia đấu thần tộc thanh niên yết hầu động tác nhanh chuẩn tàn nhẫn tốc độ như thế này đừng nói một c á c h nông thôn giã phu coi như là cái ký linh nhân cũng đừng hoòng tránh mở mà một khi đao phong gọt quá không cần nghĩ một viên tươi sống đầu lâu khẳng định tùy theo xoay tròn lấy bay lên giữa khoảng không cho tới đao phong còn không có gọt đến cách đó không xa hơn mười người tham t ử doanh thanh niên mắt bên trong liền lộ ra tàn nhẫn ý cười chuyện như vậy bọn họ làm được quá nhiều cũng sớm đã tập mãi thành quen nhưng mà khanh đao phong gọt đến lúc không có máu tươi tung t ó i tên kia đấu thần tục thanh niên đầu lâu cũng không có dọn nhà ngược lại người kia nhanh như c h ớ p giật đao phong lại bị hai ngón tay tinh chuẩn k ẹ p lấy trong phút chốc toàn trường làm yên tĩnh hơn mười người tham tử doanh thanh niên trợn mắt ngoác mồm khó có thể tin đến cực điểm nhất là cầm trong tay trường đao người lại càng là dần dần há hốc miệng nhìn phía cái này thôn phu ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời kinh hãi muốn biết rõ thực lực của hắn tuy nhiên không phải là rất mạnh nhưng là không tính yếu coi như là phổ thông ký linh nhân muốn chính diện đón đỡ hạ xuống cũng cần cẩn thận không thừa nào ngờ c á c h này xem ra như c á c h ngô đần giống như thanh niên ngón cái nhọn cùng đầu ngón trỏ kẹp lấy lại liền kẹp lấy hắn đao phong từ đâu xuất hiện yêu nhiệt ngươi lại dám đánh lén ta mọi người ở đây h i n h hãi không tên lúc cái kia đấu thần tục thanh niên mở miệng nói chuyện ngươi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cho tới giờ khắc này tên kia tham t ử doanh thanh niên mới rốt cuộc hậu chi hậu giác chỉ là khi hắn muốn đem đao thu hồi lại về sau mới khiếp sợ phát hiện trước mắt cái này thanh niên hai ngón tay, lại như kìm sắt sống như vậy. dù cho hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đem từ hai ngón tay hút ra. không hổ là đấu thần tộc đời sau. thực lực quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ đ e m vừa phát sinh trải qua nhìn ở trong mắt. cổ thiên không nhịn được cảm thán một câu. lúc này, cái kia đấu thần tộc thanh niên quay đầu lại hướng về hắn nhìn lại đây. công tử người này muốn giết ta ta có thể giết hắn à cổ thiên ngần ra lập tức trầm giọng nói người giết người người vĩnh viễn phải giết minh bạch cái kia đấu thần tộc thanh niên gật gù lập tức hai ngón tay gập lại khanh một tiếng rộng lớn thân đao theo tiếng mà đ ứ t trời ạ chuyện này phúc tên kia tham tử doanh thanh niên vừa lên tiếng kinh hô chính hắn đao phong liền từ hắn trên yết hầu vạch một c á c h mà qua sau một khắc trong tay hắn chui đao b ị một tiếng rơi xuống dưới đất hai tay gian nan bưng yết hầu chỉ là mặt hắn che được nhiều hơn nữa cũng không ngừng được từ giữa năm ngón tay tuôn ra nóng bỏng máu tươi sao lại dám giết chúng ta tham tử doanh người các ngươi muốn chết sao mãi đến tận người kia thân thể ngã vào nằm ở khiếp sợ trạng thái mặt khác hơn mười người tham tử doanh người mới rốt cuộc như vừa tình rất chiêm bao ta vừa nãy cũng nói này con thiết giáp hổ là chúng ta đánh chết các ngươi không cố gắng giảng đạo lý vừa đến đã muốn đánh lén ta cho là chúng ta những năm này không cùng ngoại giới tiếp xúc thật là tốt bắt nạp ả tên kia đấu thần tục thanh niên hừ lạnh nói mặc dù hắn nói là lời nói thật nhưng xoay sở từ cùng ngư khí đều khiến cổ thiên cảm thấy có chút khó chịu nói cách khác tinh tướng không có cải trang vị. nếu thay cái kẻ già đời đến, gặp phải loại này thích hợp tinh tướng thời khắc, khẳng định sẽ đem b ư ớ c cách thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. bây giờ nhìn lại, những n à y đấu thần t ộ c người, xác thực hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu, nhân văn cùng thế giới bên ngoài có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. đội trưởng, hắn có thể là cái cường giả, hôm nay chúng ta xem như đã vào tấm sắt đối diện, một tên tham tử doanh thanh niên tiến đến đội trưởng bên tai nói, không cần hắn nhắc nhở cái kia đội trưởng cũng đã sớm nhìn ra, đây cũng là tại sao hắn rõ ràng rất phấn n ộ lại không có ngay lập tức xông tới trắng trợn đồ sát nguyên nhân, chỉ dựa vào hai ngón tay, liên kẹp lấy hắn thủ hạ sắc bén một đao, không chỉ cần hai ngón tay lực lượng cực kỳ kinh người, còn muốn phản ứng tốc độ cực nhanh cùng với đối với khoái đao bổ tới quý tích bắt bí được không kém chút nào mới được mà ở hắn trong nhận thức biết có thể làm được điểm này chỉ có bọn họ tham tự doanh đỉnh đầu mấy cái kia đại nhân vật về phần hắn chính mình bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới đội trưởng muốn nhận thua à ngay tại hắn do dự không quyết định lúc bên cạnh tên kia thủ hạ lại nhỏ d i ọ n g hỏi nhận thua cái kia đội trưởng trong mắt lóe ra một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ cứ việc rất không cam lòng hắn trung q u y không có mất lý trí nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị khiến lui lại lúc một cái xem r a chỉ có thất tám tuổi trong lòng ôm một đống củi gỗ tiểu hài t ử lại công khai từ bên cạnh hắn đi qua trong miệng huyết sáo lại như khi bọn họ là trong suốt một dạng trong phút chốc cái kia đội trưởng tức dẫn đến sắp phát điên địa chỉ chương một trăm ba mươi sáu người văn minh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm ba mươi bảy ta không phải là ác ma cha tìm sao một cái nhóc con lại dám không nhìn lão t ử tồn tại thật sự cho rằng ta là quả hồng n h ũ n g à cái kia đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng đối với bên cạnh hai người nói đem tiểu hài này cầm xuống vừa vặn dùng để uy hiếp cái kia giả vờ ngây ngốc cường giả v â n hai tên tham t ử doanh thanh niên thân thể lói lên ngăn chở đứa bé kia đường đi các ngươi vì sao muốn ngăn chở ta đường tiểu t ử kia ôm ập củi gỗ đầy mặt vô tội nói ta còn muốn nhóm lửa thịt nướng đây Kha còn muốn nhóm lửa thịt nướng các ngươi đ ợ i lát nữa liền đem ngươi cho nướng hai tên thanh niên cười g ầ n liên tục không nói hai lời liền chuẩn bị từ hai bên trái phải đem đứa bé kia cho cái lên bọn họ xác thực thành công cầm xuống tiểu hai t ử cánh tay kết quả bọn ngươi thật phiền a cũng đem ta củi làm rơi đứa bé kia tay trái tay phải tướng kế vung một cái hai cái khôi ngô đại hán vậy mà liền xem con gà con giống như vậy bị hắn dễ dàng quăng bay ra bay thẳng ra xa mấy chục mét mới xem hai đám thịt mềm một g i n g đùng đùng rơi rụng trên mặt đất ta giọt cái thần a ta đều thấy cái gì ta con mẹ nó à không có hoa mắt đi đây là đâu vợ con ra hỏa ngưu như vậy xiên ba mẹ hắn biết không trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn phía đứa bé kia ánh mắt cũng giống như đối xử quái vật liền ngay cả vừa nãy còn một mặt đắc ý đội trưởng giờ khắc này cũng trợn mắt ngoát mồm đối diện thanh niên kia là một ẩm thế cường giả cũng là thôi không nghĩ tới tùy tiện đi ra một đứa bé lại cũng nắm giữ như vậy thần lực hắn đây à đều là một đám cái gì biến thái thời khắc này còn lại tham tự doanh chi người mới ý thức được bọn họ chọc tới một đám khủng bố bao nhiêu tồn tại đội đội trưởng phải tiếp tục trên à ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi một tên cấp dưới lại chạy vội tới đội trưởng bên cạnh hỏi đùng cái kia đội trưởng phản ứng lại về sau hất tay chính là một tai quang n g ư ờ i mù mắt chó à đội trưởng đổ ẩm xuống khiển trách quát mắng người ta lại không chọc chút ta trên cái gì trên đội trưởng t a người kia bưng bị đập tới tai chỉ riêng mặt oan ướp đến cực điểm n g ư ờ i cũng không nhìn một chút những ngày đồng hương nhiều thuần phát nhiều thiện lương liền cắt các ngươi cái đám này bại loại vừa đến đã muốn hô đánh xếp một điểm lễ phép cũng không hiểu c á c h kia đội trưởng không hề chú ý cấp dưới kinh ngạc vẻ mặt đầu tiên là tức sẩn bất bình chửi mới vài câu lúc này mới quay đầu đối với đấu thần nhất tục người ngượng ngùng nói các vị cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết hiện tại lại không đánh nhau thì không quen biết cổ thiên không nhịn được cười nói cái kia đội trưởng mặt đỏ lên nhưng tài nghệ không bằng người hắn còn là nhắm mắt cười lớn nói vừa nãy thật là chúng ta nhìn lầm cái này thiết giáp hổ đúng là các ngươi nói tới chỗ này hắn lại chắp chắp tay dũng cảm nói các ngươi đã còn muốn nhóm lửa thịt nướng chúng ta sẽ không lưu lại xin ăn sượt uống cáo từ nói xong hắn liền chuẩn bị xoay người tránh đi chờ chút còn không có chạy đi hai bước cổ thiên thanh âm liền từ sau lưng truyền đến cái kia đội trưởng bước chân dừng lại quay đầu lại lo sợ tát mét mặt mày nói vì tiểu ca này còn có cái gì chỉ giáo các ngươi tham tử doanh tại sao lại xuất hiện ở nơi này cổ thiên hỏi tham tử doanh chính là một đám lính đánh thuê chỉ vì tiền mà làm việc nếu truy sát này con thiết giáp hổ ba ngày ba đêm nghĩ đến cũng không chỉ là vì là thiết giáp hổ gia lông mà là có mưu đồ khác quả nhiên chúng ta đang đuổi g i ế t này con thiết giáp hổ là bởi vì nhận được một c á c h treo thưởng nhiệm vụ cái gì treo thưởng nhiệm vụ cổ thiên hiếu kỳ nói quãng thời gian trước có cái thần bí kim chủ tuyên bố một c á c h treo giải thưởng chỉ cần có người có thể thu tập hợp thiết giáp hổ não tùy ngân lang vương máu tươi cùng với song đầu đà điệu trái tim liền có thể được một viên hoán sinh hoàn hoán sinh hoàn cổ thiên tâm thần nhất động cái gọi là hoán sinh hoàn hắn cũng đã từng nghe nói là một loại rất chân quý đan dược ký linh nhân một khi ăn vào có thể làm tu vi trong nháy mắt tăng vọt hỏi còn có sự tình khác à cái kia đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy vị kim chủ ở đâu cổ thiên lại hỏi chẳng lẽ ngươi cũng muốn cầm xuống treo giải thưởng cái kia đội trưởng tự cho là thông minh nói dù sao cổ thiên nơi này đã có thiết giáp hổ chỉ cần lại thu thập được hai loại khác liền có thể đổi lấy treo giải thưởng ta cho phép ngươi hỏi vấn đề à cổ thiên thanh âm đột nhiên trở nên lạnh cái kia đội trưởng thân thể run lên vội vàng lắc đầu nói xin lỗi ta không nên hỏi không nên hỏi vậy thì mau nói cho ta biết kim chủ ở đâu được được được, ta nói, nói ta. Ở cổ thiên cướng b ư ớ c dưới, người kia cũng không có trì hoãn, lập tức đem hắn biết rõ cấp tốc nói một lần. sau khi nghe xong, cổ thiên vung vung tay. được, cút đi cứ việc cổ thiên thái độ rất không thân thiện. người kia nhưng phi thường khách khí, thiên an vạn tả về sau, mới mang theo hắn cấp dưới ào não rời khỏi. ngươi vừa nãy tại sao không trực tiếp đem bọn họ giết mãi đến tận cái kia mười mấy người không thấy t â m hơi bác lạc sư môn mới kinh ngạc hỏi bọn họ là tham tử doanh người cổ thiên nói tham tử doanh thì lại làm sao bác lạc sư môn không phản đối theo ta được biết tham tử doanh cùng chúc ta một người bạn tựa hồ c ó hơi ngọn nguồn ở địch ta khó cãi tình huống hay là trước thả bọn họ một con đường sống đi nói tới chỗ này cổ thiên lại trợn mắt chừng một cái cười khổ nói lại nói ta cũng không phải loại kia chỉ cần là là địch phải đuổi tận g i ế t tuyệt áp ma được rồi b ắ t lạc sư môn cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ thật muốn vì là một viên hoán sinh hoàn đi đón dưới cái kia treo thưởng nhiệm vụ nhận nhiệm vụ cổ thiên k h ó e miệng lộ ra một vệt xem thường ý cười ta đúng là muốn cái viên này hoán sinh hoàn bất quá cũng không sẽ thông qua hoàn thành nhiệm vụ làm đến đến ngươi không phải là muốn bắc lạc sư môn cũng không ngu trong nháy mắt nghĩ đến cổ thiên ý đồ quả nhiên hắn còn chưa nói hết cổ thiên liền gật gù đúng vậy ta muốn trực tiếp đi gặp kim chủ sau đó cùng kim chủ muốn một viên ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạt đi một bên t hiên viên nguyệt trợn mắt chừng một cái chớ đem ta nghĩ được hư hỏng như vậy được không cổ thiên trợn mắt chừng một cái sau đó một mặt nghiêm túc nói ta là mang theo một viên chân thành tâm đi đòi hỏi nói tới chỗ này khó e miệng hắn lại câu lên một vệt xảo hoạt ý cười bổ sung đương nhiên nếu như hắn thật sự quá không có tình người nói không chừng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ mượn nghe nói như thế. Hiên viên nguyệt cùng b á c lạc sư môn đồng loạt hướng về cổ thiên quang tới một cái khinh bị ánh mắt. nói tới nói lui. không phải là cướp à được. việc này không nên chậm trễ. các ngươi trước tiên chính mình trở về la sát n h a i ta đi gặp gỡ vị kia thần bí kim chủ lại nói sau đó. cổ thiên để đấu thần tộc nhân chính mình đi tới la sát n h a i sau đó ra đi. Hắn vốn là muốn đơn độc hành động bác lạc sư môn nhưng cùng lên đến đối phương lý do rất đơn giản cổ thiên là duy nhất có thể tìm tới bạch thủy nhi hy vọng hắn muốn thường xuyên theo bên người đối với bác lạc sư môn lý do này cổ thiên miễn cưỡng có thể tiếp thu vì lẽ đó đáp ứng nhưng bọn họ phải đi thời điểm h i ê n viên nguyệt lại cũng cùng lên đến cổ thiên cùng bắc lạc sư môn khuyên nửa ngày chính là dây dưa đến cùng nói cái gì cũng phải với bọn hắn cùng một nơi cổ thiên nguyên b ả n còn có chút tức giận nhưng nghe đến hiên viên nguyệt một câu nói tiếp theo lúc hắn lại trong nháy mắt thay đổi chủ ý địa chỉ chương một trăm ba mươi bảy ta không phải là ác ma liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không năm chương một trăm ba mươi tám ruộng ì rơi cha tìm tại sao anh ta có thể đi ta liền không thể đi hiên viên nguyệt tức giận bất bình nói bởi vì ngươi là nữ nhi ra quá nhu nhược đi không những giúp không chút ta trái lại chỉ sẽ kéo chút ta chân sau cổ thiên không chút nào sợ đà kích cái này đối phương lòng tự trọng nhưng mà h a h a ta nhô nhược hiên viên nguyệt trong nháy mắt cười. Nàng chỉ chỉ bên cạnh bác lạc sư môn, ngươi hỏi một chút anh ta, nhìn hắn có dám theo hay không ta nói câu nói này. khó nói ngươi rất mạnh cổ thiên kinh ngạc nhìn phía một bên bác lạc sư môn. khập khập, tiểu nguyệt thực lực xác thực. vẫn được bác lạc sư môn lập lờ nước đôi nói. cái gì gọi là vẫn được hiên viên nguyệt trong nháy mắt không phấn. Cả. ngươi cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện a ta không có a bắc lạc sư môn vội vàng xảo xảo nói ta không phải nói à thực lực ngươi vẫn là có thể tích chỉ là có thể không hiên viên nguyệt mặt âm trầm nói vậy được chúng ta bây giờ làm lại lần nữa so với một hồi nhìn không không cần bắc lạc sư môn giật mình một bên liên tục xua tay một bên lùi về sau nói chúng ta từ nhỏ so với đến lớn khó nói vẫn còn so sánh không đủ à ngươi là sợ bị ta đánh cho quá thảm đi hiên viên nguyệt đắc ý nói nhìn thấy b á c lạc sư môn cái kia một mặt nghĩ mà sợ dáng dấp cổ thiên không khỏi rất là ngạc nhiên chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh ca ca ngươi còn lời hại hơn hỏi cái này nói thời điểm hắn nhìn phía hiên viên nguyệt ánh mắt trong nháy mắt biến từ khi tiến vào đấu thần thôn đến bây giờ liền không có thấy hiên viên nguyệt từng ra tay hắn còn vô ý thức cho rằng đối phương chỉ là xem ra mềm mại vô lực tiểu cô nương coi như cơ thể bên trong chảy xuôi theo đấu thần nhất tộc cường đại huyết mạch hẳn là cũng chỉ là cùng những tộc khác bên trong nữ t ử gần như bây giờ nhìn lại chính mình là nhìn nhầm a muốn biết rõ bắc lạc sư môn ở n g u y ệ n rùa không có giải trừ trước ly khai đấu thần thôn Thực lực thế ự lực c t h nhưng là sẽ bị áp chế chỉ có nguyên lai、like、một phần mười mặc dù như thế vẫn ở c h ấ n hồn giới ấy lên một trận sóng lớn mênh mông khiến vô số ký linh nhân nghe đến đã biến sắc hiện tại n g u y ệ n r ù a giải trừ thực lực khẳng định chưa từng có tăng vọt liền ngay cả hiện tại hắn đều không có tuyệt đối tự tin có thể đánh được b ắ t lạc sư môn nhưng mà hiên viên nguyệt c á c h này nhìn như trừ mỹ mạo liền không còn gì khác đấu thần tộc mỹ nữ lại so với bắc lạc sư môn còn l ợ i hại hơn đương nhiên ở cổ thiên hiếu kỳ trong ánh mắt hiên viên nguyệt tự hào gật gù bản cô nương thế nhưng là đấu thần trong tộc c á c h này một thế hệ lực lính ngộ tối cao người đã đem tổ tiên lưu lại ký pháp tu luyện tới tương đối cao trình độ anh ta cũng tự nhận không phải là đối thủ của ta ngươi bây giờ còn cảm thấy ta sẽ kéo các ngươi chân sau các ngươi đấu thần tộc ký pháp cổ thiên xứng sờ đấu thần tộc hắn chỉ biết thiên sinh thần lực nhưng tổ truyền ký pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vâng hiên viên nguyệt gật gù c h ú n g ta đấu thần tộc tổ truyền ký pháp tên là khập khập lời còn chưa nói hết đã bị bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan đánh gãy hiên viên phong chạy tới đầy mặt lúc túng nói tiểu nguyệt không thể lắm miệng ngay cả ta cũng không thể nói cổ thiên hơi những mày công tử thật sự là xin lỗi tuy nhiên chúng ta đáp ứng đi theo ngài nhưng ngài dù sao không phải chúng ta đấu thần tộc người mà chúng ta tổ tiên lưu lại tộc quy b ả n tộc ký pháp tuyệt không bên ngoài truyền đến vì lẽ đó thấy hiên viên phong một mặt làm khó dễ cổ thiên cũng không thể cường nhân làm khó dễ rộng lượng phất tay một cái được ta không hỏi là được nói tới chỗ này hắn lại chú ý tả hữu mà nói về nó nếu không có việc khác chúng ta liền đi trước chính các ngươi đi đầu đi la sát nhay chờ chúng ta làm xong việc lại đi la sát nhay cùng các ngươi hồi hợp xin nghe công tử chi mệnh thời khắc này hiên viên phong lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện lên thật sự là một đám ngoan cố không thay đổi người cổ thiên âm thầm cô trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn nhưng cũng biết muốn khiến đối phương chân tâm đi theo liền không thể cưỡng bức đạo lý vì lẽ đó tiếp đó hắn lập tức cùng bắt l ạ c sư môn hiên viên nguyệt ba người suốt đêm ra đi đi vừa nãy những người kia nói tới địa điểm dựa theo người kia nói phương pháp kim chủ liền ở cách nơi này hai trăm dặm ở ngoài một tòa thành thị tòa thành thị này tên là kim lân bởi vì đi suốt đêm nguyên nhân mới ngày thứ hai ba người liền tiến vào kim lân thành nơi này tốt xấu lẫn lộn vong linh ký linh nhân linh nhân cùng với một ít tu luyện thành công gì linh thú tùy ý có thể thấy được bất quá lại không người dám gây sự đường đi nhìn như rộn rộn ràng ràng mặc dù có tranh chấp cũng chỉ có tranh cãi không ai dám đ ồ n g thủ căn cứ tên ghia tham tự doanh đội trưởng thuyết pháp nơi này thành chủ là một vô cùng thần bí đại nhân vật người nào dám ở chỗ này gây sự đều là muốn chết bất quá cổ thiên nếu dám đến nơi này tìm cớ dĩ nhiên là không sợ ở nhân giới như vậy văn minh địa phương còn tuân theo cường giả vi tôn cái này chuẩn bị ở tàn k h ố c cực kỳ trấn hồn giới liền càng là như vậy hắn tin tưởng chỉ cần mình đủ mạnh cái kia gọi là thần bí thành chủ cũng không dám nắm mình tại sao giảng vì lẽ đó rất nhanh hắn đi tới tây thành một tòa kiến trúc trước hẳn phải là nơi này cổ thiên dừng lại chỉ vào trước mặt kiến trúc nói c ư nhiên là kiểu tây kiến trúc bên cạnh bắc lạc sư môn kinh ngạc nói chẳng lẽ tuyên bố treo giải thưởng là một người phương tây không biết đi vào bái phòng một lần liền biết rõ cổ thiên cũng lười đoán mò lập tức tiến lên chụp cửa đương đương đương hắn đầu tiên là vang lên cửa sau đó hô một tiếng có người ở à không có đáp lại chẳng lẽ không ở nhà hiên viên nguyệt hỏi cổ thiên lắc đầu một cái hẳn là không muốn gặp khách đi chợt hắn lại lần nữa gó một lần vẫn còn không có đáp lại người đông phương cũng rất lễ phép nhưng lễ phép cũng tuyệt đối sự tình bất quá tam cổ thiên ngược lại cũng có kiên trì ngoài miệng nói như vậy hắn lại lần nữa chụp vang cửa chờ c h ú t lát vẫn còn không có người đáp lại về sau hắn quay đầu hướng hiên viên nguyệt hai huyên mụi nói làm phiền các ngươi lùi mở chút ngươi không phải là muốn yên tâm đi ta sẽ có đúng mực ây dù sao cũng là đến bái phòng ngươi hay là chớ quá mức ngoài miệng nói như vậy bắc lạp sư môn hai người hay là lui ra mãi đến tận bọn họ lùi được đủ xa cổ thiên mới tiện tay vung lên c h a n h một tiếng kim loại tiếng rung một thanh tràn ngập ngân quang búa lớn đột nhiên xuất hiện nơi tay đúng là hắn linh khí lôi đình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng không lạ cho ta hít sâu một cái hắn d ư ơ n g lên búa lớn đối với cái kia cửa cuồng đánh mà đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn đảo kia đại môn trong nháy mắt bị hắn búa lớn nện đến sụp đổ biến thành vô số mảnh vỡ bay vụt mở ra xem ra loại này gõ cửa phương thức vẫn tương đối được lợi một ít a đập nát đại môn cổ thiên khói miệng câu lên một vệt xảo hoạt nổ cười hắn tin chắc có mấy người chính là tiện gia không đến điểm cứng rắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khôn phép nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị thu khởi linh khí sau đó tiến quân thần tốc lúc đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co rút lại một hồi bởi vì ngay tại hắn chuẩn bị về phía trước bước ra trong nháy mắt một con toàn thân đen nhánh hai mắt bên trong lập lòe khát máu hồng quang rơi lại thiểm điện giống như hướng hắn nhào tới độ nhanh của tốc độ hắn còn đến không kịp tránh mở cũng đã ở hắn trong con ngươi cấp tốc phóng to địa chỉ chương một trăm ba mươi tám vưởng ì rơi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm ba mươi chín huyết thi như nước thủy triều cha tìm phía sau hiên viên nguyệt cùng b ắ t lạc sư môn hoàn toàn biến sắc nhưng đừng nói bọn họ không kịp cứu viện liền ngay cả cổ thiên đều vô pháp tránh mở bạc h rơi thế tới hung hăng bốn viên răng nanh trong nháy mắt cắn c h ú n g cổ thiên đầu lâu cái kia rơi so với cổ thiên còn lớn hơn gấp đôi miệng lớn mở ra đủ để đem hắn cả viên đầu lâu cho cắn nhưng bà nhìn như cắn c h ú n g lại không có máu tươi tràn ra cổ thiên cũng không có liền như vậy đầu một nơi thân một nẻo ngược lại rơi dĩ nhiên thẳng cấp từ cổ thiên thân thể bên trong mặt đi qua bởi vì cổ thiên thân thể lại chỉ là một cái bóng mờ rơi vừa xuyên qua liền nhanh chóng làm n h ạ t ra khuyên khắc biến mất không còn t â m hơi tại sao lại như vậy không chỉ thiên viên nguyệt cùng bắc lạc sư môn vừa tàn phá bừa bãi mà qua rơi tựa hồ cũng nghi hoặc không thôi nhưng mà không có chờ nó minh bạch xảy ra chuyện gì chỉ nghe vù một tiếng nổ vang vừa quay đầu lại nó liền thấy một chiếc búa lớn từ bên cạnh hướng nó mạnh mẽ đập tới khí thế chi mãnh liệt phàng phất có thể chấn sơn đá vụn phút búa lớn đánh quá rơi tại chỗ bị nện thành thịt vụn búa lớn chi chiêu không giảm tiếp tục đập ầm ầm tới mặt đất trong lúc nhất thời đá vụn phun ra bị nện tới chỗ biến thành một c â y rồng lớn hố lớn một chuỷ ỗ i oai thậm chí còn tư mà cầm trong tay búa lớn người tự nhiên là cổ thiên hắn vừa nãy mặc dù có thể đúng lúc tránh mở nguyên nhân rất đơn giản hắn triển khai nha i á truyền thụ một loại ký pháp di hình hoán ảnh tầng thứ ba huyến ảnh đạt đến tầng thứ ba về sau chính là có thể lấy nhanh vô cùng tốc độ né tránh bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể đã rời mở, nhưng tại chỗ sẽ lưu lại huyến ảnh, do đó đạt đến nói dối địch nhân hiệu quả. ngươi lại tránh mở thật nhanh tốc độ hiên viên nguyệt cùng bắc lạc sư môn hậu chi hậu giác, nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. khà khà, dám mạnh mẽ xông vào bàn trạch. ngươi thật lớn mật lúc này, một cách âm m ũ cực kỳ cười g ầ n đột nhiên từ trong đình viện truyền đến, xem ra chính chủ đi ra cổ thiên chân mày c a o lại quay đầu lại triều đình trong viện nhìn lại xuất hiện ở trong tầm mắt là một thân thể mặt t r ư ờ n g b à o màu đen người thần bí c h ư a áo choàng dưới lập lòe một đôi sáng tối chập trờn ánh sáng những nơi còn lại toàn bộ bao phủ ở trong bóng tối bá tước nô ra c ư nhiên là ngươi cứ việc không thấy rõ áo choàng dưới mặt cổ thiên hay là trong nháy mắt nhận ra người này nhất định là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ. xếp hạng thứ tám bá tước nô ra ngươi lại nhận thức ta nô ra tựa hồ có hơi bất ngờ. toàn bộ trấn hồn giới, như ngươi loại này trang phục không nhiều. hơn nữa ngươi nhà này kiểu tây kiến trúc, cùng với vừa nãy con kia hấp huyết biên bức, muốn đoán ra thân phận ngươi lại có gì khó cổ thiên cười lạnh nói. vương quốc tổ chức thứ tám kiện sĩ nô ra. Linh Batozi, chính là cái phía tây g a cô la mà rơi chính là phía tây g a cô la độc nhất biểu tượng kha kha sẽ tính ngươi tiểu tử đoán được thì lại làm sao dám to gan mạnh mẽ xông vào bản kỵ sĩ đình viện lại giết chết ta một con hấp huyết biên bức hôm nay liền để ngươi trở thành ta cái xác không hồn đi ngô a ầm u cười nói chỉ bằng ngươi cổ thiên k h i n thường nói ngươi hay là còn không biết các ngươi vương quốc tổ chức thập đại k i ệ n sĩ bên trong hai vị đã bị ta cho phế đi vương quốc chúng ta trong tổ chức hai đại k i ệ n sĩ là c á c h nào hai người n ô gia xứng sờ thứ mười k i ệ n sĩ thâm hồng ma nữ k e mi r a cùng với thứ chín k i ệ n sĩ lang thần khe ly cổ thiên cười nói k e mi r a cùng khe ly n ô gia tựa hồ có hơi kinh ngạc áo choàng dưới đôi kia yêu gì hồng mang kịch liệt lấp lói một hồi bất quá trợt hắn lại âm u cười nói mặc dù ngươi thật có thể giết khe ly cùng k e mi ra vậy cũng nói g i không cái gì không sợ nói cho ngươi thập đại kiện sĩ trong lúc đó thực lực chinh lịch hay là rất lớn dù cho sếp hạng chỉ thua kém một vị nô ra bổ sung vậy ngươi cảm thấy đã từng xếp h ạ n g ở ngươi bên trên thứ bảy kỵ sĩ nha giá làm sao cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói ẩm thuật sư nha giá n ô ra áo choàng dưới hai cái ánh sáng lại kịch liệt lấp lóe một hồi Chợt! hắn có ý riêng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta chỉ là muốn nói nếu như ngươi liền nha giá cũng không bằng vậy ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có thể tính toán thứ cặn bã cặn bã cổ thiên xem thường nói ngông cuồng n ô ra trong nháy mắt bị chọc giận zip gào nói nha giả zip hạng mặc dù tại trên ta nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía c h ú n g ta thủ đoạn mỗi người mỗi vẻ mặc dù ngươi có thể thắng được nha giả cũng không nhất định có thể ở trong tay ta chiếm được chỗ tốt cũng không biết chính là thuyết phục chính mình hay là vì là cổ thiên cảm thấy h o à n g sợ hắn lại không có lập tức đồng thủ trái lại không kiên nhẫn kỳ phiền tiếp tục giải thích vừa nãy tự ngươi ra tay tình huống đến xem ngươi linh khí thuộc tính hẳn là lôi đi rất bất hạnh nói cho ngươi ngươi lôi thuộc tính tựa hồ đối với ta cũng không trí mạng ồ vậy ngươi ngược lại là thử xem cổ thiên không phản đối nói hừ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ n ô ra tức dẫn đến phấn n ộ như điên hắn vừa nãy giải thích nhiều như vậy cũng chỉ là muốn biến tướng biểu dương. thực lực mình vẫn rất cường đại. Do đó để cổ thiên lòng sinh cảnh giác hoặc là hoảng sợ. vạn vạn không nghĩ đến từ đầu tới cuối đối phương lại như hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện đáng kể một dạng. vậy sẽ khiến hắn làm sao chịu nổi. còn gì là mặt mũi vì lẽ đó sau một khắc. hắn cũng lại chú ý không nhiều lắm nói. trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. hôm nay liền để ngươi mở mang bàn bá tước thủ đ o à n giải thích tay áo lớn bào vung lên trong miệng phát sinh âm n u lễ uống huyết thi đại quân đi ra ảo ảo một trận huyết nhục nhúc nhích thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên chỉ thấy xung quanh mặt đất máu tươi từ lòng đất thẩm thấu lại cấp tốc ngưng tụ thành từng con từng con hồng sắc d ư ỡ vật dữ tợn khủng bố ngoại hình làm người vô cùng buồn nôn hơn nữa số lượng có ít nhất mấy trăm con ngưng tụ thành hình về sau những n à y huyết thi trong miệng phát sinh từng tiếng lệ khiếu bốn chân cũng bò như đầy trời châu chấu giống như hướng cổ thiên tuôn đi qua trang cảnh giống như c ử u luyện ngục kinh khủng đến mức cực kỳ khiếp người thật đúng là có chút phiền phức a cổ thiên khẽ nhíu mày những n à y huyết thi toàn bộ đều cương thi máu ngưng tụ mà thành quả thật có thể phòng thủ lôi vì lẽ đó chính mình linh khí lôi điện trúc tính xác thực đối với mấy cái này huyết thi không có bao nhiêu thương tổn về phần mình thủ hộ linh đa số thân thể khôi ngô cao lớn đối mặt cái đám này thân thể thật nhỏ mà hành động nhanh nhẹn huyết thi hoặc như là đại pháo đánh mũi căn bản là không phải sử dụng đến ta đến ngay tại hắn do dự nên xử lý như thế nào lúc phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hiên viên nguyệt chỉ nghe thanh âm cổ thiên liền nhận ra. quả nhiên, hắn còn không có quay đầu lại, hô một tiếng, một bóng người xinh đẹp đã thiểm lược đến trước mặt hắn. chính là hiên viên nguyệt ngươi có thể ngăn cản cái đám này huyết thi cổ thiên kinh ngạc nói. tới nơi này trước, ngươi không rất là hiếu kỳ năng lực ta là cái gì không v â n cổ thiên vô ý thức gật gù trước khi tới đây hắn quả thật rất muốn biết rõ hiên viên nguyệt năng lực đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên làm cho b ắ c lạc sư môn cường giả loại này cũng k i ê n k ĩ như vậy hiên viên nguyệt quay đầu hướng hắn nhíu nhíu mày thần bí nói hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt địa chỉ chương một trăm ba mươi chín huyết thi như nước thủy triều liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi hiên viên nguyệt năng lực cha tìm hai người đang khi nói chuyện vô số huyết thi đ ắ t như nước thủy triều giống như vọt tới phổ cận hiên viên nguyệt không những cũng không lui lại khói miệng trái lại câu lên một v ệ t xem thường ý cười một đám buồn nôn quái vật cũng muốn tập kích chúng ta thật sự là muốn chết đang khi nói chuyện nàng hai tay từ hai bên đi lên từ nhấp trong miệng truyền ra từng tiếng uống vạn vật sinh trường đâm suy suy suy từng đám cây dây leo trong nháy mắt dưới đất chui lên lít nha lít nhít hầu như khuyên khắc liền chiếm đầy toàn bộ trong đình viện ở ngoài hơn nữa độ nhanh của tốc độ lại như từng đám cây cương châm vừa dưới đất chui lên liền đem vọt tới huyết thi toàn bộ xuyên thấu cũng mang theo dài hướng lên trên khoảng không nguyên lai dĩ nhiên là một thuộc tính cổ thiên trong nháy mắt thoải mái bất quá trên mặt đồng d ạ n g tràn ngập kinh ngạc một thuộc tính quả thật có thể điều khiển một bất quá có thể làm được hiên viên n g u y ệ t trình độ như thế này cần thực lực rất mạnh mẽ mới được bởi vì phổ thông ký linh nhân có thể điều động một căn dây leo cũng đã rất tốt nhưng hiên viên nguyệt lại phất tay n h ấ p chân liền khiến lên tới hàng ngàn hàng vạn dây leo tự đại trong đất điên cuồng mọc ra tốc độ sinh trưởng nhanh chóng khuyên khắc liền khiến trống trải trong đình viện biến thành một mảnh xanh um tươi tốt một lâm mà vừa nãy đánh về phía bọn họ vô số huyết thi giờ khắc này tất cả đều bị dây leo xuyên đứng thẳng trên nửa khoảng không mặt bọn họ rẫy s ù a như thế nào zip gào nhưng thủy trung vô pháp tránh thoát l ợ i hại l ợ i hại a cổ thiên trong lúc nhất thời thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm còn lại ý linh nhân đa số sở trường chính diện đánh mạnh thủ hộ linh lại càng là so với ai khác càng thêm dũng mãnh nhưng hiên viên nguyệt lại lấy nhu thắng cương cũng khó trách b ắ t lạc sư môn sẽ như vậy k i ê n kỷ lấy hiên viên nguyệt loại thủ đoạn này mặc dù bắc lạc sư môn thủ hộ linh thạch linh minh lại hung hãn ở lít nha lít nhít x â y leo trước mặt cũng sẽ bị cuốn lấy vô cùng chật vật có sức lực không tìm được địa phương xứ buồn nôn đồ vật cũng cho ta xuống địa ngục đi thôi đem huyết thi toàn bộ xuyên trên nửa khoảng không về sau h i ê n viên nguyệt lại khẽ quát một tiếng một con thanh tú nắm chắc quả đấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t trăm phút chốc nguyên bản ở trên khoảng không chập t r ầ n dây leo, lại như chịu đến cái gì c h ị u hoán giống như vậy. đồng thời cấp tốc thu về lòng đất, mà những cái bị dây leo tầm tầm quấn quanh huyết thi tự nhiên cũng theo bị d ẫ n đi. phúc phúc phúc còn không có bị lôi về lòng đất, đã bị mặt đất cùng lỗ thủng trong lúc đó mặt đất cho cướp bóc thành cho cẳng. trong phút chốc bã vụn khắp cả máu chảy thành sông, bất quá những máu tươi này, rất nhanh lại thẩm thấu tiến vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. nguyên bản máu tanh vô cùng kinh khủng đình viện, rất nhanh lại khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. cũng chỉ có đối diện n ô gia bá tước. giờ khắc này một thân chật vật. hắc bào phá vô số lỗ thủng. hai tay áo còn có hắc sắc vết máu chảy d ò n g d ò n g chảy xuống. vừa nãy hiên viên nguyệt cái kia thức vạn vật sinh trường. công kích không chỉ là vô số huyết thi. nằm ở phía sau khống chế huyết thi ngô gia tương tự vậy chăm sóc đến hắn tuy nhiên cật lực né tránh nhưng dây leo thế tới quá nhanh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn m ặ t trường bào vẫn bị xuyên thấu vô số khổng thân thể cũng bị xuyên thủng nhiều chỗ ngươi ngươi dĩ nhiên thương bản bá t ứ c ngô gia vừa giận vừa sợ thanh âm âm u đến làm nguôi tê cả ra đầu nhưng đáp lại hắn không phải là hiên viên nguyệt giải thích mà là vung tay nhỏ lên. xẹp xẹp phúc dây leo đột ngột từ lòng đất nhảy lên lên. ngô gia bá t ước còn không có phản ứng lại. thân thể đã bị xuyên thủng. cả người bị xuyên trên nửa khoảng không. ngươi ngươi làm sao có thể như vậy ngô gia bá t ước thổ huyết tâm đều có. coi như muốn tiếp tục đồng thủ cũng phải trước tiên nói câu nói mang tính hình thức loại hình đi. một cái xem ra vô cùng dịu dàng nữ nhi ra. làm sao có thể như thế thiết huyết bạo lực. không nói hai lời. trực tiếp liền đối với mình ném đá xấu tay đi. đây cũng quá thẳng thắn dứt khoát đi không chỉ ngô gia bá tước, phía sau cổ thiên cũng có chút kinh ngạc. ngay vào lúc này, ngô gia bá tước cười gằn âm thanh truyền tới. kha kha. thật sự cho rằng ta là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết à các ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta đang khi nói chuyện hắn thân thể dĩ nhiên khuyên khắc hóa tan ra biến thành dòng máu ầm ầm mà xuống chỉ còn dư lại một bộ trống giống hát bào chậm rãi bay xuống lại còn có thể như vậy hiên viên nguyệt hơi những mày hắn quả thật có thể đem thân thể mình huyết dịch hóa sau đó từ lòng đất bỏ chạy ly khai cổ thiên giải thích nói làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy hiên viên nguyệt hỏi ngược lại bởi vì ta đọc dòng q u ầ n khắp à không là kiến thức uyên bác trên thông thiên văn dưới s à n h địa lý c á c h này ngô gia bá tước n ổ i tình ta tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng một phen tự biên tự diễn mãi nghe được hiên viên nguyệt cùng bắc lạc sư môn trợn mắt n g o á t mồm chỉ là t r ợ t nàng lại chú ý bất thế những này trực tiếp hỏi đã ngươi biết rõ hắn nội tình cái kia bây giờ nên làm gì hiện tại đến lượt ta đến cổ thiên cười thần bí sau đó bước lên trước bước ra không nói lời gì hai tay hắn xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một cái tiên phong đạo cốt lão già bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn thủ hộ linh một trong khương tử nha khương tử nha đã phong thần vì lẽ đó thủ hộ linh loại hình tự nhiên thuộc về tiên vũ linh dù cho tóc trắng xóa làm cho người ta cảm giác cũng rất phiêu xuất ra bụi p h ả n phất bất cứ lúc nào đều sẽ theo gió quay về thuộc hạ khương tử nha gặp qua chủ công khương tử nha đối với cổ thiên trào có cái da cu la hóa thành dòng máu mưu toan từ lòng đất đào tẩu ngươi có thể phòng ngừa hắn đào tẩu à cổ thiên hỏi hắn sở dĩ cho gọi ra khương tử nha mà không phải còn lại thủ h ộ linh cũng là bởi vì khương tử nha a n hiểu nhất chính là các loại cơ quan trần pháp hóa thành dòng máu từ lòng đất đào tẩu khương tử nha chân mày cao lại chợt nói thuộc hạ vậy thì thử xem đang khi nói chuyện hai tay hắn bấm lên một loại quái lạ ấm q u y ế t lập tức từng đạo v u ộ t dị phù văn nhất thời từ trong tay bay ra bay về phía bốn phương tám hướng cuối cùng lại không xuống lòng đất càn khôn đảo ngược khương tử nha lần thứ hai khẽ quát một tiếng hai tay làm tay hoa hình dáng giao nhau với trước ngực sau đó hướng về mặt đất vỗ trong phút chốc toàn bộ trong đình viện thổ địa lại như sống lại giống như vậy cuồn cuộn lăn lẫn nhau cướp bóc thật kỳ gì thủ đoạn một bên hiên viên nguyệt hoảng sợ nói bắc lạc sư môn cũng thổn thức nói không hổ là hỗn đ ồ n bá thể không chỉ tự thân thực lực mạnh thủ hổ linh còn lời hại như vậy hai người thanh âm vừa dứt lăn lộn trong lòng đất từng sởi từng sởi máu tươi bốc lên mà lên khuyên khắc liền ngưng tụ thành một bóng người da thịt sát bạc h như chết viên mắt phát đen ao hãm đồng tử tỏa ra ruộng ì hồng quang toàn thân gầy gò như củi chỉ còn dư lại da phong bao mái đầu bạc trắng khô héo đến như là một chùm rơm giả trên trán thậm chí còn có cái thâm nhập não tùy chỗ hồng nhìn làm người buồn nôn đây là nô ra bộ mặt thật sự à thấy rõ vừa ngưng tụ thành hình quái vật cổ thiên trong nháy mắt thoải mái chẳng trách vẫn ẩ m n ú t ở trong h á c bào nguyên lai bộ mặt thật sự như thế người không nhận ra à chủ công thuộc hạ đã đem hắn bước ra khương tử nha đúng lúc nói ngươi cái này càn g khôn đảo ngược vì sao có thể đem hắn làm cho hiện thân cổ thiên hiếu kỳ nói huyết độn chi pháp nguyên bản liền cực kỳ mạo hiểm cần đem huyết dịch phân tán ra hóa vào lòng đất chi nhánh lưu nhảy lên ra ngoài nếu như lòng đất chấn động quá mức kịch liệt rất có thể khiến cho triệt để phân tán, cũng lại vô pháp gây dừng lại. khương tử nha giải thích, nói cách khác, nếu như hắn không vui nhanh gây dừng lại, rất có thể liền triệt để mai táng trong lòng đất cổ thiên trong nháy mắt thoải mái. vâng khương tử nha gật gù, chợt lại hỏi, nếu hắn đã hiện thân, hiện tại muốn bắt lại hắn à là ngươi buộc ta, là các ngươi buộc ta. cổ thiên vẫn chưa trả lời một tiếng sắc bén tiếng rít đột nhiên từ trong đình viện truyền đến nô gia bá tước đầy mặt dữ tợn mắt bên trong tràn ngập oán đột ô muốn chó cùng dứt xẩu à cổ thiên rất hứng thú nói dám đem bản bá tước bước đến phân thượng này cho dù chết các ngươi cũng nên tự ngạo à nô gia ầm ạo nói hôm nay liền để các ngươi mở mang bản bá tước thủ đoạn chân chính địa chỉ chương một trăm bốn mươi hiên viên nguyệt năng lực liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi mốt đau xót nhất hiến tế cha tìm hắn đây là muốn làm gì hiên viên nguyệt cao mày hỏi có thể muốn phóng thích thủ hộ linh đi cổ thiên không phản đối hắn thủ hộ linh là cái gì giống như hắn cũng là gia cô la bất quá lại là phía tây gia cô la xưa nhất một con gọi a lizabeth rất lời hại phải không hiên viên nguyệt hiếu kỳ nói không có tự mình lính giáo khoa không rõ lắm cổ thiên lắc đầu một cái quả nhiên bọn họ đang nói chuyện thiên chi tế đối diện n ô gia một đôi khô héo sát b ạ c h cánh tay đã bắt đầu vùng vẫy trong miệng nói lẩm bẩm ta nguyện lấy linh hồn hiến tế yêu cầu thánh tổ che chở giúp ta thôn phể trước mắt đ ị c h nhân nghe được nô ra cái này dóng dạc hiên viên nguyệt không n h ị n được hỏi không phải là triệu hoán thủ hộ linh à còn cần đến hiến tế không hắn thủ hộ linh cùng còn lại khí linh nhân có chút không giống cổ thiên nói có cái gì không giống nhau hắn thủ hộ linh quá mạnh nếu như không hiến tế hắn vô pháp triệu hoán đi ra nói tới chỗ này cổ thiên lại thương hại liếc đối diện nô ra một chút, tiếp tục nói, mà hắn mỗi hiến tế một lần, cần trả giá thật lớn chính là, không chỉ giảm t h ọ thân thể sẽ nhanh chóng suy thiệt, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, hắn đều không muốn cho gọi ra thủ hộ linh, chẳng trách hội trưởng được áp tâm như vậy, nguyên lai là bởi vì hiến tế quá đầu nguyên nhân, h i ê n viên nguyệt thoải mái, hơn nữa nếu như đoán không sai, hắn sở dĩ giá cao treo giải thưởng ngân lang vương máu, thiết giáp hồ não tùy, cùng với s o n g đầu đà điểu trái tim cái này ba loại vật phẩm, chính là vì giảm bớt hắn suy thiệt thân thể cổ thiên bổ sung. khó trách hắn vừa nãy thà rằng mạo hiểm huyết đồn đào tẩu cũng không muốn cho gọi ra thủ h ộ linh. hiên viên nguyệt cũng không nhịn được có chút đồng tình lên mô ra tới. Đáng tiếc. dù cho hắn trả giá lớn như vậy đại giới cho gọi ra thủ hộ linh không những vô pháp uy hiếp được c h ú n g ta trái lại chỉ xe ôm nỗi hận mà kết thúc cổ thiên cười lạnh nói thả ngươi hắn à chó má nghe được cổ thiên hai người đối thoại đối diện n ô gia bá t ứ c hận đến muốn phát điên bất quá đang gầm t h é p đồng thời hắn động tác liên tục một lát sau lớn nhúc nhích lại như có cái gì muốn từ lòng đất chui ra ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất một bóng người dưới đất chui lên đó là một nữ nhân trên người mặc một bộ hoa lệ váy công chúa ngũ quan rất là tinh xào nhưng cũng mặt liếc như chết một đôi mắt trước sau đóng chặt lại hai sợi máu tươi theo gương mặt từ k h ó e mắt chảy xuôi mà xuống nàng bồng b ì n h ở n ô ra trước mặt trong h ư không chìm chìm nổi nổi tràng cảnh ruột gì đến cực điểm đây chính là k h á n thủ hộ linh à hiên viên nguyệt hô khẽ nói đúng vậy chính là hắn thủ hộ linh a lizabeth cổ thiên trả lời đối diện đã thành công cho gọi ra thủ hộ linh ngô ra nghiến răng nghiến l ờ i nói yên tâm bản bá tước sẽ không giết các ngươi ta muốn đem bọn ngươi bắt sống sau đó sẽ đem thân thể các ngươi bên trong máu tươi một chút luyện hóa cuối cùng sẽ đem các ngươi biến thành chỉ biết sát l ụ c cái xác không hồn không có chờ cổ thiên ba người trả lời hắn trong nháy mắt đối với triệu hoán đi ra thủ hộ linh thê thảm giết gào nói đi đem bọn họ toàn bộ nhốt lại vâng a l i z a b e t h ứng một tiếng thân thể chậm rãi nổi lên càng cao hơn thiên không sau đó dối ra một con tái nhợt tay mảnh dài năm ngón tay hướng phía dưới n h ấ n một cái vù trong phút chốc không gian chấn động a l i z a b e t h bàn tay ấm xuống trong nháy mắt một cái toàn thân nắm giữ hoa hồng văn bồn tắm lớn trong nháy mắt từ bàn tay nàng pháo to khuyên khắc liền bành trướng đến phòng ốt lớn nhỏ sau đó a l i z a b e t bàn tay lần thứ hai n h ấ n một cái hoa hồng bồn tắm lớn nhất thời như thái sơn áp đỉnh giống như hướng về đình viện miệng cổ thiên mấy người móc ngược mà xuống m i n h mông cuồn cuộn không thể cản phá hừ đã sớm biết ngươi có cái này chiêu cổ thiên hừ lạnh một tiếng liền muốn cho gọi ra chính mình thủ h ộ linh nhưng hắn còn không có động tác bắc lạc sư môn thanh âm đã truyền tới từ phía bên cạnh lần này để cho ta tới đang khi nói chuyện hắn một bước về phía trước bước ra hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện có tới hai cao mười mấy mét bốn eo thô tráng toàn thân vàng r ự c lông tóc hai mắt tràn ngập lệ khí khí xem ra hung áp cực kỳ trong tay còn bắt một gôn sớt lớn cực kỳ kim loại c ử bổng đúng là hắn thủ hộ linh thạc h linh minh vừa xuất hiện một luồng hung hãn khí nhất thời phả vào mặt cứ việc cổ thiên sớm có chuẩn bị tâm lý thạc h linh minh chính thức hiện thân nháy mắt hắn vẫn tâm huyết dâng trào cực kỳ giống thạch linh minh tựa hồ cũng biết tình huống khẩn cấp cũng không có hướng về b ắ t lạc sư môn trào nhìn trời phát sinh một tiếng điếc tai phát hội nổ hống một đôi r ồ n g lớn bàn chân bỗng nhiên g i ấ m một cái mặt đất ầm ầm lớn trong nháy mắt hướng phía dưới ao hãm hình thành một cái hố lớn liền ngay cả đứng ở bên cạnh cổ thiên cùng hiên viên nguyệt cũng không tự chủ được theo rời xuống một đoạn dài mà c h ấ n động hãm lớn thạch minh linh thì lại như một tòa nối lớn giống như rút mà lên, hung mãnh cực kỳ đón lấy phía trên móc ngược mà đến hoa hồng bồn tắm lớn, phá lao ngược lên trên đồng thời, thạch linh minh hét lớn một tiếng, trong tay tấn thiết bàn long bổng mạnh mẽ đi lên đâm một cái, bịt một tiếng vang thật lớn, nguyên bản như thái sơn áp đỉnh giống như bắt tới hoa hồng bồn tắm lớn, tại chỗ bị đâm được phân mảnh, biến thành đầy trời mảnh vỡ bay là tả rơi rụng trời ạ làm sao có khả năng phía dưới nô ra kinh hãi gần chết hoa hồng bồn tắm lớn thế nhưng là hắn thủ hộ linh a lizabeth đắc ý nhất linh khí cứng rắn như thần binh l ợ i khí vạn vạn không nghĩ đến tại đây chỉ l i ê n hầu t ử thiết b ồ n g trước lại yếu ớt xem phổ thông đồ sứ một dạng quả thực thật không thể tin nhưng mà, khiến hắn càng thêm khó có thể tin còn ở đằng sau. xẹp xẹp vừa chọc thùng hoa hồng bồn tắm lớn. thạc h minh linh thủ bên trong tấn thiết bàn long bổng lại trong nháy mắt phóng to. thẳng kình thiên Chủ giống như nhằm phía cao khoảng không. làm lên tới độ cao nhất đ ỉ n h lúc, rồi hướng hắn thủ hộ linh a l i z a b e t h đập xuống giữa đầu. a l i z a b e t h tự nhiên không thể bó tay chờ chết. thời khắc mấu chốt. nàng thân thể chấn động. dĩ nhiên hóa thành đầy trời rơi đập cánh bay mở cứ việc thoát được rất đúng lúc nhưng tấn thiết bàn long bổng thế tới hung hăng trong đó một ít không kịp bay đi rơi vẫn là tại mảnh bị đánh tan biến thành đầy trời cho tàn bay xuống hạ xuống không a phía dưới n ô r a thây thảm kêu to hắn có thể cho gọi ra thủ hộ linh hay là không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực để hoàn thành vốn cho là thành công cho gọi ra elizabeth về sau hắn nhất định có thể xoay chuyển bại c u ộ c để cái đám này không biết từ từ đâu xuất hiện cuồng đồ không chết tán thân chi địa nào ngờ hắn trả giá cao như vậy đại giới không những vô pháp lấy lại danh dự trái lại thương càng thêm thương nhất làm cho hắn tuyệt vọng cực độ một điểm bị thương hắn thủ hộ linh dĩ nhiên vứt bỏ hắn mà đi thủ hộ linh tuy nhiên cần ký túc với ký linh nhân cơ thể bên trong nhưng nếu như ký linh nhân chết thủ hộ linh cũng sẽ không chôn cùng chỉ sẽ bị phong ấm chỉ cần có duyên người xuất hiện liền có thể một lần nữa sáng lập khế ước lại xuất hiện ở c h ấ n hồn giới bên trong chỉ bất quá dưới tình huống bình thường thủ hộ linh đều là đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành cho dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chủ nhân của mình nào ngờ hắn thủ hộ linh lại thời khắc mấu chốt vứt bỏ hắn phần phật mặt hắn lại tuyệt vọng theo một trận trấn thiên đáng gào thét một căn như hình thiên chủ giống như kim loại c ử bổng hay là mang theo lôi đình vạn quân chi thế nện vào trên đỉnh đầu hắn phương địa chỉ chương một trăm bốn mươi mốt đau xót nhất hiến tế liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi hai gia cu la thủy tổ gia cu la cha tìm thủ hạ lưu tình thế ngàn cân treo sợi tóc cổ thiên đột nhiên hô to một tiếng vù vừa nện vào ngô ra trên đỉnh đầu khoảng không tấn thiết bàn long bồng miễn cướng ngừng lại ở nơi đó cứ việc dừng lại nhưng bởi vì thế tới quá hung mãnh mang theo mà đến cương phong vẫn đem n ô ra phía dưới mặt đất, ép tới oanh hướng phía dưới ao hãm một tầm. có thể nhĩ, g một khi cử bổng trực tiếp nện xuống, sẽ tạo thành khủng bố bao nhiêu lực phá hoại. ngươi lại muốn lưu hắn người sống dùng ý niệm để thạc h linh minh ngừng tay về sau bắt lạc sư môn kinh ngạc nhìn sang. ngươi quên mình nhóm tới đây mục đích cổ thiên cười thần bí. ngươi nói là, mới nói đến một nửa. bắc lạc sư môn trong nháy mắt phản ứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được rồi đang khi nói chuyện, hắn một cái ý n i ệ m cự bổng còn để ngang ngô ra trên đỉnh đầu thạch linh minh, trong nháy mắt hư không tiêu thất không gặp, lạc cạch ngô ra căng thẳng đến mức tận cùng tinh thần trong nháy mắt tan vỡ, p h u gầy như quỷ thân thể, tại chỗ ngã vặt trên mặt đất, thời khắc này, hắn không biết là hoảng sợ quá độ, hay là tuyệt vọng như chết không hề chú ý từng bước một đến gần cổ thiên chỉ là co thắp ngồi ở chỗ đó vô lực tự lẩm bẩm nói không không thể nàng là ta thủ hộ linh làm sao có thể thời khắc mấu chốt vứt bỏ ta mà đi ngươi rất khó hiểu có đúng không nghe được đối phương tự lẩm bẩm cổ thiên rất hứng thú nói không bằng ta đến nói cho ngươi đi nói cho ta biết cái gì ngô gia vô ý thức hỏi ngươi thủ hộ linh sở dĩ không đủ trung thành là bởi vì ngươi không đủ mạnh nói xong lời cuối cùng ba chữ cổ thiên còn nặng tăng cường ngữ khí ngô gia thân thể chấn động tựa như không cam lòng hắn còn là mạnh mẽ cãi nhưng ta là nàng chủ nhân nàng là ta hiến tế mới triệu hoán đi ra cũng là bởi vì ngươi thông qua hiến tế phương thức có thể triệu hoán đi ra mới nói rõ ngươi quá yếu liền ngươi thủ hộ linh cũng nhìn không nổi ngươi cổ thiên không chút nào sợ đả kích đối phương tiếp tục nói chỉ có chính thức được thủ hộ linh tán thành mới có thể có đến thủ hộ linh tuyệt đối trung thành mà ngươi còn không có có làm được điểm này liền mạnh mẽ hiến tế triệu hoán thời khắc mấu chốt nàng tự nhiên sẽ bỏ ngươi mà đi ha ha ha ha ha ha nô ra đột nhiên tự dếu cười ha h a nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là ta gieo gió g ặ t bão à v â n cổ thiên gật đầu nói ngươi đúng là gieo gió g ặ t bão nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói bất quá ta nếu lưu ngươi một mạng lại là muốn cho ngươi một lần trọng sinh thời cơ liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nghe nói như thế nô g a bi a i biểu hiện vừa thu lại kinh ngạc nói lời này của ngươi có ý gì quy thuận ta ta chẳng những có thể để ngươi khôi phục điên phong trạng thái còn có thể giúp ngươi triệt để h ằ n g phục ngươi thủ hộ linh cổ thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nô g a bình tĩnh nói thời cơ chỉ có một lần ta sẽ không lại hỏi lần thứ hai ngươi thật có thể làm được n ô gia nguyên bản đa sinh không thể luyến nhưng nghe đến cổ thiên lời này hắn hoặc như là nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng cặp kia sâu sắc ao hãm đi vào trong ánh mắt lại đằng lên một vệ không gì sánh được cuồng nhiệt ngươi muốn thu phục cái này ra cô la hiên viên nguyệt đi tới có chút bất mãn nói vâng ngươi có ý kiến cổ thiên không trả lời mà hỏi lại nhưng hắn là vương quốc tổ chức người hiên viên nguyệt không phấn nói tuy nhiên nàng từ nhỏ sinh hoạt tại đấu thần thôn nhưng từ khi cổ thiên giải trừ bọn họ đấu thần tộc n g u y ệ n r ù a về sau dọc theo đường đi nàng cũng từ cổ thiên trong miệng biết được thế giới này đại thể thế lực mà theo nàng hiểu biết cổ thiên thật g i ố n g cùng vương quốc tổ chức thù địch bây giờ lại muốn cho vương quốc tổ chức người đầu nhập dưới trướng nàng tự nhiên cảm thấy không thích hợp cô nương yên tâm. ta gửi thân thể với vương quốc tổ chức. bất quá là phương tiện. nếu công tử thật có thể giúp ta hàng phục a l i z a b e t h ta xin t h ể lập tức phản lại vương quốc tổ chức. từ đây toàn tâm trung thành với công tử cổ thiên còn chưa nói. ngô gia liền lời t h ể son sắt d à n h nói. hừ, như ngươi loại này, ai tin hiên viên nguyệt biểu môi nói. ta lấy ra cô la danh nghĩa tuyên thể. nếu làm trái này thì trời chu đất diệt ngô ra lần thứ hai dừng t h ẳ n g trưởng tuyên thề gia cu la cổ thiên chân mày c a o lại gia cu la ở tây phương thế giới thế nhưng là c á c h khó lường nhân vật a gia cu la thủy tổ đương nhiên chỉ giới hạn ở phía tây cùng đông phương cương thi khác nhau vẫn còn có chút lớn đông phương cương thi thủy tổ tổng cộng có bốn vị chia ra làm tướng thần hậu khanh doanh câu hạn bạc mà phía tây ra cô la đồng d ạ n g sẽ không dễ dàng xin thề mà một khi xin thề nếu như vô pháp thực hiện liền sẽ gặp tới trình độ nhất định phản phệ nhất là lấy ra cô la thủy tổ ra cô la danh nghĩa xin thề ra cô la liền càng là như vậy vì lẽ đó liếc một chút n ô ra hắn gật gù được ta tin tưởng ngươi tạ công tử nô ra vui mừng khôn x i ế t bức thiết hỏi vậy ngài hiện tại có thể lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó khó nói ngươi liền không có có chút muốn có được hồi báo muốn trước có truyền ra giác ngộ nô ra ngẩn ngơ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy không biết công tử muốn ta làm những gì cổ thiên chờ chính là câu nói này giảo hoạt nở n ụ cười nói Khập, khập, nghe nói ngươi có hoán sinh h o à n nghe nói như thế theo tới b ắ c lạc sư môn hai huyên muội nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trang nửa ngày t ử bi thánh nhân đúng là vẫn còn lộ ra cái đuôi hồ ly à không chỉ b ắ c lạc sư môn hai huyên muội ngô ra cũng là ngẩn ngơ bất quá thề cũng gửi qua cứ việc ý thức được mình bị người làm ngốc phê hắn cũng chỉ có thể âm thầm nhận thua hoán sinh hoàn thuộc hạ quả thật có một viên như là đ a tuyên thể trung thành với cổ thiên ở cổ thiên trước mặt hắn tự nhiên là tự xưng thuộc hạ vậy lấy ra ta ngó ngó cổ thiên nói n ô gia cũng không có từ chối lập tức lấy ra một bình s ứ nhỏ đưa tới cổ thiên trước mặt cổ thiên một cách tiếp nhận c á c h này nhìn một lát phía dưới hắn nhất thời mừng tít mắt bình s ứ bên trong là một trong sáng tính lặng dược hoàn bên trên quang hoa lưu truyền dạng người rực rỡ nhìn một lát liền biết không phải là thô đan làm thuốc cách kia công t ử cái này hoán sinh hoàn ta là vì thu thập thiết giáp hổ não tủy ngân lang vương máu song đầu đà điểu chi t ấ m hoa rất cao đại giới mới luyện chế ra ta biết gió cổ thiên gật gù không có chút nào muốn trả lại ý tứ trái lại trực tiếp thu hồi lại trong phút chốc n ô g i a há hốc mồm cứ việc có chút rất khó mở miệng cân nhắc một chút ngôn từ hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí một nói công từ thực không dám giấu xếm cái này hoán sinh hoàn là thuộc hạ hoa cực cao đại giới mới luyện chế ra u v q q mơ hử cổ thiên lại chỉ là lỗ mũi hạ giận giống như qua loa một hồi, nô ra chân mày nhíu chặt hơn, tựa như không cam lòng, hắn lập tức quỳ d ạ p xuống, nơm nớp lo sợ nói, công tử, thuộc hạ sở d ĩ dùng c á c h này hoán sinh hoàn, đến treo dài thường thiết giáp hồ não tùy, ngân lang vương máu, xong đầu đà b i ể u chi tâm c á c h này ba loại đồ vật, chính là dùng để kéo dài tính mạng, nếu công tử đem lấy đi như vậy thuộc hạ hắn nói tới một mặt khẩn thiết nhưng làm nghe xong cổ thiên lời kế tiếp lúc hắn chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới địa chỉ chương một trăm bốn mươi hai gia cu la thủy tổ gia cu la liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h năm chương một trăm bốn mươi ba mở khóa mới ký pháp cha tìm ngươi không phải là biết luyện chế à cổ thiên trợn mắt chừng một cái không nhìn được nói lại luyện chế một viên không phải lại luyện chế một viên mô ra chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất nếu hoán sinh hoàn tốt như vậy luyện chế hắn không đã sớm sản xuất đại trà còn sẽ như vậy quan tâm một viên nếu như không có được ngươi treo giải thưởng cái kia ba loại đồ vật ngươi còn có thể sống bao lâu cổ thiên vốn là muốn mạnh mẽ lấy đi t hắn ấ y Nô ra một mặt sợ. h lại không n h ị n được hỏi một câu dù sao đối phương cũng đã tuyên thể đi theo chính mình nếu như không thèm quan tâm chính mình cấp dưới tính mạng sau đó người nào còn sẽ chân thành đi theo chính mình nhiều nhất ba tháng ngô ra vội vàng nói vậy c á c h này hoán sinh hoàn ngươi luyện t r í một viên cần c á c h nào điều kiện cổ thiên lại hỏi hắn hỏi như vậy tự nhiên là muốn hai c á c h đều tốt vừa có thể bảo vệ n ô gia tính mạng chính mình có thể được một viên hoán sinh hoàn công tử hoán sinh hoàn chế tác độ khó khăn cũng không phải là phổ thông dược sư có thể luyện chế n ô gia cũng không có ẩm dấu lập tức đem luyện chế hoán sinh hoàn điều kiện hà khắc đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong bắc lạc sư môn cũng nhíu mày lại cần gia nhập ác linh cơ thể bên trong lệ khí chỉ dựa vào điểm này xác thực không phải là phổ thông dược sư có thể làm được một bên khác hiên viên nguyệt cũng cao mày nói nghe nói át linh cơ thể bên trong lệ khí vật còn sống một khi tiếp xúc nhẹ thì thân thể bị hao t ổ n nghiêm trọng nặng thì đánh mất linh trí tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bị trở thành chỉ biết sát lục cái xác không hồn thấy hiên viên nguyệt cùng b á c lạc sư môn lại kỳ tích g i ố n g như cùng mình đứng ở cùng một nơi n ô ra nơi nào còn sẽ trì hoãn vội vàng bổ sung cho nên ta có thể thu tập hợp lệ khí hay là bởi vì ta là cương thi c h i thân nhưng thu tập cũng tương đối không dễ dàng hắn nói vậy sao nhiều đơn giản chính là vì được đến cổ thiên đồng tình đem hoán sinh hoàn trả lại hắn mà cổ thiên xác thực cũng đem vừa nãy thu lại hoán sinh hoàn lấy ra rốt cuộc chịu trả cho ta không n ô ra đầy mặt chờ mong nhưng mà khi thấy cổ thiên rồi sau đó động tác lúc một trái tim nhất thời chìm đến cơ sở cổ thiên là lấy đi ra nhưng đem hoán sinh hoàn từ trong bình s ứ đổ ra về sau lại một cái ném đến trong miệng nhai mấy lần trực tiếp nuốt xuống trong phút chốc nô ra một đôi mắt chỉ kém không có từ trong húc mắt chừng đi ra bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cũng hai mặt nhìn nhau cảm giác xấu hổ vô cùng cổ thiên không phải là đã đáp ứng n ô gia trung thành với ả như thế hố đối phương tựa hồ không hay lắm chứ công tử ngươi ngươi ngắn ngủi dài ra qua đi n ô gia gương mặt trong nháy mắt đen nhưng lời còn chưa nói hết cổ thiên liền vung vung tay không phải là lệ khí ả đừng không lệ khí ngươi muốn bao nhiêu ta giúp ngươi thu thập bao nhiêu công tử thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo a ngươi biết vong linh cơ thể bên trong l ệ khí có bao nhiêu khó có thể thu thập à hay là quá mức phấn n ổ nguyên nhân câu nói này cơ hồ là t ử n ô ra trong ghẽ răng lóe ra tới hắn vì là luyện chế c á c h này hoán sinh hoàn tiêu tốn vô số tinh lực cùng đại giới lại bị cổ thiên xem ăn kẹo quả một dạng nhay sau đó c ò n muốn dùng một câu như vậy không mặn không nhạt nói đến qua loa v i ệ c của mình mặc dù hắn vừa nãy lấy ra c ô la tên tuyên thể qua thời khắc này cũng không nhìn được đối với cổ thiên hận thấu xương đối với những khác người đến nói hay là khó như lên trời nhưng đối với ta mà nói lại là chuyện thường như cơm bữa thấy ngô ra hay là một mặt không tin hắn cũng lười giải thích một bên bước nhanh ra ngoài đi đến một bên phong khinh vân đảm nói đi theo ta ta hiện tại liền đi cho ngươi thu thập một ít lệ khí tới xong lần này là thật xong ta vừa nãy cũng làm cái gì chuyện ngu xuẩn ngô ra không những không cùng đi tới trái lại n g hề o à i tại chỗ cũ đầy mặt tuyệt vọng từ dếu hiên viên nguyệt không nhìn nổi đi tới ngô ra bên cạnh nói theo sau đi hay là hắn thật có thể làm được ta nô g i a sinh hoạt c á c h này mấy trăm năm thật coi ta là ngưu ngốc à nô g i a cười khổ nói không hắn và thường nhân có chút không giống hiên viên nguyệt nói hắn là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể hắn luôn có thể làm được rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải được sự tình hỗn độn bá thể nô g i a ngẩn ra đây là cái gì quái lạ thể chất ngược lại rất đáng sợ là được hiên viên nguyệt không có giải thích trực tiếp cùng ra một bên nàng thanh âm ôn nhu một bên từ nàng bóng lưng truyền đến ngược lại tin hắn liền đúng nô ra sắc mặt biến đổi bất định cứ việc hay là không quá tin tưởng nhưng duy nhất một viên hoán sinh hoàn cũng bị cổ thiên cho nuốt dù không cam lòng đến đâu hắn tựa hồ cũng không có khác biệt lựa chọn vì lẽ đó sau một khắc hắn kéo nhảy oải thân thể vô lực theo sau vô mới đi đến cửa đình viện cổ thiên cơ thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ b a động giống như sóng biển bao phủ r ồ i rửa xung quanh vật sở hữu thể tu vi đề bạt hoán sinh hoàn quả nhiên danh bất hư truyền h i ê n viên nguyệt cùng bắc lạc sư môn không ngừng hâm mộ đạt đến bọn họ loại cảnh giới này muốn lại càng là một tầng lầu có thể nói khó càng thêm khó cổ thiên mới ăn vào hoán sinh hoàn không bao lâu lại ở nơi này loại không hề chuẩn bị trạng thái đột phá chỉ cần là cách ký linh nhân nên đều sẽ lòng sinh ven vét tinh linh cảnh ngũ trọng thiên rất tốt cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm dâng trào linh lực cổ thiên thỏa mãn gật gù hấp thu hoán sinh hoàn bên trong dược lực hắn xác thực thành công đột phá nhất trọng thiên từ trước tinh linh cảnh tứ trọng thiên bước vào tinh linh cảnh ngũ trọng thiên cũng không biết có thể mở khóa cái gì đồ đằng âm thầm cô một tiếng hắn lập tức để ý niệm trở về trong đầu từ tinh linh cảnh lưỡng trọng thiên tăng lên tới tinh linh cảnh tứ trọng thiên c h i về sau hắn mở khóa bản đồ mới đằng chính là trong truyền thuyết thần thoại hai vị thiên thần hang cáp nhị tướng chỉ là cho đến tận bây giờ vẫn không có hai vị này bản đồ mới đằng dùng võ chi vì lẽ đó vẫn không có triệu hoán đi ra quá hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm cách thời cơ để cả hai cái bản đồ mới đưa ra đến biểu hiện một chút không nghĩ tới còn đến không kịp biểu hiện tu vi lại hắn à đề b ạ c c á c h này tốc độ tăng lên chính hắn cũng biểu thì rất bất đắc dĩ trong đầu một chương dài trường q u y ể n trục trải mở lớn lên phảng phất không có phần cuối bên trên khắc họa vô số trông rất sống động đồ đẳng chính là thần ma đồ khi thấy rõ vừa thắp sáng bản đồ mới án lúc, hắn nhất thời mừng rỡ như điên cũng không phải đồ đằng, mà là một quyển sách cổ. bia có mấy cái dễ thấy cực kỳ đại tự. bách chiến chùy pháp đây là, ký pháp một loại nhằm vào ta linh khí mà xuất hiện ký pháp cổ thiên trong lúc nhất thời kích động đến vô pháp tự đè xuống. hắn hiện tại thiếu nhất. không phải là thủ hộ linh số lượng cũng không phải đẳng cấp cao thủ hộ linh mà là ký pháp từ khi trở thành ký linh nhân đến bây giờ hắn toàn bộ ký pháp gộp lại cũng chỉ có ba loại chia ra làm kim cương liên c h ấ n thủ di hình hoán ảnh vạn linh quy nhất mà trong đó kim cương liên c h ấ n thủ cùng di hình hoán ảnh hay là nha giá truyền thụ cho hắn cũng chỉ có vạn linh quy nhất là chính hắn tu vi đạt đến v u ộ t linh cảnh lúc, tòng thần ma độ trên mở khóa ký pháp, ba loại ký pháp, nguyên bản đã thật là ít ỏi, khiến hắn càng uất ớt là, trong đó di hình hoán ảnh cùng vạn linh quy nhất, vẫn chưa thể trực tiếp tăng cường bản thân hắn chiến l ự c vạn linh quy nhất chỉ có thể dùng để dung hợp thủ hộ linh, mà di hình hoán ảnh cũng chỉ có thể dùng để chạy chối chết, hoặc là tránh né đối tự thân chiến lực cũng không có bất kỳ cái gì g i a trì có thể nghĩ giờ khắc này đột nhiên mở khóa như thế một loại ký pháp tâm tình của hắn có bao nhiêu vui vẻ nhất là loại này tên là b á c h chiến trùy pháp ký pháp hay là nhằm vào hắn linh khí lôi đình theo thời thế mà sinh hắn cũng không dám tưởng tượng một khi tu luyện thành công tự thân chiến lực sẽ cường hóa đến cái gì độ cao sưu sưu sưu đột nhiên một chàng tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng truyền đến không được thành chủ phủ người đến ngô ra kinh hô lên vội vàng cảnh giác lên quả nhiên theo tiếng xé gió từ xa đến gần một lát sau vô số thân ảnh trong nháy mắt như nước thủy triều giống như từ tứ phương đường đi vọt tới cũng không lâu lắm liền đem cổ thiên đoàn người vây lại đến mức nước chảy không lọt địa chỉ chương một trăm bốn mươi ba mở khóa mới ký pháp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi bốn quá k ê u ngạo cha tìm thành chủ phủ người sao nghe phía bên ngoài động tính cổ thiên lập tức đem ý niệm từ trong đầu rút khỏi nhìn quét liếc chung quanh hắn không những không sợ mắt bên trong trái lại đằng lên một vệt màu nhiệt huyết không nghĩ tới kim lân thành cũng chưng dùng át linh đến giữ chức tay chân xung quanh những ngày thân ảnh thì có một phần là át linh trên bản chất mà nói át linh kỳ thực đã đánh mất linh trí chỉ biết một mực sát lục bất quá đây chỉ là loại thấp nhất át linh nếu như đẳng cấp cao hơn một chút át linh vẫn có thể duy trì linh trí ngoài ra một phần trong đó át linh sẽ bị các loại phương pháp n ô dịch thành khôi lỗi, do đó sẽ bản năng nghe lệnh hành sự. mà xung quanh những này ác linh rõ ràng là thuộc về sau hai loại. bất quá chỉ cần là ác linh cũng thay đổi bất kỳ bản chất. ta ác thân thể muốn duy trì trạng thái hoạt động, hoặc là lẫn nhau thôn phệ, hoặc là thôn phệ vong linh hoặc là những sinh vật khác. công tử lần này chúng ta gây phiền toái ngay tại hắn âm thầm lập mưu rồi sau đó nên làm như thế nào lúc bên cạnh truyền đến nô gia lo lắng thanh âm kim lân thành bên trong nghiêm lệnh cấm đoán một mình tranh đấu vừa nãy chúng ta ở đây giao thủ đã kinh động thành chủ phủ người vậy thì như thế nào cổ thiên không phản đối nói nô gia bôi đem mồ hôi lạnh giờ khóc giờ cười nói công tử n g à y cũng biết kim lân thành chủ là ai chăng không biết cổ thiên lắc đầu một cái trước hắn xác thực nghe nói kim lân thành chủ thân phận rất thần bí p h ạ m là ở đây gây sự người cũng không sẽ có quả ngon để ăn bất quá hắn không để ý chút nào hắn trước sau tin chắc c h ấ n hồn giới không có một chùi không giải quyết được sự tình nếu có vậy thì hai búa công tử tuy nhiên thuộc hạ cũng không biết rằng thành chủ thân phận nhưng nghe nói đến vô ảnh đi vô tung rất nhiều tự cho là đúng ký linh nhân ở đây gây sự cuối cùng làm sao bị té nhào cũng không biết n ô gia ngượng ngùng nói ngươi nói là ta cũng là loại kia tự cho là đúng người cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh chuyện này n ô gia trong lúc nhất thời không có gì để nói lâm ngươi không phải là lo lắng ta chọc tới cái kia thần bí thành chủ à ta lại muốn gây một gây thử xem nhìn hắn có thể làm gì ta nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói mặt khác ngươi không phải đối với ta lấy đi nào hoán sinh hoàn canh cánh trong lòng à y không không có chuyện gì ngô ra kinh hoàng đến liên tục xua tay chuyện cười hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá coi như thật canh cánh trong lòng. Hắn cũng không đảm thừa nhận a. vừa vặn, xung quanh cũng có chút á c linh ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi thu thập một ít. ngài thật có thể thu thập ngô ra có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. ngươi nên có một ít có thể trang phục lệ khí vật chứa đi cổ thiên lại hỏi. có, có ngô ra vội vội vã vã ứng một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra một cái quái lạ chiếc lò. tại đây chiếc lò cổ thiên có chút buồn mực. công tử ngươi cũng chớ xem thường c á c h lọ này ta đây thường thường đặc thù ra trì quá lệ khí một khi bị thu thập đến trong này liền vô pháp mà chạy mở ra đón đến hắn lại lúc túng nói chỉ là muốn đem lệ khí thu thập đi vào nhất định phải tiếp xúc gần gũi dù cho ta là cương thi chi khu cũng sẽ bị ăn mòn vậy cho ta đi cổ thiên một cái từ n ô ra trong tay tiếp nhận chiếc lò sau đó nhìn quanh xung quanh la lớn dẫn đầu đứng đứng ra nói chuyện thật lớn mật quá kiêu ngạo ở kim lân thành bên trong tranh đấu còn dám như vậy không có sợ hãi người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng chỉ có trải qua đẫm máu giáo huấn hắn khả năng mới sẽ minh bạch đây điều mới có thể sống được lâu hơn một chút bất quá rõ ràng hắn đã không có thời cơ đê điều đúng vậy bởi vì rất nhanh hắn sẽ trở thành người chết còn không người đứng ra xung quanh liền vang lên một trận tiếng quát mắng nhìn phía cổ thiên đoàn người ánh mắt lại như đối xử người sắp chết không ai đi ra ngoài là à cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái chợt tiện tay vung lên a o a o a o một trận xiềng xích lay động thanh âm hắn linh khí lôi đ ỉ n h trong nháy mắt mang theo một cái loang lổ khóa xích xi、si、bắn mà ra. À, chuyện này, không được phía trước hai cái vong linh giật mình, bởi vì cổ thiên linh khí chính là hướng bọn họ bay tới. chỉ là tiếng kinh hô mới vừa vặn phát sinh, lôi đình liền vòng quanh bọn họ lượn một vòng. nắm giềng xích một đầu khác cổ thiên, dùng lực kéo một cái trong nháy mắt đem hai cái á c linh cho kéo qua. ngươi muốn làm gì c h ú n g ta thế nhưng là thành chủ phủ người h a i người sợ đến sắp nứt cả tim gan nhưng mặc cho bọn họ dãy rủa như thế nào làm thế nào cũng không thoát được cái này khóa xích cổ thiên cũng lười trả lời đối phương vấn đề lần thứ hai dùng lực kéo một cái xiềng xích dầm xiềng xích bỗng nhiên co rút lại bị cuốn lấy hai cái vong linh trong nháy mắt bị dìm được nổ chết chợt lượn lờ lệ khí từ cơ thể bên trong đằng lên xem trọng cổ thiên hướng về trợn mắt ngoác mồm nô ra ném đi một cái ra hiệu ánh mắt sau đó hướng về tung bay lên lệ khí đi đến công tử cẩn thận ngài cơ thể sống cái này lệ khí đối với ngài lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó ta trước còn chưa quá chắc chắn ngươi lời thề có mấy thành lượng nước bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có khiến ta thất vọng có thể kịp thời nhắc nhở chính mình gặp nguy hiểm Để chứng minh. Nô gia xác thực đã quyết tâm muốn đi theo chính mình ở đối phương kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong hắn đi tới hai cái áp linh bên cạnh nhưng lại không có trực tiếp đem chiếc lọ đi thu thập mà là tựa đầu sọ đến gần công tử ngày đây là Nô gia càng thêm kinh ngạc xung quanh những người kia cũng mỗi người trợn mắt ngoác mồm mọi người đều biết áp linh cơ thể bên trong lệ khí chính là vật còn sống khắc tinh. một khi tiếp xúc được lúc, nhẹ thì thương thân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. cổ thiên dám tiếp cận đã để vô số người cảm thấy hắn là ở lấy thân thể thử đ ụ c vạn vạn không nghĩ đến, lại còn đem đầu bộ dối ra đi tiếp xúc tung bay lên lệ khí. đây quả thực là ngại mệnh dài ai nhưng mà, khi thấy cổ thiên rồi sau đó cách làm lúc, tất cả mọi người mới minh bạch. chỉ có càng đáng sợ không có đáng sợ nhất tựa đầu đưa tới về sau cổ thiên dĩ nhiên há miệng hút vào đem tung bay lên lệ khí hút vào trong miệng ta g i ọ t cái thần a hắn làm sao có thể như vậy hắn ở tìm đường chết à hắn đây là tại lấy cái chết hướng về chúng ta tạ tội à bởi vì quá mức khiếp sợ nguyên bản chuẩn bị hợp nhau tấn công mọi người trong lúc nhất thời cũng quên tấn công đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau sốt s á n g nhất không gì bằng nô da công tử ngươi ngươi hắn vốn là muốn biểu đạt gì đó lời chưa kịp ra khỏi miệng đã vô lực nhổ nước bọt lệ khí cũng đã hút vào trong miệng hắn nói cái gì nữa cũng đã muộn nhưng mà hấp thu lệ khí cổ thiên không những không có phát sổ phát điên trái lại lập tức đem chiếc lọ đối với mình miệng sau đó đem lệ khí nôn vào trong bình sau đó tiện tay đem nắp bình c h e lên tiện tay hướng về ngô gia ném qua tới rõ tiếp theo ngô gia vô ý thức tiếp được nhưng hai tay đều đang run rẩy chà còn có thể như vậy hắn chăm chú nhìn chằm chằm cổ thiên tự hồ sợ một cái nháy mắt liền sẽ bỏ qua cổ thiên bị lệ khí ăn mòn k h ố c liệt trong nháy mắt những người khác cũng bài trừ gạt bỏ tức ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm cổ thiên cứ việc hiện tại chuyện gì cũng không có nhưng mỗi người trong đầu cũng đã bắt đầu hiện ra cực kỳ bi thảm một màn địa chỉ chương một trăm bốn mươi bốn quá kiêu ngạo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi lăm minh h ỏ a u vương cha tìm hiện trường một mảnh như chết giống như yên tĩnh kim lân thành người mỗi người đầy mặt chờ mong mà nô gia h i ê n viên nguyệt bắc lạc sư môn ba người thì lại chặt đến mức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng nhưng mà chờ hồi lâu cổ thiên không những không có đột tử trái lại kinh ngạc hỏi một câu các ngươi là có cái gì tật xấu tại sao tất cả đều nhìn như vậy ta lời này vừa nói ra quần tình ủ lên sao hắn lại không có chuyện gì vậy là lệ khí a cũng không phải là không khí hắn làm sao có thể một chút việc cũng không có làm sao có thể như vậy mây trôi nước chảy không cái này không công bằng ta tuyệt không tin tưởng ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi xung quanh bùng nổ ra một trận hỗn độn tiếng kinh h ô mỗi người nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại như đối xử quái vật n ô gia cẩn thận xem xét cổ thiên chúc lát xác định biến hóa gì đó cũng không có hậu mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi công tử ngươi thật không có chuyện gì ngươi xem ta xem có việc s á n g vẻ à cổ thiên nhún nhún vai ngươi không phải là ở cố giả bộ phê đi một bên khác bắt lạc sư môn nghi ngờ không thôi nói ta có cần phải trang à cổ thiên trợn mắt chừng một cái không nghĩ trong vấn đề này xoắn suýt hắn lần thứ hai nhìn phía ngô ra những n à y lệ khí đủ đủ luyện chế một viên hoán sinh hoàn không dựa theo nô gia trước thuyết pháp luyện chế hoán sinh hoàn khó nhất một điểm chính là thu thập lệ khí tài liệu khác đến thật là thường gặp nhiều như vậy đủ đủ luyện chế hai viên nô gia hưng phấn nói ta còn tưởng rằng muốn rất nhiều đây không nghĩ tới ít như vậy cổ thiên có chút buồn mực hắn vừa nãy cũng đã làm tốt ra tay đánh nhau đem xung quanh những vong linh này lệ khí toàn bộ thu thập sạc h sẽ chuẩn bị không nghĩ tới một cách vong linh cơ thể bên trong lệ khí cũng đủ để luyện chế một viên đây chẳng phải là nói sau này mình muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào lúc này một tiếng hung bạo uống đột nhiên từ phía trước truyền đến tiếng như hồng trung điếc t a i phát hội cùng lúc đó một người trong đó phương hướng đoàn người cấp tốc hướng về hai bên lùi mở nhường ra một cái thông đạo l ẹ p x ẹ p l ẹ p x ẹ p l ẹ p x ẹ p một trận rào có tiết tấu tiếng vó ngựa một đạo nhân ảnh cưới một con ngựa từ thông đạo bên trong đi ra bất quá nhìn rõ ràng người đến về sau cổ thiên không khỏi ánh mắt sáng lên còn có việc này chỉ thấy từ thông đạo bên trong đi ra đúng là một c á c h ngồi trên lưng ngựa người không quá nghiêm khắc cách mà nói cũng không phải người mà là một bộ khô lâu trên người mặc một bộ áo giáp lộ ở bên ngoài vị trí toàn bộ đều trắng phao phao xương cốt xương cốt cùng xương cốt trong lúc đó có một đám yếu ớt ngọn lửa liên tiếp mà hai c á c h ao hãm trong khúc mắt thì là hai đó không ngừng nhảy lên hỏa diếm trừ ngồi trên lưng ngựa người liền ngay cả con ngựa kia cũng là khô lâu người mặc một bộ nhuyễn giáp mã nhãn vành mắt cũng có hai đóa sáng tối chập t r ầ n hỏa diếm đang nhảy vọt đây là cái gì quái vật cổ thiên nhìn phía bên cạnh n ô gia đối phương thân là vương quốc tổ chức thập đại kỳ sĩ người l ị ệ h duyệt phong phú nên so với mình càng thêm hiểu biết c h ấ n hồn giới bên trong các loại kỳ dì sinh vật chẳng lẽ là minh họa u vương n ô gia nghi ngờ không thôi nói ai là minh họa u vương cổ thiên ngẩn ra c h ấ n hồn giới h ả o h ắ n vô biên hắn hiểu biết cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi còn vị này minh h ỏ a u vương hắn còn thật là thật là lần đầu tiên nghe nói là loại một loại khác thường tồn tại nghe đồn chính là khô lâu trên thân từ r ư ợ t d ì hồn h ỏ a liên tiếp còn năng lực bởi vì ta biết rõ cũng rất có hạn vì lẽ đó kha kha xem ra ngươi còn có chút nhãn lực ngô ra lời còn chưa nói hết bộ xương khô kia trong miệng trước hết truyền ra cái cực kỳ khàn giọng thanh âm trầm thấp khô lâu lại có thể mở miệng nói chuyện cổ thiên không khỏi có chút kinh ngạc một bộ có thể nhảy nhót tưng bừng khô lâu đã để hắn cảm thấy rất thật không thể tin không nghĩ tới còn có thể nói chuyện thật sự là đậu phộng đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta chính là minh h ỏ a u vương thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i tuân chỉ bản vương động thủ cái kia khô lâu đắc ý nói giọng nói kia như là đang cười nhưng thanh âm tối nghĩa cực kỳ làm sao nghe làm sao không thoải mái ta quản ngươi cái gì minh h ỏ a u vương hay là vượt h ỏ a xoa vương hôm nay gặp phải tiểu gia ta ngươi cũng chỉ có thể nhận thua cổ thiên nộ chẳng muốn cùng đối phương phí lời trực tiếp quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán ông ông ông trong phút chốc tiếng nổ vang rền nối gót vang lên bất quá khuyên khắc bọn họ xung quanh đều bị từng đảo to lớn như núi thân thể chiếm đầy chính là cổ thiên sở hữu thủ h ộ linh có tới ba mươi từ trước hết mở khóa quan vũ đến gần nhất mở khóa hanh cáp nhị tướng từng c â y phản phất cũng nắm giữ một chồng làm cửa ải vạn phu mạc địch chi dũng hướng về nơi đó vừa đứng một luồng d u n g chuyển núi đồi khí thế nhất thời khuyết tán ra cảm nhận được có người không ai không như rơi vào hầm băng bởi vì c á c h này ba mươi đạo thân thể đa số vĩ đại như núi xung quanh những người kia ở tại dưới chân lại như con kiến hôi đối mặt con voi một dạng hoàn toàn kém xa cũng là bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân xuất hiện nháy mắt những cái khoảng cách tương đối gần người thậm chí còn đến không kịp tránh mở liền trực tiếp bị dấm đánh trời ạ đây là vật gì làm sao đột nhiên xuất hiện tại nhiều như vậy e sợ thủ hộ linh đây là một cái người triệu hoán đi ra à cho dù là danh chấn toàn bộ trấn hồn giới tam đại vũ thần khu cũng không có c á c h nào thủ hộ linh có nhiều như vậy đi quả thực khu chết lão nương theo ba mươi thủ hộ linh hiện thân nguyên bản còn chuẩn bị nóng lòng muốn thử thành chủ phủ người mỗi người sợ đến hốt hoảng lùi về sau liền ngay cả cùng cổ thiên ở chung một quãng thời gian hiên viên nguyệt hai huyên muồi cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm trời ạ ngươi lại có nhiều như vậy thủ hộ linh tại sao trước ngươi không có theo chúng ta đề cập tới ngươi trừ là hỗn độn bá thể hay là cực kỳ hiếm có vũ thần k h u nghe được hai người tiếng kinh khô cổ thiên quay đầu lại nở nô cười các ngươi không phải là cũng không hỏi quá ta sao cường đại như vậy dựa vào ngươi lại là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi khó nói ngươi sẽ không muốn ở chúc ta những người này trước mặt khoe khoang một chút à b ắ t lạc sư môn phiền muộn cùng cực ây ngươi xem ta xem loại kia yêu thích huyền diệu người sao cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh kinh hãi nhất không gì bằng nô da hắn chừng lớn một đôi ao hãm hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên hồi lâu mới run rẩy thanh âm hỏi t ô n g t ô n g t ô n g ta không phải là thái giám đừng công công công công kêu loạn cổ thiên tức giận nói n ô gia chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hắn không phải là muốn gọi công công a mà là khiếp sợ quá độ mới sẽ dẫn đến nói năng lộn xộn mà thôi hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch chính mình đã từng đối với cổ thiên ra tay nhưng bây giờ lại có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ là kiện may mắn dường nào sự t ì n h nhiều như vậy thủ h ộ linh từng c á c hầu h như đều có thể xưng bá nhất phương nếu như toàn bộ đều cổ thiên thủ h ộ linh há một cái mạnh c h ứ được kia là cái gì minh h ỏ a u vương ngươi không phải là rất l ợ i hại sao lại đây thử xem cổ thiên cũng cũng không quan tâm đến nô gia khiếp sợ vẻ mặt một cái ý n i ệ m đứng ở trước mặt hắn hanh tướng lập tức đem một con thô giáp rộng lớn bàn tay phóng tới trước mặt hắn cứ việc rất n h ẹ rơi xuống đất nháy mắt vẫn chấn động đến mức mặt đất vù một tiếng nổ vang bị đụng tới mặt đất nhất thời nước mở một từng cái từng cái khe bàn tay kia so với cổ thiên toàn bộ thân hình còn lớn hơn lại như một cái rộng lớn bát pho cổ thiên hít sâu một cái, một bước leo lên h a n h tướng bàn tay. h a n h tướng lập tức đưa bàn tay nhấc lên, đem cổ thiên đưa đến trên bả vai mình. cái kia vai, cũng bao quát được như một cái lớn bát fo. đủ đủ cổ thiên mang cái bạn gái ở phía trên nhảy một hồi ha ha múa. chẳng trách dám lớn lối như vậy. nguyên lai、like、ngươi cũng là vũ thần khâu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. minh họa u vương lại ngoài mạnh trong yếu nói. bất quá dù cho ngươi là vũ thần khu dám ở kim lân thành làm loạn tương tự khó thoát thành chủ chế tài ồ các ngươi thành chủ đến cùng là thần thánh phương nào cổ thiên không khỏi hơi những mày chính mình cũng thể hiện ra cường hãn như vậy lực lượng vốn cho là Xếp sợ đến đối phương nơm nớp lo sợ không dám nhiều thả c â y rắm vạn vạn không nghĩ đến bộ xương này quái lại còn dám nói ra những lời này vậy thì chỉ có thể nói rõ cái này kim lân thành thành chủ hay là thật là một cực kỳ bất thế cường giả địa chỉ chương một trăm bốn mươi lăm minh h ỏ a u vương liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h n ă m chương một trăm bốn mươi sáu đấu đá lung tung kiếm chỉ thành chủ phủ cha tìm khà khà muốn biết chúng ta thành chủ thân phận nhiều người đáng tiếc ngươi còn không có tư cách biết gió minh h ỏ a u vương cười lạnh một tiếng chợt cốt trào vung lên c h a n h một tiếng một cái kỳ dì linh khí đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn đó là một thanh rất kỳ quái vũ khí khí trôi ở chính giữa lưới dao gió kéo dài hướng về hai bên rộng lớn cực kỳ một tay nắm chặt tựa hồ hướng về một bên nào vung lên đều có thể chém tới địch nhân hắn không phải là minh h ỏ a u vương lúc này n ô gia đột nhiên hô to một tiếng ta tuy nhiên chưa từng thấy chính thức minh h ỏ a u vương nhưng nghe đồn minh h ỏ a u vương linh khí chính là cát hồn cốt đao mà không phải kim loại linh khí nguyên lai chỉ là l ừ a đời lấy tiếng bọn chuột nhắc cổ thiên khinh thường nói coi như ta không phải là minh h ỏ a u vương nhưng ta thế nhưng là minh h ỏ a u vương đắc lực chiến tướng liệt đao ngươi dám sằng bậy ta liền cái kia khô lâu ngoài mạnh trong yếu lời còn chưa nói hết cổ thiên liền vung tay lên giết vào thành chủ phủ p h ạ m là ngăn cản người hết thảy cho ta dấm đánh vâng chủ công m ờ i mấy thủ hộ linh cùng kêu lên xác nhận sau đó khí thế hung hung hướng về thành chủ phủ chỗ phương hướng phóng đi trời ạ ngươi muốn làm gì nơi này chính là kim lân thành không phải là ngươi ngang ngược k h o a i oai địa phương ngươi dám phá hoại nơi này từng c ọ n g cây ngọn cỏ chúng ta thành chủ cũng không lại ai những người kia một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp một bên bỏ mạng trốn nhảy lên mà một người trong đó lời còn chưa nói hết liền biến thành hét thảm một tiếng bởi vì hắn ở khi nói xong lời này đợi một cái vết chân rộng lớn bóng mờ đã cấp tốc hướng hắn bao phủ mà tới băng một tiếng trầm thấp như sấm rền nổ vang người kia trong nháy mắt bị d ấ m vào lòng đất ngoài ra từng cái tiến lên thủ hộ linh khí thế cũng bẻ gáy n h i ề n nát chỗ đi qua lớn rung động bụi trần cuồn cuộn bốn lên những cái bình thường xem ra rộng lớn cao vót kiến trúc tại một ít thủ hộ linh trước mặt lại như từng cái từng cái h hiếu đuối phòng ốt phất tay nhấc chân liền bị phá hủy được phân mảnh sao không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái ngươi vẫn đúng là cho là ta sợ ngươi lùi về sau chốc lát liệt đao tựa hồ cũng bị chọc giận hai chân giẫm một cái dưới trứng ghe le tan ho xét cầm trong tay chuôi này quái gì linh khí hướng trời bay lên trên cái này nhảy một cái chính là cao mười mấy mét lại như mũi tên rời cung thằng tắp hướng đứng ở hai anh tướng trên bả vai cổ thiên bắn mạnh mà tới hừ mặc dù ngươi là vũ thần khu thì lại làm sao có thể đồng thời triệu hoán mười mấy thủ hộ linh thì lại làm sao bản thân ngươi cuối cùng là thân thể máu thịt hướng về cổ thiên phóng tới thời gian liệt đao còn liên tục cười lạnh chỉ cần một lần đem ngươi c á c h này ký linh nhân cho tập kích ngươi sở hữu thủ hộ linh đem tự sụp đổ suy nghĩ mặc dù tốt nhưng phần phật hắn còn không có tiếp cận hang tướng trên bả vai cổ thiên một trận cuồng phong đột nhiên từ bên cạnh bao phủ tới à, chuyện này liệp đao mới vừa tới được đến nghiêng đầu liền thấy một con so với hắn thân thể còn muốn rộng lớn bàn tay cấp t ố c hướng hắn bao phủ lại đây cút ra cho ta liệp đao nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chuôi này quái lạ linh khí dùng lực chém thẳng nỗ lực đem phách mở nhưng mà khi hắn linh khí chặt lên đi thời gian tưởng tượng máu tươi tung tóe năm ngón tay bị chặt đứt đồ s ổ tràng cảnh cũng không có như thực xuất hiện chính thức tình huống lại là làm một chuối tia lửa bắn tóe bàn tay lớn kia thô giáp như sắt đá có thể so với thần binh lợi khí dù cho l i ệ p đao đem hết toàn lực cũng chỉ là bổ ra một cái đầu mảnh trường bạch ngấn mà bàn tay lớn kia thế tới không giảm khuyên khắc liền đem hắn toàn bộ thân hình giữ tại trong lòng bàn tay chủ công xử lý đem liệt đao nắm đến cổ thiên trước mặt bên cạnh cáp tướng oang oang thanh âm truyền đến vừa nãy ra tay chính là hai anh tướng bên cạnh cáp tướng hai người tuy là thủ hộ linh nhưng chân thân lại là thần thể như thế nào linh khí thông thường có thể dễ dàng thương t ổ n được khô lâu thân thể h ú n ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp cũng không biết có thể hay không đem thôn phễ để bản thân sử dụng quan sát tại hai bên bộ xương khô này thân thể cổ thiên một bên hiếu kỳ thầm nói ngươi ngươi muốn làm gì liệt đao kinh hoảng nói nó ra sức sấy d u nỗ lực thoát khỏi các tướng bàn tay ai lại biết đem hết toàn lực cũng không thể được t o i nguyện tránh thoát mà cổ thiên trong tay một cái tay đã chậm rãi hướng về hắn đưa qua tới ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì liệt đao trong nháy mắt sợ đến hô to cứ việc cổ thiên cái tay kia mới là người bình thường tay nhưng giờ khắc này lại làm cho nó cái này chính thức ma ruột cảm thấy cực kỳ sợ sệt chớ sốt sắng ta chỉ là muốn thử xem ngươi rốt cuộc là cái thế nào tồn tại mà thôi đang khi nói chuyện cổ thiên tay đã đưa đến liệt đao trên má nói trước mặt còn không bằng nói là đầu lâu bởi vì đối phương đã không có da thịt có chỉ là một cái phong trơ trọi đầu lâu a ngươi lại đâm ánh mắt ta liệp đao thê thảm kêu to bởi vì cổ thiên với đến tay trong đó một ngón tay lại đâm tiến vào hắn trong đó một con mắt vành mắt bên trong đậu phỏng sẽ đốt người cổ thiên ghênh ngạc thốt lên một tiếng lập tức đem ngón tay t ử liệp đao trong hốc mắt rút ra ngón tay hắn có chút đỏ chót lại như vết bỏng một dạng cái này trấn hồn giới thật đúng là không thiếu c á c h lạc ổ thiên càng thêm hiếu kỳ sau một khắc hắn tiện tay vung lên một thanh búa lớn màu bạc đột nhiên xuất hiện nơi tay đúng là hắn linh khí lôi đình ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì liệt đao càng thêm sợ hãi đừng lo lắng ta chỉ là muốn thử xem ngươi có thể hay không chịu được lôi điện công h í c h nói cổ thiên lập tức đối với cáp tướng ném đi một cái áng chỉ ánh mắt. cáp tướng chân thành ghi nhớ hiểu rõ, lập tức đem giữ tại trong lòng bàn tay liệt đao v ă n g lên. lại đem ta thả liệt đao vô ý thức có chút kinh hỉ. nhưng không chờ hắn muốn minh bạch chỉ nghe phần phật một tiếng, một trận cương phong kéo tới. sau một khắc, hắn trực giác cảm thấy toàn thân bị trọng chùy đánh chúng, xương sọ tại chỗ g ã y vỡ mấy cây. cùng lúc đó, chỉ nghe đùng đùng một trận trói tai tiếng nổ tung một c á c h bá đạo lôi điện dĩ nhiên từ búa lớn trên nhảy lên ra mạnh mẽ đánh vào hắn xương trên thân ô lại không bị lôi điện công kích cổ thiên hơi kinh ngạc bị lôi điện đánh chúng nháy mắt liệp đao trong hút mắt h a i đóa hỏa diễm lại chỉ là nhảy lên kịch liệt một hồi liền nhanh chóng khôi phục như thường tựa hồ cũng không có bị cái gì thực chất tính thương t ổ n mà bị búa lớn đập chúng về sau liệt đao xương thân thể thì lại ra t ố c hướng phía dưới mặt đất rơi rụng cuối cùng cũng coi như chạy ra ma t r ả o à dù cho nhanh chóng hướng về mặt đất rơi rụng có thể sẽ rơi xương sọ gãy vỡ liệt đao nhưng chú ý bất thế những thứ này hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là ké rớt mặt đất về sau liền có thể chạy trốn ra ngoài đáng tiếc nó xương thân thể còn không có thành công chạm đất một bàn tay lớn lại từ bên cạnh gào thép mà đến đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay hay là cáp tướng chủ t ô n g muốn đem ruộng này đồ vật bóp nát à một lần nữa đem liệt đao nắm đến cổ thiên trước mặt cáp tướng oang oang hỏi đừng đừng cáp tướng g i ò a sợ vội vội vã vã hô lớn quả nhiên không biết là cầu mong gì khác tha được đến lớn nhất cổ thiên đồng tình hay là cổ thiên có tính toán khác, lại lắc đầu một cái. trước tiên đừng nặn nát liệp đao thở dài một hơi. bất quá trợt, ta thử xem có thể hay không thôn phệ hắn cơ thể bên trong quái lạ lực lượng. nếu như không thể, lại bóp nát không m u ố n nghe nói như thế. liệp đao chửi má nó kích động đều có. còn tưởng rằng cổ thiên đã có tâm buông tha mình, không nghĩ tới chỉ là chậm một chút lại bóp nát. ngươi làm sao bất dứt khoát hiện tại liền bóp nát ta để ta chết thống khoái địa chỉ chương một trăm bốn mươi sáu đấu đá lung tung kiếm chỉ thành chủ phủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi bảy thần bí thành chủ cha tìm lại phiền muộn cổ thiên con kia ma chảo hay là lần thứ hai hướng về hắn đưa qua tới bất quá lần này cũng rất ôn nhu không giống lần trước một dạng lại đâm ánh mắt hắn nhưng làm cảm nhận được cổ thiên trong lòng bàn tay truyền đến v ư ợ c dị lực lượng lúc hắn nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo ô ô hắn xương thân thể bên trong hồn hỏa lại không hiểu ra sao bị hút đi tù hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong không có đánh ngất cũng có thể thôn phể cổ thiên đại hì nếu như là còn lại linh thể Coi như hắn hôn đồn b á t h ể có thể mạnh mẽ cướp bóc ít nhất phải đem đánh ngất mới được không có nghĩ đến cái này khô lâu cơ thể bên trong h ồ n hỏa lại có thể trực tiếp thôn phệ quả nhiên là có lợi thì có hại à có thể không nhìn chính mình lôi điện tông kích nhưng t ỉ n h dậy cũng sẽ bị chính mình mạnh mẽ cướp bóc mà cướp bóc mà đến h ồ n hỏa còn cấp tốc vì chính mình linh lực hôn đồn b á t h ể quả nhiên có thể thôn p h ả tất cả hình thức lực lượng để bản thân sử dụng thời khắc này cổ thiên càng thêm khẳng định điểm này không đừng như vậy ta sẽ chết chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống muốn ta làm cái gì đều được yêu cầu ngươi liệp đao gấp đến độ liên tục xin tha ở cổ thiên điên cuồng cướp bóc dưới nó trong hốc mắt hồn hỏa càng ngày càng yếu ớt chỉ lát nữa là phải tắt cổ thiên vốn là muốn một lần thôn phề xong nhưng ngẫm lại hắn lại gật gù được trước hết lưu ngươi một c á n h mạng nhỏ bất quá ngươi sau đó phải nghe ta đương nhiên liệt đao nơi nào còn dám nói không c h ứ vội vàng lời thề son sắt bảo đảm cổ thiên cũng không có đuổi tần giết tuyệt lập tức đem lấy tay về dù sao loại này khô lâu sinh vật hồn hỏa tuy nhiên ruột dị nhưng ẩm chứa lực lượng tựa hồ cũng không nhiều thôn phải nhiều như vậy hắn linh lực lại không tăng cường bao nhiêu đương nhiên không có tăng cường bao nhiêu chủ yếu còn là bởi vì chính mình tu vi càng ngày càng cao nguyên nhân tu vi càng cao đột phá cần thiết linh lực cũng là càng to lớn đúng chúng ta cái kia thần bí thành chủ rốt cuộc là người nào cổ thiên hỏi hắn sở dĩ lâm thời buông tha đối phương tự nhiên là bởi vì đối phương còn có giá trị lợi dụng bằng không hắn làm sao tất làm điều thừa ta ta cũng không biết rằng l i ệ p đao kinh hoàng nói nếu không biết vậy ngươi liền không có có sống tiếp cần phải chờ một chút ta có chuyện muốn nói cổ thiên lời còn chưa nói hết l i ệ p đao gấp vội vàng giải thích nói ta là thật không biết thành chủ thân phận bởi vì xưa nay không ai biết rõ cũng bao quát chúng ta những này làm h i ể u lực người ngươi coi như là người cổ thiên buồn cười liếc l i ệ p đao một chút ta l i ệ p đao phiền muộn cùng cực bất quá cổ thiên nhưng cũng không nói nhảm lại nói khó nói các ngươi thành chủ liền từ đến không có cùng các ngươi mặt đối mặt nói qua không có l i ệ p đao rất là khẳng định trả lời thành chủ muốn tuyên bố cái gì mệnh lệnh chúng ta chỉ có thể ở ngoài đại điện chờ đợi xưa nay không lệnh người tiến vào trong đại điện vì lẽ đó tự nhiên không ai thấy qua thần bí như vậy cổ thiên khé cao mày liền trực đãi cấp dưới đều không gặp qua hắn chân thân nhưng có thể trước sau vững vàng nắm giữ cả tọa kim lân thành có thể thấy được người thành chủ này có bao nhiêu thần bí trầm ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi ngoài ra ngươi còn có cái gì muốn bổ sung à ngươi không phải là hỏi xong liền đem ta cho r ế t đi liệt đao tựa hồ dự cảm được cái gì lại bắt đầu sốt ruột đừng lo lắng chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi cổ thiên vừa cười vừa nói nụ cười ngược lại là thằng thân thiết liệt đao nhưng chửi má nó k í c h động đều có sẽ suy xét buông tha mình loại này lập lờ nước đôi s ú p gà cho tâm hồn cầm lửa gạt r ủ i ê sai không nhiều hắn thế nhưng là cố ít rất cao khô lâu làm sao có khả năng sẽ tin tưởng ngươi xác định không vì mình tranh thủ một hồi cái này một đường sinh cơ à liền ở trong lòng hắn mơ mơ bê không ngừng lúc cổ thiên thanh âm lạnh như băng truyền tới l i ệ p đao xứng sờ tâm lý nhanh chóng nhất định đo một cái lại cùng cổ thiên cặp kia lạnh lùng đến làm nguôi sợ hãi đôi mắt đối diện nháy mắt hắn đúng là vẫn còn thỏa hiệp được rồi ta nói h ú ta cái gì cũng nói liệt đao lung lay đầu lâu nói thành chủ xác thực không ai thấy qua bất quá chỉ cần chúng ta không giải quyết được sự tình thành chủ đồng dạng xe đích thân xuất hiện ồ vậy ngươi mới vừa nói còn không có gặp hoa cổ thiên hư lạnh nói vâng chúng ta xác thực chưa từng thấy liệt đao vội vàng cải chính bởi vì dù cho thành chủ xuất hiện cũng không ngươi có thể nhìn thấy hắn chân thân Thuộc gì nhưng vậy cổ t h i ê hô khẽ h nói. n n ư mà để hắn cảm thấy càng thêm mơ hồ còn ở đằng sau chúng ta chỉ biết thành chủ mỗi lần ra tay cũng không có ảnh vô hình lại k ẻ địch mạnh mẽ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì liền không hiểu ra sao chết thảm nếu thật là như vậy vậy ta quả thật có chút đánh giá thấp các ngươi thành chủ cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn lấy hắn thực lực bây giờ cũng không sợ bất kỳ cường địch sợ là các loại ám sát đánh lén bởi vì hắn còn không có có ngưng luyện ra linh y dù cho thủ h ộ linh mạnh mẽ đến đâu một khi đối phương có thể né qua chính mình thủ h ộ linh giống như mình rất nguy hiểm cổ thiên ngươi thật muốn tiến quân thần t ố c giết vào thành chủ phủ lúc này phía sau chuyển đến bắc lạc sư môn hô to âm thanh đương nhiên cổ thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn nhưng cũng không thấy bác lạc sư môn người bởi vì hắn ba mươi thủ hộ linh quá hung mãnh khí thế m i n h mông cuồn cuộn dọc theo đường nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy một cái dài dài phế tích mà vẫn theo sau lưng bác lạc sư môn ba người thì bị cuồn cuộn bụi trần nuốt hết bóng người cũng không nhìn thấy ây xin lỗi ta suýt chút nữa quên các ngươi cổ thiên lung túng nở nụ cười này mới khiến thủ hộ linh phân mở sau đó đối với phía sau hô lớn không bằng các ngươi cũng đến bên cạnh ta đi không thể bắt lạc sư môn vẫn chưa trả lời bên cạnh liền truyền đến h a n h tướng nặng nề như tiếng sấm âm ngươi không đồng ý cổ thiên hơi những mày vâng h a n h tướng nói mạc tướng thân là chủ công thủ hộ linh để chủ công đứng ở trên bà vai chính là mạc tướng may mắn nhưng người khác ngoại lệ nghe nói như thế cổ thiên triệt để không nói gì những này thủ hộ linh cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi bất quá ngấm lại hắn lại thoải mái h a n h cáp nhị tướng bản thân chính là thiên thần chứ chính hắn một chủ nhân lại có thể khiến người khác đứng trên bờ vai làm càn không sao ngươi không cần phải để ý đến chúng ta ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận dù sao chúng ta như vậy g i ó n g c h ố n g khô chiêng thẳng hướng thành chủ phủ e sợ thành chủ đã nhận được tin tức bắc lạc sư môn thanh âm từ khói bụi bên trong truyền đến coi như biết rõ thì lại làm sao nếu hắn đã trước tiên phái người vây công chúng ta không đáp lễ hắn một hồi chẳng phải là có vẻ chúng ta quá biết rõ kim lân thành chủ rất thần bí cổ thiên lại không có liền như vậy đình chỉ ý tứ dù sao hắn đã thể hiện ra c á c h này đại trận thế người thành chủ kia lại thần bí cũng sớm nên sợ đến vè ra quần ảo não bỏ thành mà chạy nên không có khả năng lắm còn lưu ở thành chủ phủ chờ mình đánh tới cửa nhưng mà lời còn chưa nói hết thanh âm liền im mặt đi bởi vì ngay trong nháy mắt này một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông tới trong lòng địa chỉ chương một trăm bốn mươi bảy thần bí thành chủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h n ă m chương một trăm bốn mươi tám ta tức thư vô thư vô tức ta cha tìm có á n tập cổ thiên h o à n g hốt muốn cũng không nghĩ lập tức sử dụng tới di hình hoán ảnh để tam thức huyến ảnh bá né tránh mở ra quả nhiên, hắn vừa tránh mở, lưu lại tại chỗ cũ huyến ảnh bên trên, một đạo lợi nhận vạch một c á c h mà qua. May là, đây chẳng qua là huyến ảnh. Lợi nhận xẹt qua, lập tức n h ạ t hóa thành vô hình. đánh lén đến thật nhanh cứ việc tránh mở, cổ thiên mỗi một căn thần gân vẫn căng cứng. chỉ bất quá. mặt hắn ánh mắt lại sắc bén. xung quanh trừ cuồn cuộn bụi trần. cùng với chạy tứ phía thành chủ phủ người. phù cận lại ngay cả cái r u ộ n ảnh tử đều không có vừa nãy từ hắn huyến ảnh trên vạt một c á c h mà qua l ờ i nhận cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là l ờ i nhận mà thôi từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào lại như chỉ là bỗng dưng lấp lóe một dạng không chỉ không thấy bóng người l ờ i nhận xẹp qua lại cũng cứ thế biến mất không gặp quả thật là giết người trong vô hình a cổ thiên rốt cuộc minh bạch liệt đao cũng không có lừa gạt mình cái này kim lân thành thành chủ không chỉ thần bí khó lường hơn nữa lấy vừa nãy loại kia thủ đoạn quả thật có thể giết người trong vô hình kha kha tiểu tử ngươi không phải mới vừa r ấ t khoa trương à thành chủ đích thân tới ngươi tận thế đến bị cáp tướng giữ tại trong lòng bàn tay l i ệ p đao lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy nhất thời đắc ý cười gằn lên chỉ là nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng hắn lại trong nháy mắt hối hận bởi vì cổ thiên đột nhiên nói một câu đưa cái này ồn ào quái vật bóp nát vâng chủ công nắm hắn cáp tướng ứ n g một tiếng ai ai ai đừng đừng như vậy ta đùa giỡn a liệt đao lúc này mới minh bạch chính mình vừa phạm cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm coi như bọn họ thành chủ đến nhưng hắn còn giữ tại cổ thiên trong tay hiện tại uy hiếp cổ thiên chẳng phải là muốn chết sao chẳng qua là khi ý hắn biết đến điểm này lúc đã muộn c ọ p kẹt xương cốt tiếng vỡ nát lít nha lít nhít vang lên khuyên khắc một cố cường đại cho hắn khó có thể chống đối lực lượng đột nhiên từ thân thể hắn bốn phương tám hướng đè ép mà tới sau một khắc hắn toàn bộ xương thân thể nhất thời bị cáp tướng tạo thành vô số mảnh vỡ từ c ổ giữa ngón tay bay là tả rơi rụng đối với c á c h này cổ thiên không thèm nhìn một chút tiếp tục ngưng thần đề phòng bốn phía ngươi rốt cuộc là người nào hắn thử hỏi một câu nguyên bản cũng không nghĩ đối phương sẽ về đáp nhưng trên thực tế ta tức thư vô thư vô tức ta cổ thiên thanh âm vừa dứt một cái ruột gì tiếng cười đột nhiên từ xung quanh vang lên đúng chính là xung quanh lúc đông lúc tây lúc lên lúc xuống lơ lường không cố định. thanh âm nhận biết không ra là nam hay là nữ. âm nhu bên trong. lại xen lẫn một tia dương cương chi khí. n g ứ khí tràn ngập trào phúng cùng hí ngược. ngươi có thể ẩm thân cổ thiên cao mày nói. coi như thế đi cái kia r ủ ộ gì thanh âm tiếp tục từ nơi này vì là vang lên. ngươi ở đâu cổ thiên tiếp tục hỏi. hắn sở dĩ hỏi ra ngô ngốc như vậy vấn đề. là bởi vì vừa mới cái kia vấn đề đối phương cũng chịu trả lời nói vậy lần này hẳn là cũng một giảng đi nhưng mà nghe tới đối phương rồi sau đó trả lời lúc sắc mặt hắn nhưng âm trầm lại kha kha ta không chỗ nào không có tiếng cười dư âm một mực ở xung quanh vang vọng trước sau lơ lường không cố định lệnh người phân biệt không ra vị trí thậm chí là xa gần khoảng cách nguyên lai ngươi có thể giết người trong vô hình chính là ngươi có thể ẩm thân nguyên nhân à cổ thiên đột nhiên cười trên mặt vẻ cảnh giác cũng làm nhạt mấy phần không sai cái thanh âm kia từ xung quanh truyền đến sẽ tính ngươi nhìn ra điểm này nhưng ta ẩm thân nhưng không có bất kỳ cái gì kẽ hở ngươi có thể làm khó dễ được ta nếu như là còn lại ký linh nhân hay là chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng rất bất hạnh ngươi gặp phải ta gặp phải ngươi thì lại làm sao cái thanh âm kia tràn ngập xem thường bản thành chủ thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh nhưng ta ám sát nhưng không chỗ nào không có mà ngươi nhưng vô pháp bắt lấy ta hành động quý tích chỉ có thể bị động phòng ngự thử hỏi kéo dài như thế ngươi có thể phòng ngự bao lâu không bây giờ không phải là ta có thể phòng ngự bao lâu vấn đề mà là ngươi có thể ẩ n tàng bao lâu vấn đề cổ thiên nổ cười trên mặt dần dần trở nên r ư ợ c dị chẳng lẽ ngươi có thể phát hiện ta hành tung không sai ngươi làm sao phát hiện ngươi lập tức liền biết đang khi nói chuyện cổ thiên hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hồi ong ong ong một trận nổ vang đứng sừng sững ở phế tích bên trong ba mươi thủ hộ linh đại bộ phận h ư không tiêu thất cũng chỉ còn sót lại hai đạo vô cùng to lớn thân thể, cùng với một cái không đáng chú ý nhỏ sữa cầu, cái này hai đạo khôi ngô vĩ đại thân thể chính là gần nhất mở khóa hai cái đồ đằng thiên thần hang cáp nhị tướng, mà cái kia nhỏ sữa cầu thì là hao thiên khuyển bởi vì đại bộ phận thủ hộ linh đều biến mất, nguyên bản bị chen lẫn l í t nha l í t nhít trên phế tích, khuyên khắc trở nên trống trải ra. lại thu hồi thủ hộ linh hắn điên à có thủ hộ linh đều khó mà phòng v ề thành chủ đánh lén hiện tại đem thủ hộ linh thu hồi đi chẳng phải là bị chết càng thảm hại hơn ngươi không thấy hắn còn giữ ba cái thủ hộ linh à trước có nhiều như vậy thủ hộ linh cũng suýt nữa bị thành chủ đánh lén hiện tại chỉ còn dư lại ba cái thủ hộ linh có thể có cái gì làm hơn nữa cái kia tiểu cầu là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có sủng vật thủ hộ linh nói chuyện mọi người kinh ngạc cực kỳ nhưng cổ thiên lại không có giải thích trái lại khẽ quát một tiếng hao thiên khuyển gâu gâu gâu một trận chó sủa truyền đến lập tức cái kia nhỏ sữa cầu theo hanh tướng thân thể leo lên trong chốc lát liền tới đến hanh tướng trên bả vai chính là cổ thiên ở tại địa phương tìm ra cái kia thần bí thành chủ vị trí hao thiên khuyển không hề trả lời nhưng cũng dối ra mũi ở trong không khí ngửi lên gâu gâu gâu đột nhiên hao thiên khuyển đối với một người trong đó vị trí sủa in ỏi lên cổ thiên đã sớm chuẩn bị hao thiên khuyển tiếng kêu vừa phát sinh trong tay hắn lôi đình lập tức đối với phía trước không khí mạnh mẽ ném tới phần phật làm đột nhiên nơi đó nhìn như không hề có thứ gì lôi đình ném tới trong nháy mắt một đạo lợi nhận nhưng lói lên rồi biến mất vừa vặn đỡ lôi đình cuồng bạo nhất kích nhưng ngăn trở lôi đình đòn đánh này đạo kia lợi nhận lại lói lên rồi biến mất cứ việc lần thứ hai rơi vào trong không khí cái kia ruột gì thanh âm nhưng tràn ngập kinh ngạc ngươi lại thông qua c ậ u nhảy bén khứu r ắ c tìm đến ra bên ta vị lợi hại lợi hại xem ra bản thành chủ ngược lại là bất c ầ n nói tới chỗ này cái thanh âm kia chuyển đề tài lại cười lạnh nói bất quá ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng lại nghĩ dùng cùng một loại phương thức tìm tới bản thành chủ có thể không dễ như vậy quả nhiên rồi sau đó cổ thiên lại tiếp tục căn cứ hao thiên khuyển tiếng kêu tấn công lúc mỗi lần cũng đánh khoảng không hao thiên khuyển cứu rác tựa hồ thật mất linh, mà ở cổ thiên nắm chặt dần dần nhíu chặt lúc, xẹp xẹp một tiếng, một đạo sắc bén hàn mang đột nhiên từ hắn sau lưng truyền đến, bạch hắn đã sớm chuẩn bị lập tức triển khai di hình hoán ảnh né tránh mở ra. bất quá, lần này kim lân thành chủ ra tay quá nhanh, dù cho hắn né tránh phải kịp thời, đúng là vẫn còn chậm một nhịp. tránh mở muốn hại về sau. trên b ả vai hắn. hay là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết thương. một tia tơ máu chậm rãi từ đó chảy ra. kha kha. ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng đi một kích thành công. xung quanh lại truyền tới cái kia ruột rì cười gằn âm thanh. xem ra cần phải tìm thời cơ. mau chóng giác tỉnh linh ý mới được a liếc mắt nhìn trên b ả vai mình vết thương nhỏ. cổ thiên âm thầm nói thầm một câu nếu như mình có linh y dù cho có người đánh lén chính mình chí ít cũng có một tầng cường đại phòng ngự không có linh y lại như cái bia ngắm một dạng một khi gặp phải tình huống như thế trước sau quá bị động lại còn có thể tránh mở xem ra lực phản ứng không chậm bất quá lúc này xung quanh cái kia ruột gì tiếng cười tiếp tục lơ lửng không cố định truyền đến trò chơi đến đây là kết thúc bởi v ì phạm là bị ta thương tổn được người linh hồn liền nhất định đã thuộc về ta địa chỉ chương một trăm bốn mươi tám ta tức h ư vô h ư vô tức ta liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm bốn mươi chín thập hồn giả cô đăng cha tìm ta linh hồn thuộc về ngươi cổ thiên không rõ vì sao ta linh khí gọi hấp hồn đăng khả năng tối đa chính là nhiếp hồn phàm là bị thương tổn được người chỉ cần ta một cái ý niệm liền có thể mạnh mẽ đem đối phương linh hồn thu nhập hấp hồn đăng bên trong cái kia rượu gì thanh âm đắc ý nói nói cách khác linh hồn ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại ngươi thân thể bên trong chỉ ở bản thành chủ trong một ý nghĩ hấp hồn đăng cổ thiên đột nhiên như là minh bạch cái gì kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi chính là thập hồn giả cô đăng ồ ngươi lại biết rõ ta cái thanh âm kia tràn ngập kinh ngạc thì ra là ngươi chẳng trách nắm giữ dược gì như thế thủ đoạn thấy đối phương thừa nhận cổ thiên trong nháy mắt thoải mái thập hồn giả cô đăng nghe đồn chính là có thể ẩn nấp thân hình giết người trong vô hình nhất là linh khí hấp hồn đăng chẳng những có thể biến ảo thành các loại vũ khí hình thái đối địch còn nắm giữ nhíp hồn đoạn phách ruột gì công năng nghe đồn chỉ cần cô đăng đồng ý thậm chí có thể một hơi đem mười vạn quân đội hồn phách thu nhập hấp hồn đăng bên trong coi như là ký linh nhân một khi bị hấp hồn đăng thương tổn được dù cho chỉ là cắt rời một cái vết thương nhỏ cô đăng cũng có thể trong một ý nghĩ đem hồn phách hút đi do đó biến thành một bộ xác không chỉ là cái này cô đăng đồng d ạ n g rất ít lộ diện hầu như không người hiểu rõ bộ mặt thật sự coi như đã từng có người biết chỉ sợ cũng đã biến thành người chết hắn sở dĩ biết rõ hay là bởi vì hắn là người xuyên việt ở xuyên việt đến thế giới này trước hắn liền đối với trong này các loại nhân vật tương đối quen thuộc mà thập hồn giả cô đăng chính là một nhưng biết thì biết nhìn trên bả vai mình xuất hiện vết thương hắn lại không khỏi hơi những mày chủ nhân ngài là vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể có gì phải sợ lúc này trong đầu đột nhiên vang lên thần ma đổ thanh âm khó nói hỗn đ ồ n bá thể không sợ cô đăng c á h này có thể n h i p hồn linh khí cổ thiên đồng giảng ở trong đầu hỏi chủ nhân khó nói quên liền đấu thần nhất tục đời đời tương truyền trời phạm ngài đều có thể dễ dàng phá giải huống chi c á c h này ký linh nhân chỉ là linh khí nói như vậy ta hoàn toàn không cần lo lắng cổ thiên thở dài một hơi c h ấ n hồn giới ký linh nhân linh khí r u ộ gì hơn nữa khó nói còn có thể cùng thiên tướng đấu không được thần ma đồ k h i n h thường nói đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa chính là trời phạt thử hỏi thế gian lại có loại nào lực lượng có thể cùng trời phạt so với lời này thật là hữu lý cổ thiên rất tán thành nói đấu thần ngoài thôn loại kia dường như mực nước sống như hắc ám chính là trời phạt lực lượng chính mình hỗn độn bá thể còn không sợ cô đang hấp hồn đang ruột gì hơn nữa khó nói còn có thể cùng đấu thần thôn nguyền rủa so với hay sao nghĩ tới đây hắn treo lên tâm nhất thời rơi xuống sau một khắc hắn thần niệm nhanh chóng trở về hiện thực lần thứ hai nhìn quét xung quanh không hề có thứ gì thiên không hắn khiêu khích giống như nói vậy ngươi ngược lại là thử xem nhìn có thể hay không thu đi ta hồn phách ngươi đây là nắm tính mạng mình đang nói đùa cô đang thanh âm phật phù truyền đến tràn ngập tức giận thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp chính ta cũng không lo lắng ngươi thay ta lo lắng cái gì lời này vừa nói ra ẩm n ấ p ở không khí t r u n g quanh bên trong cô đang hoàn toàn bị chọc giận được được được đã ngươi một lòng tìm chết bản thành chủ hiện tại sẽ tác thành ngươi sau một khắc thanh âm bỗng nhiên cất cao hấp hồn đăng thu vụ theo thanh âm truyền ra ngoài trăm thước giữa bầu trời đột nhiên có một vòng ánh sáng lấp l ó e một hồi xem ra lại như một chiếc cổ đăng nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà không sau một khắc toàn trường rơi vào chết đồng dạng yên t ĩ n h bên trong mỗi người cũng bài trừ gạt bỏ tức nhìn chăm chú không c h ư ớ c một c á c h nhìn chằm chằm đứng ở hang tướng trên bả vai cổ thiên bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau một khắc cổ thiên đem từ người khổng lồ kia trên bả vai rơi xuống liền ngay cả cái kia ẩn nấp ở không khí chung quanh bên trong cô đăng cũng kỳ tích giống như trầm mặc nhưng mà à ờ đến cùng được hay chưa có chờ đến ta buồn ngủ quá cổ thiên không những không có từ người khổng lồ trên bả vai một đầu ngã xuống rơi xuống trái lại rất là kẻ nhạt ngáp một cái trong phút chốc xung quanh chỉ kém không có té xỉu một đám lớn lại không có chuyện gì sao có thể có chuyện đó hắn không phải là bị hấp hồn đăng vết cắt à làm sao để t r ả không chết khó nói hấp hồn đăng mất đi hiệu lực là khiếp sợ nhất không gì bằng ẩm nấp ở không khí chung quanh bên trong cô đăng sao có thể có chuyện đó ta hấp hồn đăng làm sao có khả năng đối với ngươi vô hiệu cô đăng tuy nhiên không có hiện hình nhưng trong thanh âm nhưng tràn ngập không gì sánh được kinh hoàng ngươi thủ đoạn nếu thi triển xong hiện tại giờ đến phiên ta cổ thiên cũng không giải thích đối với phía sau hiên viên nguyệt ba người nói các ngươi lui ra đi miễn cho ngộ thương đến các ngươi được hiên viên nguyệt ba người thở dài một hơi trong nháy mắt hướng về phương xa thối lui chỗ đi qua những cái kim lân thành người sợ đến kinh hoàng chạy trốn không ai dám tiếp cận bọn họ bắc lạc sư môn cùng nam tước cũng là thôi nhưng ngô gia bá tước ở kim lân thành thế nhưng là nổi danh vương quốc tổ chức thứ tám k ỳ sĩ thủ đoạn máu tanh mà v ư ợ t dị trừ bọn họ thành chủ không ai dám to gan trêu chọc sau đó không lâu bọn họ lùi tới mấy trăm dặm ở ngoài nhưng mà khi bọn họ quay đầu lại lúc hay là nhìn thấy đứng ở hang tướng trên b à vai cổ thiên đối với bọn họ phất tay lại như ở ra hiệu bọn họ tiếp tục lùi về sau còn muốn lùi hắn đến cùng muốn làm gì tại sao để chúng ta lùi xa như vậy chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn ba người kinh ngạc không ngớt bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn lại tiếp tục hướng về càng phương xa thối lui mãi đến tận lui ra mấy dặm cổ thiên mới làm cái bịt tai động tác hắn lại muốn ám chỉ c h ú n g ta cái gì tiểu tử này đến cùng ở chơi trò siếc gì bất luận công tử phải làm gì từ hắn mới vừa có thể không bị hấp hồn đăng thu đi hồn phách liền biết hắn rồi sau đó thủ đoạn nhất định không đơn giản cứ việc không có thảo luận ra kết quả gì ba người hay là che lên lỗ t a i mà đứng ở hang tướng trên bả vai cổ thiên thì lại tiện tay đem hao thiên khuyển triệu hồi thần ma đồ bên trong lại thu hồi một cái thủ hộ linh hắn không phải là dựa vào con chó này người ra thành chủ vị trí à liền cậu cũng thu hồi đi hắn còn có thể dựa vào cái gì đến xoay chuyển chiến cuộc tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm hừ ngươi quả thực muốn chết xung quanh lại vang lên cô đăng thẹn quá thành giận thanh âm nhưng là đúng lúc này cổ thiên trong miệng rút cuộc truyền ra một tiếng thấp uống hanh cáp n h ị tướng ở đâu rồi có m ặ t tướng hanh cáp n h ị tướng đồng thời đáp lại thanh âm hùng hồn như sấm chấn động trời cao các ngươi biểu hiện thời điểm đến cổ thiên mắt bên trong đằng lên một vệt cao ngang chiến ý nhất định phải không có nhục chủ công sứ m ì n h hanh cáp n h ị tướng vang lên mạnh mẽ ứng một tiếng sau đó bước chân phân biệt hướng về hai bên trái phải đạp mở â m â m bước chân bước vào đại địa chấn động hai cái vĩ đại như núi thân thể tùy theo tựa lưng vào nhau dựa vào cùng một nơi sau đó hai người đồng thời hấp khí lại như hải nạp bách xuyên trong nháy mắt đem không khí chung quanh toàn bộ hút vào trong bụng bọn họ đây là muốn làm gì à không phải là muốn chiến đấu à hút cái gì chứng khí nhìn thấy hanh cáp nhị tướng quái lạ động tác tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc cũng đúng lúc này hanh cáp nhị tướng tựa hồ đã hút no ngực bụng cao cao lồi lên hai má căng tròn cực giống hai con con cóc địa chỉ chương một trăm bốn mươi chín thập hồn giả cô đăng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không năm chương một trăm năm mươi thiên huyến tuyệt s á t cha tìm ngươi đến cùng đang làm gì không khí t r u n g quanh c h u y ệ n đến cô đ a n g nghi ngờ không thôi thanh âm ngươi lập tức liền biết đang khi nói chuyện cổ thiên cũng dùng hai tay che chính mình lỗ tay mà từ lâu nghẹn đủ khí han cáp nhị tướng trong nháy mắt mở cái miệng rộng hư cáp hai cái hùng hồn vô cùng sóng âm bỗng nhiên từ han cáp nhị tướng trong miệng bắn ra hình thành âm ba nguyên sơ đem không khí cũng chấn động đến mức vạn vẹo hình thành từng vòng g ầ n sóng không gian tầng tầng lớp lớp hướng về hai cái phương hướng gào thét mà đi âm ba lướt qua như sóng như nước thủy triều chấn động được vạn vật nước toát lớn sụp đổ phúc phúc phúc khoảng cách tương đối gần kim lân binh lính liên miên bị chấn động đến mức thân thể nổ tung cái xác không hồn cho dù là khoảng cách khá xa cũng tại chỗ hai lỗ tai mất nghe được thất khiếu chảy máu oai lực của một tiếng hống thậm chí còn tư bởi vì h a i cáp nhị tướng lưng tựa lưng đồng thời hô lên đến hầu như đem xung quanh sở hữu khu vực cũng bao trùm chưa kẹp ở h a i cáp nhị tướng trung gian cổ thiên trong phạm vi h a i dặm sở hữu vật thật tất cả đều bị c á c h này h a i cỗ cuồn cuộn như sấm âm ba cho chấn động đến liền ngay cả ẩ m nấp ở không khí chung quanh bên trong cô đăng cũng trong nháy mắt bị c h ấ n đ ộ n g đến mức tại chỗ h i ệ n hình phúc đầu tiên là một ngụm máu tươi đột ngột ở trong không khí phun ra tiếp đó một đạo nửa trong suốt thân ảnh tùy theo ở cuồng bảo âm ba bên trong hiển h i ệ n mà ra đó là một trên vai chọc lấy một c á c h đèn lồng trên thân khỏa đầy màu trắng vài người lại như xác ướp một dạng từ đầu đến chân toàn bộ bị vải trắng bao vây lại cũng chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài ở âm ba trùng kích vào người kia nhìn trời phun máu thân thể vô lực bay ngược về đằng sau trên thân vải trắng bắt đầu tán mở trên vai gánh dài đèn cũng thuận theo bị đáng mở h a h a cuối cùng cũng coi như hiện hình à hang tướng trên vai cổ thiên vui mừng cười kiểu gì hơn nữa khó lường ẩm nấp thủ đoạn một khi chịu đến đòn nghiêm trọng tương tự sẽ bị thương mà cái này đúng là hắn dựa vào chỗ h a n cáp nhị tướng lớn nhất cường đại năng lực chính là âm ba công kích vừa nãy hai người lưng tựa lưng đứng đồng thời phát sinh âm ba diện tích che phủ tích rộng hầu như bao quát trong phạm vi hai dặm sở hữu không gian bất luận cô đang ẩm nấp được cho dù tốt chỉ cần ở không gian này trong phạm vi âm ba vừa ra đều muốn không chỗ che thân ngươi lại làm tổn thương ta té rớt tại không xa xa cô đang gian nan đứng lên một cái xóa đi khói miệng vết máu bại lộ ở bên ngoài một đôi con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m h a i tướng trên vai cổ thiên thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng âm ba buộc ta hiện hình ta lại một lần coi k h i n g ư ơ i đang khi nói chuyện. Hắn thân thể chấn động. một luồng sóng khí từ cơ thể bên trong đã mở. lập tức buông lỏng quấn vải liệm lần thứ hai đem hắn thân thể quấn chặt. lại tiện tay vung lên, mới vừa rồi bị đáng mở dài đèn, xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. đây là ngươi linh khí hấp hồn đăng cổ thiên chân mày cao lại, rất hứng thú nói. không sai cô đăng gật gù. ngươi có thể buộc ta hiện hình. quả thật có chút bản lĩnh bất quá muốn đánh bại ta nhưng còn kém xa ổ ngươi còn có thủ đoạn khác cổ thiên không phản đối nói vừa nãy bất quá là ngưu đao tiểu thí thôi hiện tại để ngươi mở mang ta vô thượng tuyệt kỹ thiên huyến tuyệt sát thiên huyến tuyệt sát cổ thiên hơi những mày hắn đối với cô đăng mặc dù có chút hiểu biết nhưng là rất phiến diện đối phương cụ thể có cái gì cường đại ký pháp hắn cũng không quá hiểu biết h a h a thành chủ rốt cuộc muốn triển khai cái này thức tuyệt ký à thiên huyến tuyệt s á t một khi triển khai cái s á t không hồn từ khi thành chủ tiếp quản kim lân thành đến nay có thể làm cho thành chủ sử dụng tới cái này thức tuyệt ký thật sống chỉ có một người mà kia cá nhân đã sớm biến thành người chết tiểu tử này có thể làm cho thành chủ triển khai cái này thức tuyệt ký cho dù là chết cũng đủ để tự ngạo vừa nãy ở hang cáp n h ị tướng âm ba bên trong tránh được một kiếp kim lân thủ vệ toàn thể hoan hô lên mà đã một lần nữa trở lại cách đó không xa nô ra mắt bên trong thì lại thăng lên một vệt vẻ lo âu c ư nhiên là thiên huyến tuyệt s á t lần này công tử có thể muốn nguy hiểm nói tới chỗ này hắn vội vàng nhìn phía hiên viên nguyệt cùng b ắ t lạc sư môn hai vị không phải là cũng rất mạnh à nhanh lên đi giúp công tử a ngươi ngược lại là thằng trung tâm mà h i ê n viên nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc ta ngô ra có chút tức giận nhưng liếc mắt nhìn cổ thiên đối diện cô đăng hắn lại chú ý bất thế những này ngưng trọng nói việc này mở bất thế chuyện cười tuy nhiên ta trước không biết thành chủ chính là cô đăng nhưng cũng tận mắt nhìn quá cái kia thức thiên huyến tuyệt s á c hầu như chỗ nào cũng có đừng nói công tử còn không có có ngưng luyện ra linh n g h i ê n mặc dù có chỉ sợ cũng vô pháp ngăn trở cô đăng đòn đánh này l ợ i hại như vậy sao hiên viên nguyệt chân mày cao lại chợt hướng về cổ thiên đi đến cần chúc ta hỗ trợ à không cần cổ thiên quay đầu lại vung vung tay ta lại cùng hắn vui đùa một chút khà khà vui đùa một chút hiên viên nguyệt còn chưa nói đối diện cô đăng liền cười lạnh ta sợ ngươi chơi mạng nhỏ liền chơi không ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng cổ thiên rất hứng thú nói ta biết rõ ngươi là vũ thần khu nắm giữ cực kỳ cường đại thủ hộ linh bất quá mặt ngươi thủ hộ linh nhiều hơn nữa cũng đừng h ò n g ở ta thiên huyến tuyệt sát dưới hoàn hảo không chút tổn hại cô đăng hừ lạnh nói nếu như ta nói mặc dù không dùng tới bất kỳ thủ hộ linh ta cũng sống vậy có thể ung dung đánh bãi ngươi không biết ngươi tin hay không cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói. không dùng tới thủ hộ linh. ngươi liền vọng tưởng đánh bại ta lại như không dám tin tưởng lỗ tai mình một dạng. cô đăng trên dưới xem xét cổ thiên một chút. cuối cùng rơi ở trong tay hắn lôi đình bên trên. chẳng lẽ, chỉ bằng c á c h này phá búa nhỏ phá búa nhỏ cổ thiên ngẩn ra. lập tức cười. ngươi cảm thấy c á c h này cười đã chưa không. không một chút nào buồn cười ngoài miệng nói không buồn cười cô đăng nhưng không nhịn được cười nói ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phảng phất là đang đùa ta xem ra ngươi là thật không tin cổ thiên lắc đầu một cái nói bất quá ngươi bây giờ cười đến càng hài lòng chờ ta ra tay càng sẽ trở thành một loại m á n h liệt trào phúng hừ chết đến nơi rồi còn theo ta trang thâm trầm thấy cổ thiên trước sau một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi r á n g sấp cô đang tựa hồ rốt cuộc mất đi kiên trì đem gánh tải trên vai dài đèn để lên xa xa chỉ về cổ thiên đã ngươi một lòng tìm chết ta hiện tại sẽ tác thành ngươi giải thích hắn đem dài đèn quăng lên hai tay cấp tốc bấm lên ấm q u y ế t vù ném lên trời cao dài đèn nguyên bản vô cùng nhu hòa ánh sáng đột nhiên trở nên ống ánh cực kỳ giống như nắng nóng treo lơ lửng giữa trời c h ó i mắt đến làm nguôi không dám nhìn gần cô đăng trường minh rọi khắp nơi vạn vật vô hư không thực thiên huyễn tuyệt sát theo cô đăng khẩu quyết niệm xong ống ánh đến cực điểm hấp hồn đăng trong nháy mắt hóa thành vô số sắc bén kiếm quang hướng cổ thiên phô thiên c á c h địa bắn mạnh lại đây đây là cái gọi là thiên huyến tuyệt sát à cứ việc kiếm t r i ề u thế tới hung hăng cổ thiên không những không sợ khói miệng trái lại câu lên một vệt xem thường nếu như liền chỉ là như vậy vậy cũng không khỏi quá khiến ta thất vọng khà khà thất vọng yên tâm sẽ không đối diện cô đang cười lạnh nói nếu như thiên huyến tuyệt sát v ẹ n v ẹ n chỉ là xem nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy lại có thể khiến vô số đồng đạo nghe đến đã biến sắc quả nhiên cô đăng thanh âm vừa dứt tưởng gì một màn xuất hiện phô thiên c á c h địa bắn trùm mà đến kiếm quang còn không có bắn mạnh đến cổ thiên nơi đó lại liền rửa gì tiếp hai ba lần liên tục biến mất không còn t â m hơi còn có chuyện như vậy cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao cô đang đối với thiên huyến tuyệt sát cái này biết rõ có tự tin nguyên lai thiên huyến tuyệt sát chính thức chỗ đáng sợ cũng không phải là hấp hồn đang biến ảo thành đầy trời kiếm quang mà là kiếm quang có thể ẩn giấu ở trong h ư không quang minh chính đại thế tiến công mạnh hơn cũng có thể phòng thủ nhưng chỗ nào cũng có đánh lén liền khiến người ta khó mà phòng bị hơn nữa chính hắn lại không có thể linh y tình huống. một khi bị động phòng thủ cách này ẩ n nấp ở trong h ư không đầy trời kiếm quang. hậu quả có thể nghĩ. hiện tại, ngươi xin ta h cũng không dùng đối diện cô đăng đắc ý cười ha hả. nhưng mà, xác thực rất lời hại. bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải có thời cơ công kích đến ta mới coi như ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. cổ thiên khói miệng lại câu lên một vệt xảo hoạt ý cười không có chờ đối phương nói cái gì nữa trong tay hắn lôi đỉnh bỗng nhiên dương lên trong miệng chợt quát lên bách chiến chùi pháp để nhất thức một chùi n ư ớ c khắp nơi hung b ả o tiếng quát hắn dương lên búa lớn mạnh mẽ hướng phía trước mặt đất cuồng đánh mà xuống ầm ầm trong phút chốc đất trời rung chuyển bị nện tới mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới ao hãm nhất đại tầm từ trên thân chùi bộc phát ra cuồng bạo điện xà trong nháy mắt lấy mắt thường khó cãi tốc độ lưu nhảy lên mở ra bùm bùm điện quang lướt qua bẻ g ã y n g h i ề n nát tê liệt tất cả lấy cổ thiên làm trung tâm chu vi trăm mét nội không gian p h ả n phất thành thành một mảnh lôi trì tấm khu từng cái từng cái điện xà ở trong không khí tàn phá bừa bãi muốn tê liệt mỗi một t ấ t không gian truyền ra thanh âm sắc bén cùng cực phát sinh q u a n g mang rừng rực chỉ kém không có sáng mù xung quanh tất cả mọi người con mắt địa chỉ chương một trăm năm mươi thiên huyễn tuyệt s á t liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về